mời các bạn cùng nghe phần hai của chuyện lão đại là nữ lang các bạn đang nghe chuyện tại cỗ úc đọc truyện com chương hai mươi ba thay đổi triều đại của thái tổ được gây dựng trong thời loạn người dẫn binh đánh đông dẹp bắc chinh chiến tới hai mươi mấy năm mới ổn định được quốc gia dùng máu xương đổi lấy thiên hạ thái bình Ngày đầu lập nước Thái Tổ phong thưởng cho công thần, trong đó 8 người được phong tước công, ban cho đàn thư thiết khoán, con cháu đời đời được kế thừa tước vị của Tổ tiên, 30 người được phong tước hầu quan to lộc hậu, vợ con cũng được hưởng đặc quyền. Những người đi theo Thái Tổ từ thừa hàn vi, ăn bờ ngủ bụi từ đó trở thành bước vào tầng lớp quyền quý, vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, con cháu đời sau có thể tiếp tục được thơm lây công tích của Tổ tiên. Đàn thư thiết khoán, một dạng văn bản của đế vua âm thời xưa ban thưởng cho công thần được thụ hưởng sự đãi ngộ hoặc miễn tội dùng màu đỏ viết lên trên phiến sắt Gần như tương đương với kim bài miễn tử về sau. Hơn trăm năm sau, mười mấy vị công thần từng vì nước mà bỏ mạng, đổ máu, lập chiến công oai hùng ghi danh sử sách đã trở về với cát bụi con cháu bọn họ lâm vào kết cục thê lương, người thì chết người thì bỏ trốn, người bị bỏ tù chỉ còn có thể có thể cố gắng duy trì chút hơi tàn gợi nhớ một thời huy hoàng của tổ tiên. Cũng chỉ 30 năm sau ngày lập quốc 38 vị công thần lần lượt vì đủ loại nguyên nhân mà chết thảm dưới lưỡi đao đồ tể, trong số họ chỉ có 2 người là có thể chết già. Trong đó, một người là người đã tự nguyện dẫn theo con cháu trong tộc nhiều đời chấn thủ vân nam, vệ quốc công đồng mẫu tai người còn lại là cụ tổ năm đời của hoắc minh cầm hoắc lượng Những ngày đầu dựng nước ấy, sau khi được phong an quốc công, Hoắc Lượng đã từ quan lúc còn đang trên đỉnh vinh quang, thể hiện quyết tâm muốn đuổi hết sư nghiệt của tiền triều gia thảo nguyên, thề không thành công không trở về rồi đưa mấy người con chạy về vùng tái ngoại chỉ có gió và cát. Khi đó, đại thần trong triều còn đang bận bàn chuyện liên hôn, cầu hôn công chúa tạo quan hệ tốt với gia tộc của hoàng hậu. Bọn họ ngầm cười nhạo hoắc lượng ngu ngốc trải qua bao nhiêu vất vả mới đoạt được Giang Sơn, cuối cùng đã đến lúc hưởng thụ vinh hoa ông ta lại đi chịu khổ, mà chịu thì chịu một mình đi, còn kéo theo cả con cháu đi cùng, vậy thì làm sao có thể tạo quan hệ với hoàng tộc. Mấy chục năm sau, mọi người rốt cuộc đã hiểu ra hoắc lượng mới là người thông minh nhất trong số họ. Cả nhà vệ quốc công tha hương đi Vân Nam, cách kinh sư mấy ngàn dặm, trời ở cao hoàng đế ở xa, đương nhiên trở thành vua chúa ở đất Vân Nam. Bề ngoài Họ có thể duy trì mối quan hệ hài hòa với triều đình đến tận nay nhưng mặt khác, họ cũng đã bị các gia tộc trung nguyên bài trừ, đánh đồng bọn họ với đám người man di không hiểu lễ nghi. Người đồng gia vì thế cũng chỉ có thể kết hôn với con cháu của các bộ tộc địa phương. Ở kinh sư, ba mươi mấy vị công thần đều đã táng thân dưới những âm mưu vần vũ dung truyền triều đình, chỉ có an quốc công phù qua năm đời vẫn sừng sững không ngã, hơn nữa đời này qua đời khác liên tục nắm quân quyền, nhiều đời an quốc công giành được tín nhiệm của hoàng đế. Hoác Minh Cẩm là đích từ của An Quốc Công, từ thuở thiếu niên đã nổi tiếng anh Dũng, 12 tuổi đã bắt đầu theo cha anh trinh chiến xa trường. Năm 15 tuổi, chàng chém đầu hơn 100 quân địch tới khi trở lại kinh sư tham gia hội thi võ, đoạt được hạng nhất ngay lần đầu tham dự tiên đế vui mừng, phong chàng làm phó thiên hộ của Cẩm Y về. Tháng 10 năm ấy, cha và mấy người anh họ của chàng mắc bẫy của địch chết dưới vó ngựa của người Thát Đát, năm vạn đại quân như rắn mất đầu, thất bại đã ở ngay trước mặt, Hoắc Minh cầm lập tức một mình xông ra trước trận tiền, vùng đao nắm quyền, chỉ huy quan quân còn lại lui vào trong thành cố thủ trong đó gần 2 tháng cho tới khi viện binh tới nơi. Mấy tháng sau, chàng dẫn theo một đội quân xông vào Thảo Nguyên, dùng kế gậy ông đập lưng ông, răng bẫy mai phục tự tay đâm chết kẻ thù, báo thù rửa hận cho cha. Rồi chàng lại dùng vài năm nữa để dẹp yên thảo nguyên, chàng giống như một thanh kiếm sắc nhắm thẳng vào cổ họng quân địch đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Giặc thát đát và bộ tộc ngõa lạt nghe tiếng chàng đã sợ vỡ mật, không muốn thương vong thì không thể không vứt bỏ mảnh đất màu mỡ chạy bán sống bán chết về mạc Bắc. diêu văn đạt từng mượn câu thơ nhất kiếm sương hàn thập tứ châu để miêu tả chàng. Thiếu niên oai hùng nhường ấy, làm sao có ai hợp với câu thơ ấy hơn chàng? mẹ vân anh khi đó là nguyễn thị và an quốc công lão phu nhân là họ hàng khi lão phu nhân còn tại thế hai nhà cũng từng lui tới nàng nhớ rõ khi còn nhỏ hoắc minh cầm từng đi cùng bà nội tới ngụy gia dự tiệc khi đó nàng và các chị em họ trốn sau bình phong nhìn lén nghe nói Hoác nhị công tử võ nghệ cao cường Mọi người đều cảm thấy tò mò vì kinh sư phần lớn toàn là công tử bột do dù có đi quân doanh vệ sở rèn luyện thì cũng chơi nhiều làm ít đi cho có kinh nghiệm chứ rất ít con cháu các nhà quyền quý còn trẻ mà đã lên chiến trường đánh giặc. Hoắc Minh Cầm khi ấy không giống như lời đồn đại, các biểu tỷ nói Hoắc Minh Cầm cao tám thước có đôi mắt còn to hơn cả chuông đồng, trên mặt còn có mấy vết sẹo to như miệng chén. Nhưng mà trong mắt nàng, Hoắc Minh Cầm chỉ là một thiếu niên trầm mặc khiêm tốn sau này lão phu nhân qua đời cha và các anh họ của hoắc minh cầm liên tục chết thảm anh trai chàng là hoắc minh hằng thừa kế thức hiệu an quốc công quan hệ giữa hoắc gia và ngụy gia cũng dần nhạt đi xét về dòng dõi ngụy gia có thể qua lại thân thiết như thế với an quốc công phủ đã là với cao tất cả cũng chỉ nhờ quan hệ họ hàng của lão phu nhân và nguyễn thị mà thôi lão phu nhân không còn quan hệ giữa hai nhà nhạt đi cũng là chuyện đương nhiên hoắc minh cầm chết đi là khi vinh vương và đương kim thánh thượng bắt đầu tranh đấu quyết liệt Khi chiến sự ở Thảo Nguyên tạm thời lắng xuống, giặc hoa phía Nam lại đánh vào quân đội địa phương vô cùng sợ hãi, chưa đánh đã hàng. Giặc hoa cập biển Chiết Giang, đánh vào Nam trực lệ, dọc đường đi đốt giết đánh cướp có mấy trăm người mà suýt nữa đánh thẳng vào Nam Kinh. Tiên đế nổi giận lệnh cho Hoắc Minh cầm chỉnh đốn binh mã tiến xuống phía Nam diệt trừ giặc hoa còn nắm tay tiễn tràng ra tận cửa thành. Ba tháng sau tiên đế bệnh nặng băng hà. Chính lúc này, phía Chiết Giang đưa tin về, Hoắc Minh cầm đã chết trên biển vinh vương và hoác minh cầm là bạn chơi từ nhỏ tuy hoác minh cầm chưa từng thể hiện tràng nghiêng về phía vinh vương hay đương kim thánh thượng nhưng để áp chế vinh vương hoác minh cầm không thể không chết ngụy Tuyền liêm khi ấy thực sự ý thức được thánh thượng đã hận các đại thần gần gũi với vinh vương đến thấu xương nên mới cảnh báo vân anh không được qua lại với nhà mẹ đẻ nữa vân anh là phận đàn bà con gái không hiểu chuyện triều chính nhưng khi nghe ngụy Tuyền liêm nói hoác minh cầm chết oan trong lòng nàng chợt cảm thấy thật nực cười Hóa ra có bao nhiêu thế hệ trấn giữ biên cảnh chiến công hiển hách, đa phần các thế hệ an quốc công đều chết trận xa trường, ra ngựa bọc thâu, đâu được mấy người chết trong cảnh phú quý giàu sang, vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Chuyện tranh đoạt hoàng quyền quả nhiên vô tình, kinh sư, tháng 5 hoa lựu nở, hai bên đường, hoa lựu bừng lên như những đốm lửa. Đang lúc hoàng hôn, những đóa hoa đỏ rực ấy càng thêm mấy phần thước tha diễm lệ. Trên trời đã phủ một tầng mây tía trong dòng người đang trở về nhà giữa lúc chiều tà, một người tắm mình trong ánh hoàng hôn, cưỡi một con ngựa cao lớn toàn thân đỏ như lửa chậm rãi đi tới trước cửa thành. Người này mặc một bộ quần áo màu sắc ảm đạm, tầm hai mươi mấy tuổi, mắt sáng như sao, mày sắc như kiếm, đầu đội quan vấn tóc bằng vàng, đôi mắt đen sâu thẳng, ngũ quan sắc nét. Trước cửa thành người đến kẻ đi, người đó bỗng kìm lại dây cưng, mắt nhìn về cố hương xa cách đã lâu, mày hơi nhíu lại. Binh sĩ thù thành tiến lên kiểm tra yêu cầu người đó xuống ngựa thấy người này không có động tĩnh gì, đang định mắng chửi bỗng nhiên ngẩn ra, hắn đã nhận ra người trên ngựa, mặt mày không giấu nổi kích động vội vàng thi lễ, hoác tướng quân. Mấy tiếng này khiến cho những người khác chú ý, dân chúng đang vào thành cũng dừng lại bước chân nhìn về phía đó. Hoác tướng quân uy danh vang xa, danh tiếng dũng mãnh của chàng đã truyền đi từ Nam Chí Bắc. Bốn năm trước khi đại quân xuất trinh, bọn họ từng theo tiên đế tiễn họ lên đường. Người trước mắt này cũng hiên ngang, nghiêm nghị, có chút giống với hoác tướng quân ngày ấy nhưng giữa hai mắt người này lại mang theo sự nặng nề thâm trầm. Hoác tướng quân là thiếu niên anh hùng, phấn chấn oai hùng, thần thái hơn người, làm sao có thể ưu ám nhường này? Có lẽ chỉ là trùng hợp là một tướng quân họ hoác khác mà thôi. Đám người tò mò cũng dần giải tán. Đám binh sĩ lại không dám trần trừ, nhanh chóng cử người vào trong thành báo tin, để 10 người cẩn thận ở lại vây quanh người cưỡi ngựa vào thành ấy tháng trước hoàng thượng hạ chỉ nhìn thấy hoắc tướng quân phải lập tức thông báo cho ngũ quân đô đốc phủ không được có bất kỳ sai sót nào. sắc trời dần tối tia dáng màu cuối cùng cũng chìm vào bóng đêm đen kịt. hoắc minh cầm khẽ mí môi tay siết dây cương phóng ngựa vượt qua phố xá sầm uất. người đi đường cuống cuồng tránh né tiếng chửi tục oán giận vang hết lần này đến đợt khác. nhưng nào ai cản được chàng sau khi biết được nhị gia sắp về phủ an quốc công phủ lại sôi lên sùng sùng như thể chảo dầu sôi bị nước bắn vào trong nhà ngoài sân dối như mớ bòng bong ngoài viện sáng rực chỉ có cây đốt là vẫn lẳng lặng đứng đó cháy hừng hực môn nhân quỳ gối trước chính viện người run lên bần bật quốc công gia nhị gia đã trở lại trước mặt hắn là một người áo gấm trình tề đang khoanh tay đứng đó môn nhân to gan đề nghị quốc công gia hay là ngài tạm thời qua bên nhà mẹ đẻ phu nhân trốn tránh một thời gian Người mặc áo gấm cười như không cười, lạnh nhạt lên tiếng, tránh qua mùng một lại chẳng tránh được 15, nó muốn tới thì tới thôi. Hắn vừa dứt lời, một người đàn bà mặc sườn y bằng gấm vân cầm đã được đám nha hoàn đỡ vào chính viện, nước mắt trên mặt bà ta còn chưa khô, vẫn tiếp tục nức nở tướng công, giờ không phải là lúc giận dỗi, trước tiên cứ phải tránh được sóng gió lần này rồi hãng tính. Quốc công phu nhân đã tới, môn nhân cúi gập đầu xuống đất. Hoác Minh Hằng bất động trước hành lang, không nói không rằng người đàn bà vẫn nức nở khuyên gã môn nhân hết dùng tình cảm để lung lạc lại dùng lý lẽ để thuyết phục nhưng hoác minh hằng vẫn không động đậy ngoài viện bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập cửa chính dường như đã bị người ta phá tung đám người hầu kẻ hạ hoảng loạn thất tha thất thều chạy vào chính viện cổ họng nghèn nghẹt như bị siết chặt giọng nói cũng run rẩy nhị ra đã trở về Người đàn bà sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bạch không màng đến ánh mắt kinh ngạc của đám nha hoàn, bà tử bước lên siết chặt cánh tay chồng mình, nghiến răng rít lên, Minh Hằng ông muốn chết trên tay Hoác Minh cầm phải không? Ông đã quên tuần phủ chiết giang đã chết như thế nào rồi à? Sau khi Hoác Minh cầm chữa lành vết thương, việc đầu tiên hắn làm chính là nhốt cả nhà tuần phủ chiết giang lại rồi băm lão ta thành thịt vụ đấy. Hoác Minh Hằng rung mình, mồ hôi trên trán túa ra nhưng vẫn tức giận nói cứng cứ để nó đến giết chết ta đi. Người đàn bà không quan tâm đến sự tức giận của gã, nhất quyết kéo gã đi. Hoắc Minh cầm điên rồi, chúng ta không thể ở lại làm giá cho hắn chém giết được. Chỉ cần nghĩ đến kết cục của tuần phủ chiết giang thôi, tay chân à cũng đã nhũn như chi chi. Em chồng à quả là người đã từng lên chiến trường, lấy mạng người ta cũng dứt khoát như thế, tàn nhẫn tuyệt tình. Vợ chồng à đã liên thủ với tuần phủ chiết giang sắp đặt mưu kế hại hắn, làm sao hắn có thể bỏ qua cho bọn họ đây? Môn nhân thấy hoắc Minh Hằng cuối cùng cũng nhấc chân đi vội vàng đi theo, hộ tống vợ chồng họ đi ra cửa ngách lui vào hậu viện. Quốc công ra cửa chính chắc chắn đã bị chặn lại rồi, chúng tiểu nhân đưa quốc công ra đi ra ngoài từ cửa ngách bên kia sẽ có người đón. Sắc mặt hoắc Minh Hằng tối sầm, gã vốn không muốn chạy trốn. Trốn chạy có nghĩa là gã sợ em trai gã, nhưng một khi nỗi sợ hãi đã dấy lên trong lòng từ khi gã bước bước đầu tiên ra khỏi chính viện toàn bộ sự kiên cường cuối cùng cũng đã biến mất hết. Thay vì sợ em trai tìm tới, chẳng thà cứ tránh né trước là hơn, gã là công thần đã có công phò tá hoàng thượng đăng cơ, hoàng thượng sẽ không bỏ rơi gã. Đoàn người vội vã chạy qua hành lang về hướng cửa ngách. Môn nhân cầm cây đốt trong tay, đi phía trước dẫn đường, gạt đám dây leo rậm rạp trước mặt mở cửa ngách lách người ra nhìn trái nhìn phải một lượt cũng không thấy ai, thở phào một hơi. Quốc công gia, mời đi bên này. Hoác Minh Hằng quay đầu lại, nhìn về phía nội viện bước chân hơi trần trừ. Sau một chốc do dự, gã vẫn đi theo hướng môn nhân chỉ bước từ cửa ngách ra ngoài. huỳnh đoàn người vừa chui ra khỏi cửa ngách đằng sau bỗng vang lên tiếng sập cửa cửa ngách đã bị đóng lại. Hoác Minh hằng hoảng hồn khiếp vía, đầu ong lên, bước chân cũng sững lại. Bên ngoài cửa ngách là hẻm nhỏ tối tăm tịch mịch, mấy hôm nay trời nóng, bậc thềm đá bị nắng chiếu cả ngày, lúc dẫm lên nóng đến bỏng chân, mấy gã sai vặt ngày nào cũng phải tưới nước một lượt giờ phiến đá xanh vẫn còn ướt sũng. Đại ca thế này là huynh định bỏ của chạy lấy người sao? Sợ hãi đến thế rồi à? Trong bóng tối vang lên giọng nói trầm thấp mà phó Minh Hằng đã quen thuộc từ lâu, một người bước ra từ đêm đen chậm rãi đi về phía ánh lửa lay động bên này. Ánh sáng mông lung hắt lên khuôn mặt người đó, ngũ quan vẫn sắc nét tuấn lãng như vậy. Chàng trầm mặc vài giây, khẽ nói, nếu có quân địch tới xâm phạm, huynh cũng sẽ làm như thế hay sao? Hoác Minh Hằng nghiến răng, nhị để. Hoác Minh cầm nhớn mày, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu nhạt nhẽo. Đại ca, không gian bỗng tĩnh lặng, trong sự yên lặng ấy an quốc công phu nhân lại đẩy Hoác Minh hằng, kéo gã đi, móng tay sơn đỏ tươi chỉa về hướng Hoác Minh cầm, thét lên the thế, người đâu, bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn, đám hộ vệ giờ mới hoàn hồn, rút loan đao ra, bao vây Hoác Minh cầm. Hoác Minh cầm cười khinh miệt, rút kiếm đeo bên hông ra chỉ trong chớp mắt chàng đã đánh bại hộ vệ áp sát tới trước người hoác minh hằng mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng gã mũi kiếm sáng như tuyết tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo gây ngời người đàn bà nọ không dám lên tiếng nữa bịt chặt miệng mặt đầy hoảng sợ đám môn nhân mồ hôi như thắm người đàn bà không kiềm chế được sợ hãi nức lên quỳ rạp xuống lê gối đến trước mặt hoác minh cầm dập đầu xuống đất châm cài trang sức rơi hết xuống đất kêu leng canh nước mắt tuôn ào ạt khiến khuôn mặt loang lổ nhoe nhoét phấn son Nhị thúc đệ muốn chém muốn giết thì hãy cứ nhằm vào ta đây này. Minh Hằng là anh ruột của đệ cơ mà. Hoác Minh cầm cha lại kiếm vào vỏ, không thèm nhìn người đàn bà kia đưa chân đá thẳng vào đầu gối Hoác Minh Hằng. Hoác Minh Hằng đau đớn quỳ dạp xuống đất. Hoác Minh cầm giơ tay xách cổ áo gã kéo gã quay lại phủ. Đám hộ vệ xung quanh nhìn nhau, muốn tiến lên cản lại nhưng tự biết bản thân không phải đối thủ của nhị gia, hơn nửa quốc công gia đang ở trong tay nhị gia, bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ nhất thời không biết phải làm sao. Trong lúc đó, bên trong có người mở cửa ngách ra, hoắc Minh cầm không nói một lời, lôi hoắc Minh Hằng vào. hoắc Minh Hằng cao bảy thức lại bị em trai lôi sỉnh sạch như vậy, lê lết trên mặt đất vài lần định vùng thoát ra, hoắc Minh cầm bèn nhấc vỏ kiếm lên gõ mạnh vào cánh tay gã. Một tiếng rắc vang lên, Hoác Minh Hằng sợ hãi thét lên, cánh tay hắn mềm oạt rũ xuống. Hoác Minh cầm đã đánh chật khớp cánh tay gã. Người đàn bà nước mắt tuôn như suối, bước hụt một bước ngã thẳng về phía trước đập mặt xuống đất. Đám nha hoàn ba chân bốn càng chạy đến đỡ ả dậy ả bất chấp khuôn mặt đau đớn, kinh hoàng nói, mau đi mời lão phu nhân lại đây. Hoác Minh cầm kéo Hoác Minh Hằng vào từ đường hoác ra. Từ đường có người ngày đêm trông coi, trong từ đường có những chiếc nến to bằng cánh tay, ánh nến chiếu rọi trong phòng sáng như ban ngày. Lại mấy tiếng răng rắc vang lên, Hoác Minh cầm đã chỉnh lại khớp tay cho Hoác Minh hằng, đẩy cái kẻ đầu thì mứt mài mồ hôi, miệng thì trầm giọng rên gì kia tới trước bàn thờ tổ tiên. Chàng chắp tay thi lễ với một hàng bài vị của Hoắc gia, nói từng chữ một, "Hoắc gia ta đã trải qua nhiều thế hệ tài năng, cả nhà đều anh dũng, không kết bè kết đảng, không đưa con gái vào cung tổ tông bao nhiêu thế hệ chinh chiến xa trường, vào sinh ra tử vì non sông xã tắc mới có thể kéo dài đến nay." Con trai Hoắc gia từ nhỏ tập võ, mười mấy tuổi liền cùng cha và các anh cầm quân tác chiến, những người chưa kịp trưởng thành đã chết trận cũng lên đến 33 người, cả nhà đại bá cũng đã tuyệt tự. Trang cúi xuống nhìn Hoắc Minh Hằng, ánh mắt lạnh như băng. Hiện giờ trăm năm cơ nghiệp của Hoắc gia tất cả hủy trong tay ngươi. Hoắc Minh Hằng nằm trên mặt đất, hai mắt đỏ rực cười to mấy tiếng rồi nói: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi chỉ biết cầm quân đánh giặc, căn bản không hiểu chuyện triều đình. Ta phò tá hoàng thượng đăng cơ, Hoắc gia mới có thể tiếp tục phát triển. Nếu như là ngươi thừa kế tước vị quốc công, Hoắc gia ta đã diệt tộc giống như hai nhà Định quốc công và Ngụy gia rồi." ta mới là con trai trưởng ta mới đủ tư cách kế thừa tước vị ngươi chỉ là một tên mãng phô ngoài biết sơ đao múa kiếm thì chẳng có gì hoác minh cầm trầm mặc trong giây lát cho nên ngươi liên hợp với người ngoài âm thầm bày mưu tính kế đẩy ta vào chỗ chết ánh nến lay động chiếu lên khuôn mặt hoác minh hằng lúc tối lúc sáng thần sắc phức tạp ngươi và vinh vương thân thiết như thế không diệt trừ ngươi hoàng thượng sao có thể yên tâm được trong phòng bỗng chốc im phăng phắc hoác minh cầm siết chặt nắm tay cười tự giễu. Nói như thế có nghĩa là ngươi thừa nhận, anh em cùng một mẹ lớn lên bên nhau người ta đều nói máu mủ tình thâm, vậy mà đứng trước tham vọng và lợi ích cá nhân, anh em ruột còn chẳng bằng vài câu nói mê hoặc của người ngoài. Ngô Xuân, chàng buông tay, nhìn theo ánh nến đang nhảy nhót, môi nhếch lên thành một nụ cười chế giễu. Ngươi cho rằng ngươi đầu quân vào phe Thẩm Giới Khê từ đây hoạch gia có thể thịnh vượng vĩnh viễn hay sao? Vinh nhục của hoạch gia từ trước đến nay chẳng bao giờ can hệ đến chuyện hoàng tử nào bước lên đại vị. Vinh vương có không trở thành hoàng đế ta vẫn có thể cầm quân. Bản thân ngươi tâm địa không đàng hoàng, mưu lợi cho bản thân, hãm hại anh em ruột nhúng tay vào việc triều chính hoác gia hiện tại có thể vinh sủng nhất thời, chờ thầm giới khê rớt đài, ngươi có thể cứu nổi bản thân mình nữa hay sao? Tổ tông bao nhiêu thế hệ tích lũy công lao, nhẫn nại nhiều năm như thế, giờ bị ngươi trôn vùi hết cả. Hoác Minh hằng chừng mắt, mặt đầy giận dữ, phản bác ngươi mới ngu xuẩn. Ngươi biết người trong kinh sư nói hoác gia thế nào sao? Một nhà toàn vũ phu, vũ phu thì làm sao? Hoác Minh cầm rút trường kiếm ra lần thứ hai, ánh nến chiếu dọi trên mũi kiếm, hắt ra ánh sáng trói lòa. Không có vũ phu giữ gìn đất đai, lấy đâu ra thiên hạ thái bình. Từng câu từng chữ phát ra đầy khí phách, Hoác Minh hằng trợn mắt, nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay chàng, răng nghiến vào nhau ken két. Người đã giết tuần phủ chiết giang, giờ định giết cả ta sao? Đại ca! Hoác Minh cầm khẽ nói, trong mắt hiện lên một làn sương mờ lạnh lẽo. Người có biết người đã hại chết bao nhiêu người không? Tuần phù chết giang cố ý cắt đứt tiếp viện, khiến ta mắc kẹt trên đảo hoàng 3 năm suốt 3 năm đó, ta và mấy ngàn tướng sĩ chống đỡ vất vả cuối cùng chỉ còn lại có mình ta. Bọn họ vốn cùng ta đi xuống phía nam diệt giặc Oa, cuối cùng không chết trên chiến trường mà bị chính người một nhà vây khốn mà chết, bọn họ có người chết bệnh, có người chết đói, thậm chí chết khát giọng chàng đột nhiên thay đổi. Đại ca, người biết tận mắt nhìn thấy thuộc hạ của mình từng người chết đi là loại cảm giác gì sao? Chàng cúi người tới gần Hoác Minh Hằng, giọng trầm xuống tựa như trong ác mộng. Sống không bằng chết, đau đớn đến chết. Khi chàng lớn tiếng lên án Hoác Minh Hằng, trong lòng Hoác Minh Hằng cũng không chút nào sợ hãi nhưng giờ phút này nghe chàng nói ra tám chữ này, từng chữ từng chữ một gằn xuống, hắn đã sợ tới tái mặt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, run dày từng cơn. Hoác Minh cầm bỗng bật cười. Đại ca ta từ 18 tầng địa ngục trở về, mấy ngàn binh sĩ kia sẽ không chết vô ích đâu. Minh Cẩm, ngươi buông kiếm ra ngay." Một âm thanh già nua vang lên, vợ Hoắc Minh Hằng đỡ Hoắc lão phu nhân tóc đã bạc trắng đi vào từ đường. Hoắc Minh Cẩm không nói gì, trường kiếm trong tay vẫn để trên cổ họng Hoắc Minh Hằng. Hoắc lão phu nhân thở hổn hển, vuốt ngực lấy hơi rồi lại nói, giọng đầy đau đớn, "Minh Cẩm, ngươi hồ đồ rồi hay sao?" Minh Hằng là anh ruột ngươi, là an quốc công, hắn cũng chỉ nghe lệnh người khác thôi, người giết hắn thì thay đổi được cái gì chứ? Hoác Minh cầm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Hoác Lão Phu Nhân. Mẫu thân, trong mắt Lão Phu Nhân đã loang loáng nước mắt, Minh cầm, mẹ biết con bị thiệt thòi nhưng con cũng phải thông cảm cho Minh Hằng, Hoàng thượng biết con và Vinh Vương thân thiết, nếu nó không nghe theo Hoàng thượng, một nhà già trẻ lớn bé của Hoác gia chúng ta đều sẽ trôn cùng Vinh Vương cả. Định quốc công che giấu cho người nhà Vinh Vương mà bị hạch tội chém đầu bị chém đầu trong chiều có người nói đỡ cho định quốc công mấy câu cũng bị đánh chết giữa chiều đường. Khi đó còn ở Chiết giang, Minh Hằng không nghe lệnh thì còn biết làm thế nào nữa. Bà ta giơ tay gạt nước mắt nói tiếp, các con cốt nhục tương tàn đã là có lỗi với Tổ Tông, chẳng lẽ phải làm đến mức người chết kể sống mới bằng lòng bỏ qua hay sao? Hoác Minh cầm rời đi ánh mắt mũi kiếm từ từ hướng tới ngực Hoác Minh Hằng. Con chưa từng đồng ý với Vinh Vương điều gì, thẩm giới khê thăm dò ta con cũng không phản hồi. Hoác gia vốn có thể đứng ngoài cuộc từ lúc đại ca đồng ý liên thủ với tuần phủ chiết giang hại chết con, hoác gia mới bị kéo vào cái vòng này. Cái cảm giác người trên đời đều say chỉ mình ta tỉnh hóa ra là khó chịu thế này. Cha chàng ra đi đột ngột đại ca lại là người lòng dạ hẹp hòi khi ấy chàng nhận lệnh lên chiến trường ngăn cơn sóng dữ dùng bà vai non nớt gánh vác cả hoắc gia chỉnh đốn lại toàn bộ hoắc gia quân khi ấy đã sắp sụp đổ sau cái chết của cha đại ca lại ghen tị vì chàng cướp đi uy danh của gia chủ hoắc gia sau đó bị người khác dụ dỗ thêm mấy câu quyết định hại chàng kéo toàn bộ hoắc gia kéo vào vũng bùn mười mấy tuổi chàng đã quất roi giương ngựa cầm đao ra trận đắc ý biết bao Hiện giờ chàng từ cõi chết trở về cái nhiệt huyết và khí phách của tuổi thiếu niên đã không còn nữa, làm sao kéo nổi hoác ra trở về con đường sáng đây. Chàng đâu phải mình đồng ra sắt cũng có lúc mệt mỏi. Minh cầm nghe mẹ nói, ngoan ngoãn nhận sai với hoàng thượng, hoàng thượng quý trọng nhân tài, nói không chừng còn sẽ để cho con cầm quân đánh giặc hoác lão phu nhân tiến lại gần vài bước thanh âm nhu hòa từ ái y như hồi chàng còn nhỏ. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, hoác Minh cầm bi thương cười khổ. Mẹ con trai Hoắc gia chúng ta ai cũng dùng thương, con lại luôn dùng kiếm, mẹ có biết vì sao không?" Hoắc lão phu nhân sững người một lát, không hiểu vì sao đột nhiên con mình lại hỏi chuyện này. Hoắc Minh cầm liếc mắt qua Hoắc Minh Hằng đang được người đàn bà kia đỡ dậy. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, chỉ cần sơ sài một chút là có khả năng chết trong tay địch. Trường kiếm dùng để phòng thân rất tốt nhưng không thích hợp trên chiến trường, vậy mà con vẫn dùng kiếm? tràng dơ bào kiếm trong tay lên, bất ngờ bổ về kiếm hoắc minh hằng. Bởi vì đại ca từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, không thích hợp luyện thương, cho nên con cũng không muốn luyện thương. động tác huy kiếm mang theo kiếm ý lạnh thấu xương, người đàn bà kia cao giọng thét lên. mũi kiếm chuẩn xác lướt qua mặt hoắc minh hằng, xoẹt một tiếng, máu tê văng lên, bắn lên mặt người đàn bà kia máu tươi bắn lên mặt thậm chí có chút còn bắn vào miệng bị ả nuốt xuống bụng người đàn bà sợ hãi dạ dày đào lộn trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh hoắc minh hằng đau đến chết đi sống lại từ cổ họng phát ra tiếng thét thảm thiết hóa ra hoắc minh cầm thật sự nhẫn tâm đến thế một chiêu chém đứt ngón út trên bàn tay trái của gã hoắc lão phu nhân nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt không thể tin tưởng thân mình già nô loạn choạng chạy tới bên đứa con lớn nước mắt rơi như mưa minh cầm con thật sự điên rồi Hoắc Minh cầm bình tĩnh, đẩy ngón tay đã đứt lìa kia ra. Hoắc Minh hằng từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ muốn đoạt tước vị quốc công. Hôm nay trước bài vị tổ tông, ngươi thử để tay lên ngực tự hỏi xem khi ngươi cùng tuần phủ chiết giang nội ứng ngoại hợp hãm hại ta là bởi thẩm giới khê ép ngươi hay là xuất phát từ lòng riêng? Hoắc Minh hằng ép chặt vị trí ngón tay bị chặt đứt trên bàn tay trái, gân xanh trên chán nổi lên, gào đúng thế đấy, ta chính là muốn ép ngươi vào chỗ chết. Lúc thẩm giới khê tới tìm ta. Không cần ông ta mở miệng ta đã đồng ý hợp tác với ông ta ta mới là đích trường tử, vì cái lý gì mà cái gì ngươi cũng giỏi hơn ta. Minh Hằng, Hoác Lão Phu Nhân rơi lệ nói, Minh Cầm là em ruột con cơ mà, sao con lại có thể vì suy nghĩ của bản thân mà ép nó vào chỗ chết. Nghe được những lời ghen tị ấy của Hoác Minh Hằng, Hoác Minh Cầm cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chàng vứt kiếm nhấc áo quỷ xuống, dập đầu trước các vị tổ tiên Hoác ra. Cuối cùng, hắn dập đầu với Hoác Lão Phu Nhân. Mẫu thân, con đi đây. Chàng đứng dậy bước ra ngoài. Hoác lão phu nhân ngơ ngác hỏi, Minh Cầm con muốn đi đâu? Đây là nhà của con mà. Hoác Minh Cầm quay đầu lại. Hoác lão phu nhân ngước mắt lên nhìn chàng, vừa thấp thỏm vừa chờ mong. Minh Cầm lẽ nào sẽ giống như con nói thật sao? Lần này hoác ra thật sự sẽ lụi tàn. Hoác Minh Cầm không nói. Hoác phu nhân cố lấy bình tĩnh, dịu dàng nói, Minh Hằng nói thế nào cũng là anh ruột con, hai đứa con hợp tác có lẽ sẽ còn có cách cứu được Hoác gia chăng? Anh em đoàn kết có gì không làm được. Bà ta gà vào Hoác gia mấy chục năm, không thể chơ mắt nhìn Hoác gia xa suốt như các thế gia khác. Hoác Minh cầm nhìn chằm chằm Hoác lão phu nhân một lúc lâu. Mẫu thân, lúc đại ca và tuần phủ chiết giang chuẩn bị lập mưu hại con, người biết đúng không? Hoác lão phu nhân cúi đầu, né tránh ánh mắt chàng, không đáp khóe miệng Hoắc Minh cẩm nhếch lên một chút, chàng quay đầu rời đi. Tới tận khi chàng ra khỏi cửa chính Hoắc gia, tùy tùng trốn trong góc tối mới dám vào tự đường, trị thương cho Hoắc Minh hằng. Đi một đoạn thật dài, Hoắc Minh cầm quay đầu nhìn lại An Quốc công phủ ở phía xa. Chàng sinh ra ở đó, cũng từ nơi đó, đã bao lần chàng nói lời từ biệt với mẫu thân, cùng với các bậc cha anh lên ngựa ra chiến trường. Khi chiến thắng trở về, mẫu thân dẫn phụ nữ trong nhà ra cửa chờ đợi. Khi ấy, mặt chàng bình tĩnh tựa như không vui không buồn nhưng trong lòng thật ra là rất vui. Đây là nhà của chàng, giường cột chạm trổ, đình viện thâm sâu, khung cảnh này chàng đã nhìn rất nhiều năm. Hiện giờ tắm trong ánh trăng, dinh thự vẫn hiên ngang tráng lệ như cũ nhưng ở đâu đó bóng tối đã xuất hiện. Bao nhiêu thế hệ tổ tiên hoác gia đã ngậm đắng nuốt cay để tìm được con đường sống giữa những tranh giành chốn cung đình, nhưng giờ có lẽ cũng đã đi tới cuối đường. Bao nhiêu tâm huyết vậy mà chỉ trong phút chốc bỗng đổ sông đổ bể. Chàng không khỏi nhớ tới bản thân mình năm 13 tuổi, một mình lẻn vào trại địch một cây đốt sáng đốt hết lương thảo của người thát đát. Ánh lửa bốc lên tận trời, ngập cả một vùng đồi núi, người thát đát bị đánh cho tan nát chạy trối chết. Chàng đứng trên đỉnh núi đối diện, phóng tầm mắt ra xa nhìn cha anh mình đuổi theo diệt sạch quân địch, máu nóng trong người cũng sôi lên chảy khắp người, một tiếng thét vang thấu trời xanh. Chẳng lẽ đúng như lời cha chàng từng nói, người hoác gia sát nghiệp quá nặng cuối cùng không tránh được vận mệnh bị diệt tộc Năm 12 tuổi, lần đầu tiên chàng bước lên chiến trường, chàng vốn tưởng rằng tương lai mình chắc chắn cũng sẽ chết trên sa trường. Ai ngờ được giữa lúc chàng hăng hái nhất lại suýt chết bởi âm mưu của anh trai ruột. Thiên hạ to lớn nhường này, nơi nào mới là chỗ dành cho chàng? một cơn gió nhẹ thổi qua năm bóng người quỳ mị giống hệt nhau bỗng xuất hiện từ trong bóng tối từ các hướng khác nhau chạy nhanh về phía tràng cung kinh nhị gia hoác minh cầm không nhìn ngôi nhà cụ ấy nữa người cầm đầu nghiêm trang ôm quyền nói nhị gia thuộc hạ đã hỏi thăm được thôi phu nhân ngụy thị đã chết từ mấy năm trước mặt hoác minh cầm không có biểu hiện gì thất thần trong dây lát lẩm bẩm đã chết người nò trả lời bị bệnh mà chết Sau khi ngụy đại nhân ra đi, ngụy ra tan cửa nát nhà thôi phu nhân đau lòng không chịu nổi, mấy tháng sau cũng đi theo. Hai hàng lông mày hoác minh cầm nhíu chặt lại lại, trầm mặc không nói lời nào, đi tiếp về phía trước. Đi được một đoạn khá xa thân mình cao lớn bỗng run lên, suýt nữa là ngã khủy xuống đất. Nhị ra, mấy người tùy tùng vội vàng chạy tới, đỡ lấy bờ vai chàng. Hoác minh cầm đầy tùy tùng ra cố chấp bước tiếp về phía trước mấy người kia vẫn theo sát chàng, vừa đi theo vừa khẽ gọi hỏi han. chàng dường như không nghe thấy gì, loạn choạng bước tiếp một lúc lâu sau bước chân mới hơi chậm lại, nấc lên một tiếng, trong cổ họng cảm thấy một vị thanh ngọt xông lên. chàng hộc một tiếng, phun ra một búng máu tươi. đám tùy tùng trợn mắt tay xiết lấy bội đao bên hông, nhị ra ngài bị thương. hoắc minh cầm lau vết máu bên khóe miệng, ngăn cản thuộc hạ đang định quay lại an quốc công phủ tìm hoắc minh hàng tính sổ, nhàn nhạt nói trôn ở đâu. Người kia ngẩn ra, lại nghe thấy chàng hỏi lần nữa. ngụy thị được mai táng ở chỗ nào? Ở Hồ Quảng, Phủ Giang Lăng, trong phần mộ tổ tiên thôi thị Người thuộc hạ cuối cùng cũng hiểu được chàng đang định hỏi gì, vội trả lời. Nghe nói thôi đại nhân đối với thôi phu nhân tình sâu nghĩa nặng. Sau khi thôi phu nhân bệnh nặng qua đời, thôi đại nhân vô cùng đau xót, đích thân đưa linh cữu của phu nhân về quê. Đêm hè từng cơn gió mát thổi qua quần áo cũng bay phần phật cũng giống như mùa hè nhiều năm trước. Hoắc Minh cầm nhắm mắt lại, xoay người lên ngựa, siết chặt dây cương. Đi phủ Giang Lăng, trong bóng đêm, ánh trăng như dòng nước bạc rót xuống tràn khắp mặt đất. Đội tùy tùng vội vã lên đường, bóng hình đoàn người dần dần lẫn vào ánh trăng. Hồ Quảng, huyện Hoàng Châu, gần tới Đoan Ngọ, dần có người lục tục tới nhà tìm Phó Văn Trương xin chữ. Dân địa phương mê tín, cảm thấy cử nhân lão gia là người chính trực, nên có khi đến chữ y viết ra cũng có tác dụng trừ tà. Bởi vậy, họ muốn nhân dịp đoan ngọ treo chữ Y trong nhà, xua đuổi tà ma. Thế là Phó Vân Trương lại bận vài ngày. Lúc Y viết chữ, Phó Vân Anh không chép sách nữa, đứng bên bàn chăm chú nhìn Y, theo dõi thật kỹ từng động tác của Y. Nàng nhận thấy một khi Phó Vân Trương viết chữ một cách nghiêm túc, chữ viết rất có khí thế, nhìn qua chỉ thấy ngay ngắn trình tề nhưng nhìn kỹ lại thấy như có sóng cuộn bên trong, khác hẳn chữ Y viết hằng ngày. Phó Vân Trương viết chữ cho Trần Chi huyện xong, nhìn sang Phó Vân Anh, mỉm cười. "Anh tỷ nhi, thư phòng ta còn thiếu một tấm biển, muội thấy nên lấy tên gì bây giờ?" Phó Vân Anh suy nghĩ một lúc tựa vào cạnh bàn nhìn ngắm chữ y vừa viết xong, hỏi lại, "Nhị ca không thích cái tên nào sao?" "Đúng là không thấy thực sự thích tên nào, nên mới bảo muội đặt." Phó Vân Trương xoa đầu nàng, cố tình làm hai búi tóc của nàng rối tung lên muội bái ta làm thầy còn chưa tặng quà bái sư đâu đấy, thế thì viết cho ta mấy chữ, đặt tên cho thư phòng ta đi. Phó Vân Anh đưa tay lên sửa lại tóc mặt hơi nghi hoặc. Ở bên cạnh Phó Vân Trương càng lâu, nàng lại càng không hiểu được y. Ngày ấy trên sông nhìn thoáng qua khoang thuyền kia, nàng còn nghĩ y là một mỹ nam dịu dàng. Ở từ đường nghe hắn đấu khẩu với tộc lão, nàng nhận ra y ngoài mềm trong cứng, là người cố chấp hoàn toàn không giống đám thư sinh tầm thường cổ hủ Y phong tư xuất chúng, từng điệu bộ cử chỉ đều tao nhã như thế, nàng cứ tưởng rằng y chắc hẳn là giống Ngụy Tuyển Liêm Tuấn tũ nho nhã. Trước mặt người ngoài, y là người như thế thật, lãnh đạm, thanh cao thoát tục. Nhưng mà mỗi khi chỉ có nàng bên cạnh, Phó Vân Trương dường như đã biến thành người khác. Y lười nhác, không câu nệ tiểu tiết, sách đọc xong ném sang một bên, bút dùng xong vứt lung tung, nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi khiến nàng bật cười, rồi lại còn tỏ ra coi thường lời nói của thánh nhân. Sự nho nhã của y chắc chắn là từ trong sương sinh ra đã vậy, hoàn toàn không phải giả vờ nhưng cái con người tay chân vụng về thường xuyên gạt đổ miên mực bên trong y cũng hết sức chân thật, không có chút giả tạo nào. Phó Vân Anh không biết tại sao trong con người y lại tồn tại những sự khác biệt lớn như vậy, nhưng nàng cũng không cố tìm hiểu, suy nghĩ một hồi, nói cận thủy chi ngư tính cận sơn thức điểu âm. Nhị ca huynh thích nghe tiếng nước mưa rơi xuống đá linh bích hay là gọi là lâm lang sơn phòng. Phó Vân Trương bất ngờ. Sao muội biết ta thích nghe tiếng mưa rơi? Tháng trước trời mấy lần đổ mưa, muội chép sách trong thư phòng, nghe được tiếng mưa bên ngoài rơi, mưa rơi trên mặt đá, mưa rơi xuống mặt hồ thanh âm đều rất hay. Phó Vân Anh chỉ về phía cửa sổ đang mở rộng. Trong viện chẳng có cây cối gì, chỉ có một hồ nước xanh biếc và một khối đá linh bích đen như mực nhìn rất đơn điệu nhưng mỗi khi mưa rơi lại tạo thành một cảm giác hoài cổ rất đặc biệt nghe rất êm tai trên mặt phó vân trương hiện ra ý cười lẩm bẩm mấy lần bốn chữ lâm lang sơn phòng gật đầu nói được vậy đặt tên thế đi y cao giọng gọi liên xác vào phòng bảo hắn chuẩn bị giấy lụa cho phó vân anh viết chữ muội viết còn chưa cương cấp nhị ca huynh định lấy chữ muội làm biển treo thật à phó vân anh thấy y không có vẻ gì là đang đùa bèn hỏi phó vân trương cười đáp không sao y ngừng lại một chút rồi tiếp ta cũng viết cho muội mấy chữ muội mang về treo mà trừ ta Phó Vân Anh không nhịn được cũng phải mỉm cười. Nàng viết xong, sang gian bên cạnh rửa tay, tới khi trở lại thư phòng đã thấy Phó Vân Trương đứng bên bàn sách, duỗi cánh tay dài bê hộp đựng giấy bút bên cửa sổ xuống, ống tay áo rộng quét qua mặt bàn một lượt loảng soảng mấy tiếng, giấy tờ rơi là tả khắp nơi. Y vội vàng quay qua cố bảo vệ giá bút đang lung lay sắp đổ, khuyều tay lại đập vào hộp sách bên cạnh cạch một tiếng, chiếc chặn giấy rơi xuống đất may mà không bị nứt phó vân anh đã quen rồi ngồi xổm xuống giúp y thu dọn giấy tờ rơi trên mặt đất dọn dẹp lại bàn sách truyền hộp đựng giấy bút đến nơi vừa tầm tay phó vân trương nhị ca mụi rót cho huynh một ly trà nhé phó vân trương gật gật đầu vẫn rất ung dung thản nhiên y không hề cảm thấy việc mình làm khi nãy có gì đáng xấu hổ phó vân anh rót cho y một chén trà hoa quế sợ y lỡ tay làm đồ trà nên chỉ rót nửa chén Phó Vân Trương bưng chén trà lên uống, trước mặt là một chồng giấy. Đó chính là mấy bài văn tô đồng mang tới. Ý uống trà xong, lật từng trang giấy ra đọc cầm bút phê bên lề những lời nhận xét, chỉ ra cái sai, đề nghị sửa chữa. Cặp mày lúc nhăn lại, lúc lại giãn ra. Phó Vân Anh đứng bên cạnh dọn lại bàn, thi thoảng ánh mắt lại quét qua bài văn đặt trên bàn. Trong 10 người này, chỉ có tô đồng có thể thi đỗ tú tạch còn 9 người khác, nếu may mắn có thêm 2 người nữa đỗ là cùng phó vân trương lơ đãng ừ một tiếng sao muội lại nghĩ thế phó vân anh chỉ mấy bài văn trong đó trả lời nhị ca huynh ra đề là thiên hạ hữu đạo tắc lễ nhạc chinh phạt tự thiên tử xuất đây là đề thi hội năm vừa rồi phá đề không khó nhưng mấy người này không hiểu gì lạc đề tận đâu rồi không biết muốn viết được văn bát cổ đầu tiên là phải học phá đề tức là phải thực sự hiểu được ý nghĩa sâu xa của đề bài sau đó mới có thể tiếp tục mở rộng bài viết bọn họ chưa đủ kiến thức Về phần mấy người còn lại, đến cách viết cũng sai, tới trường thi áp lực nặng nề, nhất định viết sẽ còn kém hơn. Cuối cùng, nàng chỉ vào bài văn của Tô Đồng. Tô Đồng viết chữ đẹp, văn chương phân tích thấu đáo trôi chảy, nói không chừng có thể là một trong những người đứng đầu. Phó văn chương ban đầu còn lơ đắng, nhưng sau đó sắc mặt lại thay đổi, nụ cười trên mặt cũng biến mất thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Anh tỷ nhi tôn tiên sinh bắt đầu dạy mụi chế nghệ bát cổ từ bao giờ thế? Ngũ Muội Muội là con gái tôn tiên sinh tuy dạy Muội ấy đọc sách nhưng chắc chắn sẽ không dạy Muội ấy làm văn bát khổ. Phó Vân Anh mặt mày tỉnh bơ bình tĩnh trả lời tôn tiên sinh không dạy Muội nhưng mà cửu ca đã bắt đầu được học rồi. Muội nghe lén sau bình phong trên thực tế nàng đâu cần nghe lén mỗi khi tôn tiên sinh gian dạy phó vân khải và phó vân khải tiếng nói vang vọng khắp phòng nàng chỉ cần cẩn thận lắng nghe là có thể nghe thấy từng chữ. Về chuyện viết văn bát cổ này, một phần là do nàng tự học một phần là ngồi sau bình phong nghe rằng còn có một phần nữa là từ kiếp trước mấy người anh của nàng từng bởi viết văn bát cổ không tốt mà suy nghĩ cả ngày. Lúc nàng đi tìm các anh chơi cùng vẫn thường nghe bọn họ bàn tán về những bài văn nổi tiếng đất kinh kỳ. Thẩm giới khê viết văn giải đề rất hay, nàng hồi đó thấy thú vị nên cũng cùng đọc với các anh phó vân trương không tiếp tục ép hỏi nàng mỉm cười nói nếu muội thật sự muốn học ta có thể dạy cho muội về sau không được lén lút như thế nữa phó vân anh sửng sốt sững người một lúc rồi mới gật đầu nàng cứ tưởng rằng phó vân trương sẽ cố hỏi cho bằng được không ngờ y lại bỏ qua như thế phó vân trương xoa đầu nàng nhắc lại lần nữa anh tỷ nhi muội muốn học cái gì thì phải nói với nhị ca nhớ chưa nàng mím chặt môi khẽ vâng một tiếng Nào, dựa theo ưu điểm, khuyết điểm, muội xếp thứ tự cho 10 bài văn này đi. Phó Vân Trương dừng bút vẫy tay gọi nàng lại bên cạnh mình. Phó Vân Anh không do dự, bước tới đọc lại 10 bài văn đó một lần nữa, suy thư một hồi rồi sắp xếp theo thứ tự tô đồng đứng thứ nhất. Phó Vân Trương hơi thất thần, trên mặt khó giấu nổi sự hoảng hốt. Kết quả này giống y hệt bình luận của y khi nãy. Hắn trầm mặc một lát quyết đoán không cần phải sau này, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ dạy muội chế nghệ bát khổ. Trường 24, Đoan Ngọ, giá dòi thúc ngựa đi từ Kinh Sư đến Hồ Quảng, cùng lắm mất 2 ngày. Bên ngoài khoang thuyền, trên trời một vầng trăng chiếu rọi, hắt xuống mặt sông, ánh trăng lại càng sáng, càng nổi bật trên nền nước sông đen kịt đen không thấy đáy. Trong khoang, một người đàn ông ngồi trước đèn lau một thanh loan đao, lưỡi đao này chém sắt như chém bùn, chàng lại dùng lòng bàn tay cọ qua lưỡi đao sắc bén, nào có màng đến ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ đang hắt ra từ thân đao. Cốc cốc mấy tiếng, một người thuộc hạ gõ vào cửa khoang. Nhị gia, đã đến phủ Giang Lăng, thuyền đêm cập bờ trên bờ đã có người chờ sẵn từ lâu. Đèn đuốc trên bờ sáng rực, vị chi phủ mặc bộ quan phục màu xanh run rẩy lên tiếng, "Hoắc tướng quân, hạ quan." Hoắc Minh Cầm không thèm quan tâm tới ông ta, xài đi về phía con ngựa đang được tùy tùng dắt tới, xoay người lên ngựa quát một tiếng, cưỡi ngựa rời đi. Mặt chi phủ từ xanh đổi sang trắng, từ trắng chuyển sang đỏ, bỗng nhiên hai tay vỗ đánh phách một cái cười ha hà. Mấy chục quan nha tiểu lại xung quanh nhìn nhau, đại nhân sợ quá đến phát điên rồi hả? Hay là giận quá hóa điên? Quan chủ bộ đánh liều kéo kéo cánh tay chi phủ. Đại nhân, ngài xem giờ phải làm thế nào bây giờ? Chi phủ ngừng cười, vùng tay hất chủ bộ ra thở phào một hơi, nói, giải tán. Giản tán, đi về thôi. Nghe nói hoác tướng quân sắp đi về phía nam, ông ta sợ tới mức mấy đêm nay không đêm nào ngủ được. Tuần phủ chiết giang kia chính là họ hàng xa của thủ phụ thẩm giới khê, vậy mà hoác tướng quân nói giết là giết không chỉ giết mà băng người ta thành thịt vụn cho chó ăn. Bao nhiêu năm làm quan, chi phủ chưa từng nghe nói có vị quan võ nào dám ngạo mạn trước mặt quan văn như vậy. Nhưng hoác tướng quân dám, người ta không chỉ dám làm còn đường đường chính chính tập hợp tội trạng của tuần phủ chiết giang, bẩm báo lên đương kim thánh thượng. Thánh thưởng không những không trách tội hoác tướng quân còn khen người ta giết đúng người nữa kia. Khi ấy cả triều văn võ đều trợn mắt kinh hoàng, mấy vị các lão đại thần thường ngày ấn hô mưa gọi gió cũng đành tạm thời án binh bất động để xem sau này thế nào. Nghe tin hoác tướng quân sắp đến phủ giang lăng, tri phủ sợ hãi khấn trời vái đất lại lục tổ tiên, suýt nữa còn định chuẩn bị đồ dùng cần thiết kéo một nhà già trẻ lớn bé chạy trốn, trốn thôi, cần gì cái chức quan này nữa chứ. Ngẫm lại vẫn thấy sợ, tri phủ lau mồ hôi. May quá, hoác tướng quân không tới đây vì ông ta. Phần mộ tổ tiên thôi ra không khó tìm. Trước kia thôi ra cũng là một gia tộc lớn ở đây, nhiều người biết đến, giờ đây danh tiếng của thôi nam hiên lại lên cao cứ chọn bừa một người trên núi để hỏi thăm là biết được ngay phần mộ tổ tiên thôi ra ở trên sườn núi Nam Sơn, thế tựa núi nhìn sông, phong thủy rất tốt. Tuy giờ là mùa hạ, đường đi trên núi vẫn rất sạch sẽ, đường rộng bằng phẳng, không có cỏ dại mọc lan tràn khắp nơi, chắc hẳn là do thường xuyên có người lên đó dọn dẹp. Đi một lúc đã tới sườn núi, tùy tùng chỉ vào một tấm bia đá mà chỉ cần nhìn thôi cũng đoán ra được rằng tấm bia này mới được dựng lên chưa lâu. Nhị gia đây ạ, theo phong tục của Hồ Quảng, người chết ba năm mới được lập bia. hoắc Minh cầm đứng trước tấm bia đá một lúc gió đêm lạnh lẽo, lửa trên đốt cũng bị gió tạt đi, chỉ còn leo lét. Khuôn mặt chàng như đã hòa vào ánh trăng thanh lãnh kia, mắt chàng tối lại trầm giọng nói, đào lên đám tùy tùng vâng dạ cầm lấy cuốc sẻng đã chuẩn bị từ sáng sớm bước lên chuẩn bị đào dừng tay một tiếng quát vang lên mười mấy người mặc đồ đen vụt ra từ rừng thông bên cạnh vây chặt hoác minh cầm và đoàn tùy tùng cánh cung trong tay mỗi người đã kéo căng những mũi tên nhọn chỉ thẳng vào hoác minh cầm người đàn ông cầm đầu có khuôn mặt chữ điền đi vài bước tới trước mặt hoác minh cầm ôm quyền kính cần hoác tướng quân đào mộ nhà người ta là thất đức ngài không sợ người dưới đất kia tới sẽ tìm ngài sao Hoắc Minh cẩm nhếch môi, ngươi là người của thôi Nam Hiên. Người đàn ông mặt chữ Điền không nói gì. Hoắc Minh cẩm ra lệnh cho Thùy Tùng tiếp tục lơ đãng nói các ngươi không ngăn nổi ta tránh ra. Người đàn ông mặt chữ Điền siết chặt tay, bỗng nhiên thét lớn một tiếng rồi quăng nắm tay về phía Hoắc Minh cẩm. Hoắc Minh cẩm dễ dàng đánh bật quyền này của hắn, chỉ đôi chiêu đã nhẹ nhàng đánh gãy tay người kia. Tùy Tùng của chàng cũng lao tới, giữ lấy người đàn ông mặt chữ điển, ra một quyền, lại một tiếng nứt vỡ vang lên, người kia kêu lên thảm thiết người Tùy Tùng đẩy người đàn ông nọ sang một bên, xoa xoa nắm tay. Cỡ như thằng nhãi này mà cũng cần nhị ra tự ra hay hay sao? Vụt vụt mấy tiếng, nhanh như chớp, mỗi tên từ khắp các hướng khác nhau bay thẳng về phía hai người họ nhưng đều bị người Tùy Tùng dùng song đao gạt ra. Hai bên lao vào nhau chém chém giết giết nhưng không ai nói lời nào, chỉ có tiếng gió núi gào thét tựa như tiếng gào khóc của ma quỷ. Hoác Minh cầm đứng khoanh tay quay lưng về phía tấm bia đá, gió núi cuốn lấy quần áo trên người chàng, vạt áo tung bay. Nhị ra, mấy người tùy tùng đào song mộ nhảy xuống tìm kiếm một lúc lâu rồi lại nhảy lên mặt đất. Quả nhiên chỉ là một cái mộ trôn quần áo và di vật. Hoác Minh cầm chậm rãi khép mắt lại, lát sau chàng mở mắt đôi mắt sáng đến giận người. Chàng đi về phía người đàn ông mặt chữ Điền đang nằm trước mặt tự tốn nói, nói với thôi nam hiên, muốn lừa gạt người đời thì phải làm cho giống một chút. Người đàn ông mặt chữ Điền xì một tiếng khinh miệt, ban đầu làm gì có ai nghi ngờ, hoắc tướng quân, ngài lật tung lên như vậy mới hỏng việc đấy. Hắn đang đề phòng ai? Hoác Minh cầm hỏi, người đàn ông mặt chữ Điền biết mình nói lỡ lời, hất mặt đi chỗ khác, không nói tiếng nào nữa. Hoác Minh cầm nhách môi thành một nụ cười châm chọc. Hóa ra là vậy, hắn cũng đề phòng thẩm giới khê. Thẩm giới khê phò tá hoàng thượng đăng cơ, một bước này là đủ để đưa lão từ một thần tử ít kinh nghiệm nhất trong nội các lên tới thẳng vị trí thủ phụ Thôi Nam Hiên là học trò lão tin tưởng nhất. Ngày ngụy Thuyền Liêm bị đánh chết Thôi Nam Hiên vẫn đứng trên bậc thang chuyện trò với thẩm giới khê. Hắn tận mắt nhìn thấy nhạc phụ thường ngày vẫn yêu quý hắn chịu chết dưới trượng hình nhưng vẫn thờ ơ không quan tâm thậm chí mày cũng không nhíu chút nào. Vốn tưởng rằng thẩm giới khê và thôi nam hiên thân thiết như cha con thôi nam hiên còn vì ủng hộ thầy mình mà bỏ rơi gia đình nhà vợ hóa ra chỉ đến vậy họ vẫn đề phòng lẫn nhau. Nhìn chung người thông minh đều như vậy làm gì có bạn bè mãi mãi chỉ có đồng minh cùng lợi ích mà thôi. Người đàn ông mặt chữ điền tức giận phừng phừng ta chưa nói gì hết. Người suy đoán lung tung hoác minh cẩm đã biết được cái mình muốn biết không do dự lập tức quay đầu rời đi. Đoan ngọ là phải ăn năm thứ hoàng. Hoàng ngư cá vượt vàng, hoàng thiện lươn, hoàng qua dưa chuột hàm đàn hoàng lòng đỏ trứng muối và rượu hùng hoàng. Tháng 5 là mùa dưa chuột cá vượt và lươn, dưa chuột tươi roi roi, xanh tươi ngon miệng, cá vượt vàng và lươn cũng béo, ngọt mềm nhiều thịt. Tầm tết đoan ngọ trứng vịt muối từ hồi tiết thanh minh cũng vừa đổ, lòng trắng đã lỏng ra, lòng đỏ đỏ hồng, chín nục ăn với cháo đậu xanh là ngon nhất. Còn lại, rượu hùng hoàng là dùng để trừ ta giải độc. Thời tiết dần oi bức những quả đào quả hạnh quả sơn cha đã chín mềm, quả đỏ rực quả vàng óng treo chĩu cả cành có thể giơ tay là với đến được. Phó Vân Anh vẫn dậy sớm như thường lệ, ăn một bát cháo nấu bằng rượu nếp lơi chiên giòn, bị Phương Tuế ép uống một ít rượu hùng hoàng, rồi đi ra sân đọc sách dưới gốc táo vừa đọc đến đoạn duyên thái sơn chi a vũ vua tùng bách chi hạ phó quế và phó nguyệt đã rón ra rón rén đi tới sau lưng nàng rồi bất ngờ vỗ một cái vào vai nàng cười hì hì ngũ muội muội đừng đọc sách nữa hôm nay tứ thúc đưa chúng ta đi xem đua thuyền rồng phó nguyệt rút cuốn chiêu minh văn tuyển trong tay phó vân anh ra rồi đưa cho nha hoàn đứng bên cạnh ngày nào cũng đọc cái này muội không thấy chán sao phó vân anh cười cười không nói gì phó quế nâng cầm nàng lên ngắm nghía một lúc Hôm nay các bà các thím trong tộc đều sẽ đi ra bờ sông xem đua thuyền, muội cũng phải trang điểm chút mới được. Nào tỷ với Nguyệt tỷ nhi sẽ trải đầu cho muội. Nha hoàn mang đồ trang điểm ra trước hành lang. Phó Quế ấn Phó Vân Anh ngồi xuống, xóa tóc nàng ra, lấy chiếc lực sừng chấm một chút dầu hoa quế rồi trải tóc cho nàng, đầu tiên phải gỡ cho tóc khỏi dối rồi mới trải cho thật xuông. Phó Nguyệt đứng cạnh lúc đưa giúp cái này, lúc đưa hổ cái kia. Phó Vân Anh ngồi tựa vào hành lang, nhìn lên những chùm hoa táo đang náu mình trong tán lá, mặc cho các chị họ trải tóc cho mình. Mấy cô bé mười mấy tuổi đang tuổi ham chơi, nàng nhỏ tuổi nhất nhưng lại trầm tĩnh nhất. Phó Nguyệt và Phó Quế bình thường vẫn muốn rủ nàng chơi cùng, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội, làm gì có chuyện để nàng trốn thoát. Đoàn ngọ không ai đi học tộc học nghỉ, tôn tiên sinh cũng xin phép về quê thăm mẹ. Phó Tam Thẩm và Tiểu Ngô Thị được nhà mẹ đẻ đón về nhà trốn đoan ngọ, Lư Thị phải quán xuyến việc nhà nên không về nhà mẹ đẻ. Đến chiều, Phó Tứ Lão ra và Lư Thị sẽ đưa con gái và các cháu gái đi bờ sông xem đua thuyền rồng, ngay cả Đại Ngô Thị và Hàn Thị cũng đi. Đến khi đó, người cả huyện cũng sẽ đổ hết ra bờ sông, cổ vũ cho các dũng sĩ trên thuyền. Đích thân chi huyện Đại Nhân còn sẽ mời cụ ông cao tuổi nhất trong huyện lên chút lâu uống rượu. Chúc Lâu nhìn ra bờ sông, tầm nhìn thoáng đãng có thể theo dõi toàn bộ trận thi đấu. Phó Quế khéo tay, nhanh chóng chải cho Phó Vân Anh hai cái búi tóc nho nhỏ đáng yêu, buộc lại bằng dây nhung, còn cả châm hoa cuối cùng nhét mấy đóa hoa nhài xuống nếp tóc phía dưới búi tóc như vậy, có thể thơm cả ngày mà lại không nhìn thấy hoa đâu. Phó Nguyệt nhìn cũng ngứa ngáy chân tay, mở hộp phấn, định thoa lên mặt Phó Vân Anh nhưng đã bị Phó Quế gạt ra. Anh tỷ nhi còn nhỏ, không cần thoa phấn đâu nàng cười ngượng ngùng đặt hộp phấn xuống nhưng phó quế lại đổi ý nhưng mà hôm nay là tết cơ mà nói xong nàng cầm hộp trang điểm lên lấy chiếc châm gạt lấy một ít sáp trong bôi lên môi phó vân anh cười rỗ dành anh tỷ nhi xinh đẹp quá này phó vân anh mặt tỉnh như không phó nguyệt cuối cùng cũng cầu được ước thấy cẩn thận giúp phó vân anh thoa phấn Nàng dùng phấn hoa đào, người bán son phấn còn quảng cáo phấn này dùng những cánh hoa đào đẹp nhất của tháng 3 để bào chế, dù thật ra là lừa đảo phấn hoa đào trên cơ bản toàn là bột đậu, nhưng được cái cũng không cho gì độc hại, sẽ không hại da Phó Quế và Phó Nguyệt làm hết cái này đến cái kia, đến nỗi đầu toát đầy mồ hôi, lại thêm đám nha hoàn bị chỉ đạo chạy ra chạy vào làm việc này việc nọ nên trong sân thi thoảng lại phát ra tiếng cười. Chỉ có Phó Vân Anh là vẫn không nói lời nào, vào vai búp bê sứ bị hai chị họ người này ôm một cái, người kia sờ một phen. Giữa trưa, vào giờ ăn cơm, Phó Tứ Lão ra nhìn Phó Vân Anh đã bị trang điểm đến độ không giống ban đầu cũng ngứa tay xoa xoa hai búi tóc nhỏ trên đầu nàng. Anh tỉ nhi nhìn thật giống tiểu kim đồng bên cạnh quan âm. Lư thị cười, phải nói là giống tiểu ngọc nữ chứ, mọi người cũng cười theo. Phó Vân Anh nhóp nhép ăn cơm rượu, mặt vẫn nghiêm túc không cười như cũ, tự nhiên lại cao mày. Cơm rượu này không ngon lắm, chua quá. Nàng nào biết nàng càng tỏ vẻ nghiêm trang trịnh trọng, người lớn trong nhà càng thích trêu chọc nàng. Anh tỷ nhi tứ thúc mua cho con một cây châm cài hình côn trùng này, con thích không? Ăn cơm xong, phó tứ lão ra sai nha hoàn mang đồ trang sức ông mua cho các tiểu nương tử trong nhà ra từ trong hộp lấy ra một chiếc châm bạc hình bướm bướm quơ quơ trước mặt Phó Vân Anh cười cười hỏi. Phó Vân Anh ngẩng đầu, đứng dậy nói, đa ta tứ thúc. Rồi nàng cung kính đưa tay đỡ lấy chiếc châm. Phó Tứ Lão ra và Lưu Thị nhìn nhau như thầm trao đổi đó đó, vẫn vậy Phó Tứ Lão ra cười ngược. Ông chưa bao giờ từ bỏ ý định trêu chọc hy vọng Phó Vân Anh cười một chút, anh hùng bất khuất ra trận là thế vậy mà đánh trận nào thua trận đó. Nhưng không sao, ông không thể nhụt chí được, vẫn phải tiếp tục trêu chọc. Cháu gái giống như một con mèo lạnh lùng, nghe lời thì vẫn nghe lời, nhưng mà lại yên tĩnh quá. Không thích làm đúng với người lớn, ngồi một mình cũng có thể ngồi nguyên một ngày. Nhiều khi ông chỉ muốn sách con bé lên lắc lắc vài cái, làm cho con bé có thêm chút biểu cảm tốt nhất là chuyển sang biến thành con chó nhỏ vui vẻ chạy nhảy cả ngày. Tiểu nương từ phải như thế mới đúng chứ. Trời nóng uống mấy ly trà trúc dịp lạnh cho giải nhiệt mấy chị em lại ngồi trước hiên hóng mát. Mấy bà từ cầm gậy trúc xách giò tre ôm vài bạt bê ghế vào trong viện hái quả chín, nào sơn cha, hạnh, mật, đào họ lấy gậy trúc đập vào nhánh cây thế là bịch bịch mấy tiếng lá bay tán loạn quả chín cứ thế rơi xuống lăn lông lốc trên vài bạt phương tuế xương bồ đem sơn cha đào mận đi rửa sạch rồi bưng tới mái hiên cho các vị tiểu thư ăn phó nguyệt không cho phó quế và phó vân anh ăn nhiều mận miệng cứ lải nhải đào mới bổ dưỡng hạnh có độc gốc mận còn chôn người chết đấy phó quế chừng mắt cố tình chỉ ăn mận nhét cả quả vào miệng nhai Phó Nguyệt thấy nàng không nghe lời tủi thân lắm, nhìn nàng chằm chằm như lên án. Từ ngoài viện, Chu Viêm đi vào dưới mái hiên, tay nâng niu tờ giấy đỏ, nói, ngũ tiểu thư, đây là nhị thiếu ra bên đại phòng sai người mang sang. Nghe nói là đồ của Phó Vân Trương đưa sang, mọi người nhao nhao đòi xem. Phó Vân Anh đặt sơn cha trong tay xuống, rửa sạch tay, đỡ giấy đỏ, hóa ra là Phó Vân Trương vẫn nhớ viết cho nàng mấy chữ y cho đưa sang bốn chữ Đan Ánh Sơn quán, có lẽ là phó Vân Trương biết trong viện của nàng có một cây táo nên lấy hai chữ Đan ánh này. Nàng bảo Chu Viêm cất đồ về phòng, phó quế huých nàng. Anh tỷ nhi, muội định lấy gì làm quà đáp lễ cho nhị thiếu gia? Quà đáp lễ thực ra đã tặng rồi, mấy chữ Lâm Lang Sơn phòng hiện đã được ghi trên chiếc biển trước cửa thư phòng. Nhưng mà chữ của cử nhân lão gia thì đương nhiên vẫn có giá trị hơn chữ của nàng. Phó Vân Anh suy tư một lát vừa đúng lúc mấy bà tử bê một sọt sơn cha và quả hạnh đi ngang qua, có vẻ là đang đưa đến các viện của các tiểu thư thiếu gia. Nàng gọi Phương Tuế lại, phần của ta không cần giữ lại, mang qua đại phòng tặng nhị thiếu gia. Phương Tuế cười cười nói, tứ lão gia đã dặn để lại một phần tặng nhị thiếu gia rồi à. Phó Quế chen lời, đấy là tứ thúc tặng, phần này của anh tỷ nhi tặng vẫn là khác nhau mà. Phương Tuế nhìn Phó Vân Anh chờ nàng quyết định phó vân anh nói nếu tư thuốc tặng rồi thì thôi vậy phó quế nhuến mày đi tới cạnh phó vân anh thì thầm vào tai nàng muội ngốc thế nhị thiếu gia chính là cử nhân lão gia sau này có thể làm quan muội mà được lòng nhị thiếu gia huyện hoàng châu này làm gì có ai dám bắt nạt muội nữa hiểu không phó vân anh tưởng tượng ra hình ảnh phó vân trương mặc triều phục đội mũ quan không hiểu sao lại bỗng nhiên liên tưởng tới hình ảnh thôi nam hiên sau khi đề tên bảng vàng cưỡi ngựa diễu phố ngày nào hơi thất thần sững người nói không sao đâu đưa nhiều quá huynh ấy làm sao ăn hết được muội tặng cái khác sao phó quế gật đầu nhưng vẫn chưa an tâm hẳn dặn dò nàng muội không được quên đâu đấy nói xong phó quế thở dài cảm thấy mấy chị em nhà mình không ai khiến người ta yên tâm được nguyệt tỷ nhi quá yếu đuối anh tỷ nhi chẳng giống ai thật đáng lo mà Đợi khi ánh nắng không còn quá trói trang, phó tứ lão ra sai người chuẩn bị xe để người trong nhà cùng đi ra bờ sông xem đua thuyền. Mấy chị em đều đeo trang sức hình côn trùng, mặc đồ mới, ra dáng những tiểu nương tử nhà giàu. Phó Vân Anh mặc một chiếc sườn y lụa màu trứng muối viền hoa văn tứ hợp như ý và áo kép màu tím nhạt hình theo họa tiết mãn chỉ kiểu eo đeo bội hoàn bảy dây, phía dưới mặc váy điệp theo hoa sen, chân đi giày đế cao theo mây như ý. Nàng đang tuổi lớn. Gần đây cao lên rất nhanh, đã gần cao bằng phó quế, đi dày đế cao nhìn càng mảnh khảnh hơn. Xe ngựa vừa bắt đầu đi vào khu phố xá đông đúc mọi người đã nghe thấy tiếng chống tùng tùng và tiếng thanh la bằng đồng lanh lành. lư thị vén màn xe nhìn ra bên ngoài, hai bên bờ sông là biển người tấp nập rộn ràng, nam thanh nữ tú đều ăn mặc trang điểm đẹp đẽ. Nam giới thì mặc trường bào, đội mũ sáu mảnh, đeo túi thơm theo mũ độc đi qua nhau chắp tay chào hỏi nữ giới thì búi các kiểu tóc cao cài châm vàng châm bạc hình ngũ độc tóc mai cài hoa lựu đỏ tươi đeo dây đeo ngũ sắc bên hông trang điểm diễm lệ nắm tay nhau nói nói cười cười trẻ con thì mặc quần áo họa tiết may mắn ngụ ý khỏe mạnh trường thọ túi áo chứa đầy các loại trái cây ngọt mứt quả chạy đuổi nhau đùa nghịch lư thị chỉ vào đám người chen chúc dặn dò chút nữa các con không được chạy lung tung bên ngoài có ba bị chuyên bắt cóc trẻ con nếu bị chúng bắt đi khóc hết nước mắt cũng không ai tìm thấy các con để cứu về đâu đấy Ánh mắt Phó Quế và Phó Nguyệt đang dính vào mấy cô bé bên ngoài vây quanh một người bán hàng để mua đồ chơi, mặt tràn chờ mong, nghe thấy vậy mặt cũng biến sắc gật đầu lia lia. Vừa đến nơi, Lư Thị Bảo Nha Hoàn đưa Phó Vân Khải và Phó Vân Thái tới cạnh bà. Chúng nó nghịch còn hơn khỉ quan nhân trông thế nào được? Để chúng nó đi với ta, để ta xem xem trước mặt ta còn đứa nào còn dám không nghe lời mấy chữ cuối cùng nói như rít lên vì xe ngựa còn chưa dừng hẳn. phó vân khải và phó vân thái vốn đang ngồi cùng xe với phó tứ lão già đã vội vã vén rèm nhảy xuống chạy vèo đi. hai đứa quay lại đây cho ta. lư thị tức giận đến xanh cả mặt. phó vân khải và phó vân thái bị bà tử túm được dắt về, rằn rỗi đến bên cạnh lư thị. lư thị tay trái một đứa, tay phải một đứa, không cho chúng chạy lung tung nữa. Bên bờ sông có xây trúc lâu, phần lớn đều là quán xá, ngày thường vẫn bán rượu và đồ ăn cho thủy thủ trên các thuyền buôn. Dịp lễ Tết họ đóng cửa cho các nhà giàu trong huyện thuê lại. Những dịp này, các gánh hát sẽ biểu diễn trên sân khấu ở bờ sông, Tết Trung Thu vẫn là đông nhất, đến dân chúng các châu huyện xung quanh cũng chèo thuyền tới xem diễn. Những người giàu có thuê trúc lâu ở gần đó để phụ nữ trong nhà có thể ngồi trên trúc lâu vừa xem vừa ăn trái cây, không cần phải chen trúc bên ngoài mọi người trong nhà bước lên tầng hai của trúc lâu cửa sổ giờ đã được dỡ xuống hết ánh sáng tràn vào trong trúc lâu bàn ghế được kê dọn sạch sẽ nước trà trái cây và đồ ăn vặt đều đã được chuẩn bị chu đáo lư thị và hàn thị đỡ đại ngô thị ngồi xuống phó vân khải và phó vân thái lúc này mới thoát khỏi bàn tay lư thị cuộc đua thuyền rồng còn chưa bắt đầu dân chúng tới xem hai bên bờ sông đã kéo ra hò hét rất hăng Mỗi đội thi đấu đến từ một địa phương khác nhau, thuyền rồng là do những hộ giàu ở địa phương đó đóng góp những người chèo thuyền là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh nhất vùng. Có người lớn tiếng khoe khoang các thành viên đội mình đều là đại lực sĩ, nhất định có thể giành giải nhất. Người khác lên tiếng phản đối. Thế là đôi bên cãi cọ váng bờ sông. Cuối cùng, dân chúng bên bờ sông bắt đầu hát đối theo phong tục địa phương hát đối là để bày tỏ tình cảm ái mộ giữa thanh niên nam nữ giờ những người đang hát đối kia đều đã tức giận nên đổi hết lời ca ngọt ngào sang thành chửi bới người này chửi lời thô tục người kia văng lời thô lỗ người chửi cha ta là cho chết ta chửi tổ tông nhà ngươi toàn là rùa đen không ai chịu thua ai nhưng bởi đang là dịp lễ tết mọi người xung quanh đều cười không mấy ai quá quan tâm chuyện mấy lời hát đối giờ đã lẫn thêm mấy chữ thô tục chỉ có mấy người mẹ che tai con gái mình lại sợ con gái nghe được mấy lời hư hỏng không hay ho kia. Hàn thị chưa được xem đua thuyền rồng bao giờ nên vô cùng phấn khích. Bên bờ sông không chỗ nào là là không đầy người. Các gánh hát xung quanh có đoàn đang múa sư tử, múa rồng, có đoàn múa điệu trèo thuyền, đi cà kheo còn có người hóa trang thành ông cá, bà cà yêu tinh sỏ ốc, binh tôm tướng cua có người đang phe phẩy cây quạt sách. Chiêng trống vang lên rung cả trời, mấy người đi cà kheo, múa trèo thuyền với mấy người giả trang thần tiên ma quái cũng nhảy theo tiết tấu làm đủ mọi động tác gây cười làm dân chúng xem diễn cười lan, cười bò tiếng thanh la ngày càng gần đoàn múa trèo thuyền và mấy yêu tinh sò ốc đã tới trước cửa trúc lâu mà người phó ra đang ngồi chắp tay thi lễ với họ bọn họ là gì thế hàn thị hỏi phó vân anh phó vân anh trả lời họ đang xin thưởng nàng vừa dứt lời đại ngô thị ngồi bên cạnh lên tiếng nói với ngô thị thưởng họ mấy đồng tiền cho thêm kẹo hạt thông kẹo mè sừng là được rồi lư thị vâng dạ rồi xoay người gọi nha hoàn đưa cho tiền thưởng cho họ Bên ngoài đều là người trong vùng, đừng để họ cười quan nhân nhà chúng ta keo kiệt. Bọn nha hoàn cười thưa vâng, tứ thái thái từ trước đến nay lúc nào cũng sĩ diện như thế. Phó Quế kéo Phó Vân Anh tới ngồi cùng, bóc hạt thông cho nàng ăn, hỏi nàng nhị thiếu gia bình thường qua lại với những ai, trong huyện còn có ai có học vấn tốt giống y hay không, đã thành thân hay chưa. Phó Vân Anh thầm nghĩ cô bé này vẫn còn trẻ con lắm, vô ý vô tứ hỏi trắng ra thế này. Thực ra cũng là bình thường. Đối với con gái, hôn nhân quyết định hạnh phúc cả đời. Phó tam thúc và phó tam thầm không quen biết rộng, phó quế tự tính toán cho tương lai là chuyện đương nhiên. Nói cho cùng, phó quế cũng đâu có làm hại đến ai. Nàng cũng là phụ nữ, nàng hiểu sự thấp thỏm âu lo của cô bé này này đối với việc hôn nhân đại sự. Đàn ông nếu cưới phải người vợ không tốt, có thể bỏ vợ, có thể nạp thiếp, phụ nữ gặp phải người không ra gì thì đa phần đều gặp phải kết cục thê lương phó vân anh nghĩ ngợi một hồi cũng không qua loa lấy lệ nghiêm túc nói với phó quế muội không để ý để lần tới muội hỏi nhị ca xem sao mặt phó quế hơi đỏ lên khẽ nói nếu nhị thiếu gia hỏi muội muội nhất định không được nói là tỷ hỏi đâu đấy nói là mẹ tỷ hỏi muội phó vân anh gật đầu đồng ý phó nguyệt thấy hai người ngồi sát bên nhau to to nhỏ nhỏ cầm cụ ấu tươi lại gần mấy chị em lại ngồi nói chuyện phiếm mấy người đi cà kheo cũng dần tàn đi Bà tử mang theo cả bếp lò để luộc đầu tằm tươi mới thu hoạch năm nay. Họ ngồi dưới lầu luộc mà mùi hương bay lên tận trên lầu. Đầu tằm chỉ cho muối chút muối, không cần thêm gia vị, mỗi người cầm một bát nhâm nhi thơm thơm ngọt ngọt. Phó Vân Anh thích ăn món này, nhoáng một cái đã ăn cả một bát lớn. Bỗng ở phía bờ sông trước mặt nổi lên mấy tiếng vang, chi huyện đại nhân đã xuất hiện ở đài cao trước chốc lâu, đám người đang ầm ý cũng dần yên tĩnh, cuộc đua thuyền rồng chuẩn bị bắt đầu lúc này một người đã đi theo vương túc trèo lên trúc lâu đến trước mặt phó tứ lão gia thi lễ rồi cười nói nhị thiếu gia nghe nói ngũ tiểu thư ở bên này sai tiểu nhân tới mời ngũ tiểu thư sang bên đó phó tứ lão gia đang cầm một củ khoai lang nướng ăn ngon lành nghe thấy thế suýt bị nghẹn ho sù sụ một hồi đặt khoai lang xuống vuốt ngực áo quay về với dáng điệu nghiêm túc mỉm cười hỏi nhị thiếu gia đang ở trúc lâu nào Liên xác chỉ về đài cao chi huyện đại nhân đang đứng tới gần mấy bước nói nhỏ với ông chi huyện đại nhân mời khách quý nhờ nhị thiếu gia sang tiếp khách. Nhị thiếu gia nói nhất định phải để ngũ tiểu thư gặp vị khách quý kia. Phó tứ lão gia suy nghĩ thật nhanh. Ban đầu ông vốn không định để anh tỷ nhi ra chỗ phó vân trương cả nhà đang quây quần vui vẻ không nên đi quấy rầy người khác sợ lại làm anh tỷ nhi sợ hãi nhưng mà nếu đã là khách quý từ chối cũng không hay lắm. Ông vẫy tay với phó vân anh. Anh tỷ nhi, con đi theo liên xác sang bên đó, đừng sợ tứ Thúc Bảo Vương thúc đi theo con, nhị thiếu gia đang đợi con đấy." Phó Vân Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm qua Phó Vân Trương còn nói hôm nay không cần qua chỗ y học nhưng cũng không nhắc đến chuyện này. Nàng từ biệt đại Ngô thị, Lư thị và Hàn thị rồi dẫn hai nha hoàn, dưỡng nương và Vương thúc xuống lầu với liên xác. Chương 25: Quý nhân. Mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, mấy cây chuối dưới tường viện đã bị nắng chiếu tới xém cả lá ánh nắng chói trang bị lọc qua phiến lá dày chiếu xuống đất đã trở thành bóng nắng lung linh như sóng nước ngụy gia đại thiếu gia đầu quấn khăn nho thân mặc chiếc áo gấm màu lam còn mới giơ tay gạt đi chiếc lá chuối đang rủ xuống cửa tròn dẫn một thiếu niên mày kiếm mắt sáng dáng người cao lớn vào trong thi thoảng lại dừng lại giới thiệu phong cảnh trong viện mỉm cười trò chuyện năm nay ít mưa trời quá nóng đỉnh hóng gió ở bên hồ mát mẻ hơn một chút Thiếu niên mặc một bộ rượi tán màu xanh đen theo kỳ lân cõng lụa eo mang thắt lưng to bản chân đi ủng lụa, sống lưng thẳng tắp đi theo phía sau ngụy đại thiếu gia trầm mặc không nói. Ngụy đại thiếu gia không chắc người kia có đang vui hay không vui, không khỏi thoát mồ hôi. An quốc công phủ không giống những công thần quý thích khác. Hoàng thần quốc thích dù có diễu võ dương ngoài đến thế nào cùng lắm cũng chỉ được một hai đời nhưng An quốc công phủ từ khi khai quốc đến nay vẫn luôn là gia tộc tôn quý nhất. Đàn thư thiết khoán thái tổ hoàng đế ban cho hiện vẫn còn đang được thờ ở An Quốc công phù. Xuất thân hiền hách như thế, ngụy ra bọn họ làm sao có thể đắc tội nổi. Tuy rằng mẹ và An Quốc công lão phu nhân có quan hệ họ hàng nên bọn họ có thể coi như thân thích nhưng trước khi lại chưa từng qua lại với nhau, mấy năm nay mới năng đi lại. Người ta còn chịu nhận thân thích đã là ngoài dự kiến của cha hắn là ngụy đại nhân rồi. An quốc công lão phu nhân gần đây thường xuyên tới chơi nên số lần Hoắc nhị thiếu gia tới đây cũng ngày càng tăng lên. Lần nào hắn cũng phải tiếp đón người ta, nhiều lần như thế mà hắn chưa thấy cách người được nghe nói là 12 tuổi đã lên chiến trường này cười một lần nào. Rõ ràng hắn còn lớn tuổi hơn Hoắc minh Cẩm nhưng không biết tại sao hắn ngay từ đầu đã sợ ông em họ xa này đến thế. Người hầu vừa mới tới cây, hắn đang mải suy nghĩ, lỡ chân dẫm vào vũng nước trong bụi hoa, vạt áo lập tức bị nước bắn lên vừa ướt vừa bẩn mặt đỏ lên hắn lúng túng nói biểu đệ ngồi đây chơi một lát ta sẽ trở lại ngay hoác minh cầm trả lời biểu huynh cứ tự nhiên ngụy đại thiếu gia vội vàng rời đi hoác minh cầm nhấc chân bước lên thềm đá còn chưa khô. phía sau bỗng truyền đến tiếng sột soạt của vái áo quệt vào cành lá tràng từ nhỏ đã tập võ tai thính mắt tinh phản ứng nhạy bén mi mắt nhướn lên khóe miệng vô thức cong lên cây hoa quế trong vườn cành lá xôn xuê. Người đang ngồi trên đó có lẽ còn đang cảm thấy mình trốn kỹ lắm rồi nhưng không biết tua rua trên ngọc bội trên người đã xuyên qua tầng lá, hơi rủ xuống, tua rua lay động theo gió cọ vào phiến lá phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ. Chàng quay đầu ra hiệu cho đám người hầu kẻ hạ cách đó không xa lui ra ngoài, từ từ đi đến dưới gốc cây. Một cô bé ăn mặc yêu kiều đang trốn trên tán cây, ôm chặt thân cây, đôi mắt mờ to căng thẳng nhìn ngó xung quanh, ánh mắt ấy vừa hay bắt gặp ánh mắt chàng thì giật mình ngẩn ra chàng tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim nàng đập thình thịch mắt thấy hai má nàng đỏ rực lên đỏ như lửa đỏ như hoa lựu đang nở rộ trong viện nàng cuống quít đến mức sắp khóc lúng túng ngập ngừng lên tiếng minh cầm ca ca huynh tới rồi xuống đây chàng bước tới gần vài bước giang hai tay ra nàng cắn môi không dám nói gì chiếc giày theo đế cao mò mẫn thăm dò tìm chỗ đặt chân từ từ tụt xuống đại khái là do chột dạ nàng trượt chân loạng choạng suýt nữa ngã lộn cổ xuống dưới cành cây rung lên bần bật Hoắc Minh cầm giang tay cầm lấy tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên cổ tay lạnh lẽo của nàng. "Đừng sợ ta đỡ muội." "Muội không sợ." Nàng nói rồi từ từ lấy lại thăng bằng, lấy tay chàng làm điểm tựa rồi nhảy xuống. Tiếp đất rồi, nàng thở phào một hơi, nghĩ lại cảnh vừa rồi vẫn thấy sợ hãi, sửa sang lại váy áo và ngọc bội bên eo, ngẩng đầu cười với chàng, mang theo ý lấy lòng. "Minh Cầm ca ca, đừng nói cho mẹ muội huynh thấy muội trèo cây, được không?" hoác minh cầm cúi xuống nhìn nàng thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng nóng đến thoát mồ hôi không biết đã ở trên cây bao lâu muội trốn trên cây làm gì vậy nàng đưa mắt nhìn xung quanh một vòng thấy không có ai thì thở dài chán nản hừ một tiếng nói muội cãi nhau với các anh bọn họ chê cười muội muội không muốn nói chuyện với họ nàng dừng lại một chút nhấn mạnh muội tức giận lắm lắm luôn đấy cho nên muội liền đi trốn Hoắc Minh cầm đưa tay gỡ mấy chiếc lá đang vướng vào tóc nàng, trần trừ dây lát rồi lấy khăn lụa ra, lau mồ hôi bên thái dương cho nàng. Lúc muội ở một mình vẫn thường leo lên cây ngồi chơi đó, có khi còn ở trên đó ngủ chưa luôn. Nàng cười ra tiếng ưỡn thẳng ngực về phía trước. Như vậy càng thuận tiện cho chàng lau mồ hôi cho nàng hơn, tới khi chàng đưa tay về, nàng làm một lễ vạn phúc đúng tiêu chuẩn với chàng, cười tươi, đôi mắt cong thành hai vầng trăng non, ngọt ngào nói. Đa tạ Minh cầm ca ca đã giúp đỡ. Hoắc Minh Cầm rất ít cười nhưng khi đối diện với nàng lại vô thức mỉm cười, nói với nàng bằng giọng điệu dịu dàng mà chính chàng cũng không phát hiện ra, bên ngoài nắng nóng, muội về phòng sớm một chút. Nàng vâng một tiếng thật to, gật đầu. Minh Cầm ca ca, muội về đây. Nàng đi được một quãng rồi, chàng vẫn dõi mắt trông theo. Lát sau, Ngụy đại thiếu gia cuối cùng cũng đã trở lại, đưa chàng đi dạo quanh vườn, ngồi đình hóng mát thưởng trà. Tới lúc trời gần tối, chàng đi về phía viện của Ngụy phu nhân Nguyễn thị đón bà nội. Sau cửa sổ chàng nghe thấy tiếng Nguyễn Thị nói đứt quãng, lão phu nhân thích anh tỷ Nhi đó là con bé có phúc nhưng mà anh tỷ Nhi không có được cái may mắn này. Ngày con bé còn nhỏ, nhà cháu vẫn còn ở phủ Giang Lăng, cha con bé khi ấy đã đính hôn cho nó với tiểu quan nhân thôi ra, là đồng hương với nhà cháu hẹn rằng đợi đến khi tiểu quan nhân thi đỗ, lấy được công danh sẽ chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa. Trong phòng lặng như thờ, an quốc công lão phu nhân nãy giờ vẫn không nói gì. Nguyễn Thị càng lúc càng lo lắng thấp thỏm, cuối cùng giọng nói cũng run dày. Quan nhân nói tuy thôi ra giờ đã xa suốt nghèo túng, nhưng chúng cháu không thể nói không giữ lời. Hoác Minh cầm đứng ngoài cửa một chốc trời mùa hè nóng như thiêu, đến tượng thần tiên trên hành lang cũng bị nung, nóng bỏng tay nhưng chàng lại thấy người mình lạnh toát. Vài tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng đóng chặt đã mở ra, Nguyễn Thị và đám bà tử đang tiễn lão phu nhân ra ngoài. Chàng trầm mặc bước tới đỡ bà. Ngụy Tuyền Liêm và Nguyễn Thị vẫn sợ hãi, kính cần đưa hai bà cháu ra khỏi phủ. Đợi họ đi rồi, hai vợ chồng mới nhìn nhau, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Phủ nằm trong một ngõ nhỏ, chờ xe ngựa ra khỏi ngõ, an quốc công lão phu nhân mới vỗ nhẹ lên tay hoác minh cầm, từ ái nói, minh cầm, hoác ra chúng ta ra phong đoan chính, không phải hạng ý thế bức người. Nếu như anh tỷ nhi đã đính thân, chuyện này đành thôi đi vậy. Nãi nãi sẽ chọn người khác cho con. Hoắc Minh cầm vẫn im lặng, không nói lời nói. An Quốc công phu nhân bị chàng chọc tức đến bật cười, gõ ngón tay lên chán chàng, giận dỗi, ngoan cố y như cha con. Rồi bà thở dài nói tiếp: Trước đây ta cũng đã hỏi thăm rồi, thôi ra kia nhiều năm nay cũng không qua lại với Ngụy gia nữa. Mẹ anh tỷ nhi lần này cố ý lấy tôi ra làm cái cơ thôi. Ban đầu ta còn coi thường dòng dõi Ngụy Ngụy gia, nếu không phải con thích anh tỷ nhi như thế ta cũng sẽ không vác cái mặt già này mấy ngày lại qua Ngụy gia một lần đâu, nào ngờ người ta còn chê không muốn kết thân với nhà chúng ta nữa là đằng khác. Ngụy Tuyển liêm quả là một vị quan thanh liêm, cháu trai ta xuất thân cao quý như vậy, nhân phẩm lại xuất chúng như thế, vậy mà hắn cũng không động tâm chút nào bà ngừng lại một chút nhíu mày y thế bước người đoạt việc hôn nhân của người khác không phải chuyện hay ho gì cha con nắm binh quyền bao nhiêu người còn nhìn chằm chằm vào đấy nếu bị cái đám ngôn quan cả ngày chỉ hở ra là nói ra nói vào kia biết được thì lớn chuyện có khi đến chức quan cũng không giữ nổi hơn nữa con còn nhỏ cảm thấy tiểu biểu muội như anh tỷ nhi đáng yêu nhất định đòi cưới về nhà thêm vài tuổi nữa biết đâu con lại không còn thích con bé thì sao ngụy gia chỉ có một đứa con gái bảo bối ta thấy người ta cũng không muốn gả anh tỷ nhi vào mấy gia đình quyền cao chức trọng sau này nhỡ có bề gì lại bị liên lụy lần này dù không có chuyện hôn ước với thôi gia đi nữa họ cũng sẽ không đồng ý đâu con đừng thương nhớ con bé đứa tội gì phải vì một chuyện hôn nhân không thành mà khiến mình phải lúng túng khó xử con sẽ không làm nàng bị liên lụy hoác minh cầm quả quyết an quốc công lão phu nhân giật mình cười lăn cười bò con thật sự thích con bé nhà họ ngụy kia lắm hả? chẳng lẽ thằng cháu từ trước đến nay chỉ biết vũ đao lộng thương của bà cuối cùng cũng đã hiểu chuyện rồi. nó còn bao nhiêu biểu tỷ muội xinh đẹp diễm lễ, sao tự nhiên lại thích đúng anh tỷ nhi chứ? mặt hoắc minh cầm lạnh thanh không nói một cười. an quốc công lão phu nhân nhịn cười nói thôi được rồi cũng không phải không thể xoay chuyển tình thế. nãi nãi có cách khiến ngụy gia đồng ý. Hoác Minh cầm không biết bà nội chàng nói có cách là cách nào, khi ấy không biết, sau này lại là không có cơ hội biết. An quốc công lão phu nhân đã lớn tuổi. Chỉ một đợt nhiễm phong hàn cảm mạo bình thường, người trong nhà còn cho rằng không có việc gì nên vẫn mời thái y tới kê đơn cho lão phu nhân như thường lệ, vậy mà thái y bắt mạch xong lại lắc đầu thở dài. Nửa tháng sau lão phu nhân qua đời. Chàng để tang cho bà còn chưa được một tuần, tin người thắt đát xâm phạm biên giới đã truyền về, chàng khoác áo giáp đi theo cha và các anh đi Tây Bắc đi mấy năm liền. Trong mấy năm ấy, biết bao chuyện đã xảy ra, lúc đầy họ thắng nhiều bại ít, sau đó lại vô thức bị người thắt đát đưa vào bẫy cha và các anh họ chàng mắc bẫy tử trận. Chủ tướng bỏ mình, trong khoảnh khắc mấy vạn đại quân hoảng loạn thất bại đã ở ngay trước mắt. Binh sĩ tử vong ngày một nhiều hơn. Khi ấy chàng mới mười mấy tuổi lại phải nhận nhiệm vụ khó khăn này, giữa lúc tình thế nguy cấp chính lúc chàng phất lên lá cờ chủ soát tưởng như đã trưởng thành trong nháy mắt. Không còn thời gian để khâm liệm cho cha và các anh nữa, chàng nhanh chóng quyết định đơn độc sông lên, chỉ huy đại quân lui về thành. Người thát đát thắng thế, ngày đêm dùng chiêu khích tướng để nhục mạ châm biếm họ là lũ hèn nhát. Các tướng sĩ nghe vậy cũng bị kích động, chàng ra lệnh không ai được hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, người thắt đát đem thi thể của cha và các anh chàng tới dưới tường thành, giày xéo thi thể họ ngay trước mặt chàng Binh sĩ trong thành gào khóc gọi tên cha chàng và các anh họ chàng yêu cầu chàng dẫn binh nghênh chiến Mấy phó tướng mắt đều đẫm lệ, mắng thẳng vào mặt chàng rằng chàng nhát gan như chuột tham sống sợ chết không xứng làm đàn ông hoác ra Nhưng chàng không giao động, chàng đứng trên tường thành chơ mắt nhìn thi thể cha mình, anh mình bị người thắt đát cưỡi ngựa dẫm lên nát bấy Mấy tháng sau, viện binh mới tới nơi, tới khi chàng báo xong thù cho cha và các anh trở về kinh thành, nha hoàn của lão phu nhân nói cho chàng hai tiểu nương Từ Ngụy gia sắp kết hôn rồi. Trong nháy mắt dường như đã trải qua mấy kiếp, cuối cùng chàng cũng đã hiểu vì sao Ngụy gia huyền truyền từ chối lời cầu hôn của Hoắc gia. Vinh hoa Phú Quý thì có là gì đâu, nàng là hòn ngọc quý trên tay ngụy Tuyển Liêm từ nhỏ đã được nuông chiều, hẳn là nên gả cho một người ôn tồn lễ độ sống một cuộc đời bình yên vui vẻ chứ không phải giống như con dâu hoắc gia lúc nào cũng phải sẵn sàng thủ tiết thờ chồng. Tết đoan ngọ năm ấy, một người bạn cũng kéo chàng tới Phủ Định Quốc Công uống rượu chàng lại vô tình nhìn thấy người xa cách đã lâu kia. Anh trai nàng cưới cháu gái của Định Quốc Công, nàng đi với chị dâu về nhà thăm người thân. Nàng trưởng thành rồi nhưng mặt mày dường như vẫn giống trước kia chỉ có điều không còn hay cười như trước. Mắt ngọc mày ngài, mái tóc đen nhánh cử chỉ dịu dàng hiền thục. Chàng gọi tên nàng, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, đôi lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra cuối cùng nàng cũng nhận ra chàng, nhưng lại khách sáo, xa lạ hơn xưa rất nhiều, nàng gọi chàng là Minh Cầm Ca. Từ khi An Quốc công lão phu nhân qua đời, chàng lại theo cha xuất trinh, hoác gia và ngụy gia đã không còn qua lại với nhau nữa. Ngày nhỏ, nàng vẫn cười gọi chàng Minh cầm ca ca kéo tay chàng, dẫn chàng đi xem cây hoa nàng tự tay trồng. Chàng ra về, nàng sẽ tiễn chàng tới trước cửa Việt, rồi bắt trước người lớn nói lời tạm biệt với chàng. Lần sau lại tới chơi nhé. Giờ nàng đã sắp cập kê rồi, những chuyện của quá khứ chắc hẳn nàng đã quên từ lâu. Nhị ra, ngoài khoang thuyền bỗng vang lên tiếng gọi của Tùy Tùng. Nhị ra tới nơi rồi ạ. Hoác Minh cầm mở mắt đôi mày kiếm hiên ngang nhíu lại mấy ngày bôn ba, đôi mắt sáng của chàng cũng mở đi rồi. Chàng bước lên cầu thang, đặt chân lên bong, bến tàu đông như chảy hội, người người ồn ào, chúc lâu rất náo nhiệt tiếng cười tiếng nói không dứt. Phụ nữ người nào cũng mặc lụa là gấm vóc, đầu ai cũng cài trâu ngọc vàng bạc, đàn ông ai cũng ăn mặc trình tề, đầu quấn khăn nho, lưng đeo thắt lưng mỏng. Chỉ cần nhìn vào cách ăn mặc người ta đã hiểu những người này không phải dân chúng bình thường cộng thêm nha hoàn, ba tử hầu hạ, xung quanh toàn người là người. Phương Tuế chưa từng thấy nơi nào đông đúc như thế, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khẽ hỏi liên sắc. "Quý nhân mà nhị thiếu gia nói là ai vậy?" Liên sắc chỉ về phía một người đàn ông đang bị mọi người vây quanh, đua nhau tăng bốc định nọt. "Chính là ngài ấy." Phó Vân Anh nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ nơi này đông người, nàng nhìn không rõ tướng mạo người nọ, chỉ thấy được một góc áo của ông ta. Ngày lúc ấy thị nữ đang che khuất tầm nhìn của nàng tránh sang một bên cuối cùng nàng cũng nhìn thấy hóa ra người đang thu hút mọi sự chú ý của người trong phòng lúc này là một ông lão tầm hơn 60 tuổi đang ngồi chính giữa Ông ta mặc một bộ đạo bào bằng lụa tùng rang màu đỏ viền bạc tóc bạc da mồi, dáng người nhỏ bé, lúc nói chuyện trên mặt luôn mang vẻ tươi cười Đó là triệu đại quan nhân, mọi người đều gọi ngài ấy là triệu sư gia Liên xác khẽ nói Nhà họ rất có thế, sinh ra rất nhiều cử nhân, thậm chí tiến sĩ cũng vài người, con gái nhà họ còn ghê gớm hơn, là chính thê của thủ phụ Thẩm đại nhân. Bước chân Phó Vân Anh khựng lại, hóa ra là người nhà mẹ đẻ các lão phu nhân Triệu thị. Thôi Nam Hiên là học trò của Thẩm Giới Khê, nàng thường đi cùng hắn tới Thẩm phủ dự tiệc. Nghe nói trước khi lấy chồng Vì các lão phu nhân này là một đại tài nữ tuy vậy văn thơ của tiểu thư khuê các sao có thể được truyền ra ngoài nên mọi người chỉ cho là có người muốn lấy lòng thẩm giới khê nên mới tán dương như vậy. Nói cho cùng, triệu thị chưa bao giờ thể hiện rằng bà là người từng được học hành. Nhưng nàng biết triệu thị thật sự là người tài hoa, ngày ấy nàng ngồi xem hát kịch với triệu thị, nghe bà dễ dàng chỉ ra mấy từ hát không thuận miệng trong đó, sửa chữa một chút lời ca liền có nhịp điệu hát nghe cũng êm tai hẳn. Triệu gia là thông gia với thẩm gia. Nàng muốn về rồi, sao thế, sợ à? Tiếng nói vang lên sau lưng nàng, trong trẻo, mang theo tiếng cười, Phó Vân Trương từ từ bước lên chút lâu, cúi đầu nhìn nàng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn. Đừng sợ thầy rất dễ gần, chút nữa muội viết mấy chữ cho thầy xem là được. Phó Vân Anh mím môi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nàng có thể đoán được tính toán lần này của Phó Vân Trương. Mọi người ở đây từ chi huyện đến chủ bộ đều cố lấy lòng triệu sư gia có nghĩa là thân phận của người này chắc chắn không chỉ là một sư gia đơn giản thôi đâu. Nếu triệu sư gia tán thưởng nàng trước mặt mọi người thì ít nhất là ở huyện Hoàng Châu, sau này nào ai dám chỉ trỏ bàn tán về nàng nữa. Kết cục của cả nhà Vinh Vương, nhà định quốc công hay ngụy Gia nhà nàng nói cho cùng đều do Hoàng quyền tranh đấu tạo thành thẩm gia có làm gì cũng không liên quan đến người triệu gia. Nàng không cần sợ hãi như thế. Phó Vân Anh tự trấn an, đi theo sau Phó Vân Trương vào trong nhã gian được trang hoàng tráng lệ. Phó Vân Trương phong thái xuất chúng nên y vừa xuất hiện ánh mắt mọi người lập tức đổ rồn lên người y. Trong đám người truyền ra tiếng thì thầm của các tiểu nương tử. Có mấy vị nương tử ngượng ngùng nấp sau bình phong nhìn lén Phó Vân Trương, cũng có mấy người to gan hơn một chút thì mượn cơ đứng lên, giả vờ nói chuyện với người lớn trong nhà mình nhưng toàn bộ sự chú ý vẫn đặt trên người y phó vân trường đã quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm mắt vẫn nhìn thẳng phía trước khuôn mặt vẫn ôn hoa mà lãnh đạm tự nhiên đi về phía ông lão tóc bạc nọ thưa thầy đây là một vị muội muội trong tộc của con phó vân anh nghe vậy cũng thi lễ với triệu sư ra triệu sư nhìn lên ánh mắt như đang tỉ mỉ đánh giá phó vân anh rồi cười nói người đã cố ý đưa nàng tới gặp ta chắc hẳn nàng phải có chỗ hơn người phó vân trương trả lời tất nhiên rồi ạ Liên xác mang giấy bút và mực đã được chuẩn bị sẵn lên, Triệu Sư Gia chỉ vào chiếc bàn dài trước mặt. Viết mấy chữ cho ta xem nào. Người trong phòng đều thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt dành cho Vân Anh lập tức đã thay đổi. Phó Vân Anh thầm nghĩ vừa kịch này Triệu Sư Gia và Phó Vân Trương diễn quá dở. Triệu Sư Gia vừa gặp nàng, chưa hỏi gì đã bảo nàng viết chữ. Thế này chẳng phải bóc trần sự thật là ông ta đã từng nghe nói về nàng hay sao? Phó Vân Trương đứng bên cạnh nàng, thấy nàng đứng đó bất động, nghĩ là nàng lo lắng liền cúi đầu an ủi, anh tỷ nhi, không sao đâu, cứ như bình thường thôi. Nàng mỉm cười, đi đến trước bàn dài, hít sâu một hơi, cầm bút chấm mực. Ban đầu triệu sư ra ngồi từ xa nhìn nàng viết chữ nhưng tới khi nàng viết đến chữ cuối cùng, lông mày ông ta đã hơi nhướn lên, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, bỗng đứng dậy, đi vài bước tới gần nàng, nâng tờ giấy còn chưa khô mực lên nhìn, tấm tắc đúng là hạt giống tốt người không lừa ta. Khóe miệng Phó Vân Trương cong lên, liếc nhìn Phó Vân Anh một cái đầy khen ngợi. Phó Vân Anh cũng ngẩng đầu tỏ vẻ hóa ra nhị ca cũng biết lừa người cơ đấy. Lại nghĩ đến cái thanh danh của thiếu niên cử nhân, Phó gia nhị lang nho nhã tuấn mỹ, bác học đa tài truyền được đi xa như thế, chắc hẳn phải có người phó gia đưa đẩy, hai người nhìn nhau mỉm cười. Nha đầu, Triệu sư gia làm sao cam tâm bị bỏ quên như thế, đi tới bên cạnh Phó Vân Anh, cúi xuống đối mặt với nàng. Ta nhận ngươi làm học sinh được không? Cả phòng ồ lên, có người không nén nổi kích động còn kêu thành tiếng. Từ một góc nào đó còn vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất. Ngay cả Phó Vân Trương cũng ngẩn ra một lát. Phó Vân anh tắm mình trong đủ loại ánh mắt của mọi người, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có kinh ngạc nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng cười uyển chuyển từ chối Triệu Sư gia. "Cháu đã bái Nhị ca cháu làm thầy rồi, ngài là thầy của Nhị ca, nếu cháu cũng bái ngài làm thầy thì chẳng phải là rối loạn bối phận hay sao ạ?" Triệu Sư gia phòng râu trợn mắt Người với nhị ca ngươi là người cùng thế hệ, làm sao lại kém bối phận được? Phó Vân Anh ung dung nói, nhị ca là nhị ca của cháu, cũng là thầy của cháu, cháu đã làm lễ bái sư rồi, vậy thì xét theo bối phận vẫn là thầy trò. Trên mặt triệu sư ra khó nén nổi sự thất vọng, chăm chú nhìn nàng một lúc xua tay. Thôi thôi, dưa xanh hái không ngọt, không ép ngươi nữa lúc này phó vân anh có thể cảm thấy có lẽ người trong nhã gian này đều đang thầm mắng nàng cứ nhìn sắc mặt quái lạ của họ là biết rồi chắc chắn họ đang mắng nàng không thức thời phó vân trương cũng trầm mặc trong giây lát hàn huyên với triệu sư ra vài câu rồi dắt tay phó vân anh đưa nàng ra khỏi đó vì sao không chịu bái sư lúc đi xuống thang trúc y hỏi nàng muội có biết thầy là ai không phó vân anh cũng đoán ra Vị triệu sư gia này rất có thể là thầy dạy của triệu thị, nàng từng nghe thái thái nhà các vị quan lớn khác bàn tán triệu thị theo người lớn trong nhà học chữ, vị kia cả đời không thi độ tiến sĩ nhưng tài học uyên bác được người trong triệu gia tôn kính. Thảo nào trước mặt triệu sư gia trần chi chuyện cũng phải cung kính như thế, thầy dạy của các lão phu nhân cơ mà. Dù là địa vị hiện giờ của thẩm gia triệu gia hay danh tiếng của chính triệu sư gia cũng đã đủ để cho quan lại lớn nhỏ của huyện Hoàng Châu này phải cung kính tôn trọng. Nếu như nàng có thể trở thành học sinh của triệu sư gia, sau này lúc bàn chuyện hôn nhân, chỉ cần bà mối nói nàng là đồng môn của các lão phu nhân triệu thị, người tới cầu thân chắc chắn có thể san bằng bậc cửa phó gia luôn ấy chứ. Phó Vân Trương muốn tốt cho nàng, nhưng nàng không muốn có liên quan tới người nhà họ triệu. Nhị ca có huynh là thầy của muội là tốt lắm rồi. Nàng nhảy xuống bậc thang cuối cùng, vung tay lên, hào hứng nói. Sau này muội thành danh, thầy của muội là huynh cũng sẽ nổi danh bốn bề cho mà xem." Phó Vân Trương biết nàng đang nói đùa, lắc đầu bật cười, xoa đầu nàng. Dù sao đi nữa, mục đích nhờ Triệu sư gia giúp đỡ đã đạt được, sau này người phó gia sẽ không còn dám nói ra nói vào chuyện nàng theo y học đọc sách viết chữ nữa. Bái sư hay không chỉ là chuyện bên lề cứ chiều theo ý thích của nàng là được rồi. Đừng trở về bên đó nữa, ta cũng thuê một gian nhã gian ở ngay tầng dưới thôi không chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc thi đấu mà còn có thể xem Trần Chi huyện phát thưởng cho đội chiến thắng. Muội đi qua chỗ ta xem thi đấu đi. Mẹ ta không tới đâu y ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp. Có thể gọi cả mấy anh chị của muội tới luôn, càng đông càng vui. Phó Vân Thái và Phó Vân Khải không biết đã chạy đi đâu. Dù sao hai người họ căn bản cũng không ngồi yên một chỗ được. Phó Vân Anh nói. Nếu như huynh không phiền, muội gọi Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi tới được không? Phó Vân Trương ừ một tiếng, bảo liên xác, đi mời hai người họ đi, thấy khuôn mặt y lộ ra vẻ cô đơn, giữa hai chân mày có chút u ám không nhẹ nhàng tự tại như khi nãy, Vân Anh giật giật tay áo y. Nhị ca, những người như triệu sư gia đều rất kiêu ngạo, ông ta đồng ý giúp đỡ như thế, có phải huynh đã đồng ý với ông ta cái gì rồi không? Gì cơ, Phó Vân Trương đang thất thần, không nghe rõ câu hỏi. Phó Vân Anh đành nhắc lại, Phó Vân Trương cười cười. Không có gì, chỉ là thầy muốn huynh đánh với thầy ván cờ mà thôi. Triệu sư gia thích đánh cờ, nhưng mà cái nét đánh cờ của ông ta thật không thể nuốt nổi tính tình thì ngang ngược suốt ngày đòi đi lại, người triệu ra sợ nhất là phải đánh cờ với ông ta. Kỹ thuật đánh cờ của Phó Vân Trương cũng không phải đặc biệt xuất sắc nhưng y lại có khả năng khiến cho những người chơi cờ cùng y có thể chơi một cách vui vẻ. Nếu người đối diện giỏi đánh cờ, y có thể tỉ thí với họ một hồi một cách thoải mái, không đạt nặng thắng thua. Nếu người đối diện đánh cờ không tốt, y cũng sẽ không đánh cho họ không còn mảnh giáp nào, chắc chắn sẽ lưu cho họ vài đường sống nhưng cũng không làm cho họ nhìn ra y đang cố ý nhường cờ. Triệu Sư Gia rất thích đánh cờ với Phó Vân Trương bởi mỗi lần đánh cờ với y, Triệu Sư Gia đều đạt được cái ảo giác rằng bản thân ông ta chắc chắn là một cao thủ tuyệt đỉnh làng cờ. Không có gì khác chứ? Phó Vân anh ép hỏi phó văn trương hơi nhăn sống mũi điệu bộ này làm cho y trông trẻ ra ít nhiều thực ra y cũng chỉ là thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi mà thôi không có gì nữa mũ muội muội của ta à? phó vân anh bấy giờ mới thả lỏng gật đầu phó văn trương cúi đầu nhìn nàng nàng này vẫy đang mím chặt môi mặt mày nghiêm túc y nhuyến mày trong lòng chợt thấy có chút buồn cười ai cũng nói y là ông cụ non sao y còn thấy anh tỷ nhi mới có mấy tuổi mà còn xứng làm cụ hơn cả y thế này kinh sư hoàng thượng thích phô trương xa xỉ từ giữa tháng ba đã mệnh cho trung cổ thư tập ca múa để tổ chức lễ mừng đoan ngọ cho thật long trọng chung vui với dân chúng quan viên lễ bộ từ trên xuống dưới bận rộn suốt hơn một tháng dựng được một sân khấu dài 10 dặm dự định phải huy động tới mấy vạn công nhân để hoàn thành toàn bộ nghi thức thế trời ai ngờ ông trời vẫn chẳng chiều lòng người tới đúng đoan ngọ trời đang quang mây bỗng thấy sét đánh rồi mưa cứ thế tí tách rơi xuống Lễ mừng được mong chờ trong hơn một tháng tan thành mây khói, trong cung, hoàng thượng nổi giận dùng đùng, quan viên lễ bộ ăn mắng té tát đành trở lại tà thuận môn làm việc luôn miệng thở vắn than dài. Mưa càng lúc càng lớn, dưới tiếng mưa rơi ảo ảo, một thanh niên mặc quan phục màu xanh đẩy cửa ra tùy tùng nhanh chóng bông dù che mưa cho hắn. Có người chắp tay chào hỏi hắn, thôi đại nhân đi về à? Chiều nay không có việc gì sao? Thanh niên cười nhàn nhạt. Quay trở lại thôi phủ quản gia lo lắng chạy ra đón, đưa cho hắn một tấm danh thiếp, lão gia người này xông vào phủ, giờ đang đợi ngài ở thư phòng, tướng tá hắn hung thần ác sát, võ nghệ lại cao cường, hộ vệ trong phủ thật sự không ngăn cản nổi. Thôi nam hiên liếc qua tấm danh thiếp, mặt lạnh thanh, gương mặt thanh tuấn không biểu hiện một chút tức giận nào, nói, không sao. Hắn đổi hạ nhân đi, cởi áo choàng ra rồi đi vào thư phòng. Một người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay trước cửa sổ, nhìn về phía màn mưa trước mái hiên. Chỉ một bóng lưng mà mang theo khí thế của vạn quân. Hoác tướng quân, Thôi Nam Hiên lên tiếng. Người đàn ông xoay người, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như lưỡi dao lướt qua mặt hắn, hỏi thẳng. Nàng sống hay chết, Thôi Nam Hiên đi đến trước bàn tự rót cho mình một ly trà. Hắn mới đi từ bên ngoài về, một bên tay áo bị nước mưa xối ướt sũng, để lại một vệt nước trên góc bàn. Hoác tướng quân ngày đi nhìn dặm. Không ngủ không nghỉ, đi tới đi lui giữa kinh sư và hồ quảng là vì người vợ đã khuất của tại hạ hay sao? Hoác Minh cầm mặt không cảm xúc, bởi mệt mỏi, khuôn mặt chàng càng thêm xanh sao lạnh lẽo. Theo ý ngươi thì là vì sao? Ly trà men sứ trắng xanh tỏa ra làn khói mờ, ngón tay thôi nam hiên nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn im lặng không nói. Phanh một tiếng, Hoác Minh cầm rút một chiếc thẻ bài ra, ném tới trước mặt hắn thôi thị lang ta là người học võ thích nói thẳng không nên giờ trò mưu kế vòng vèo trước mặt ta ta chỉ hỏi ngươi một câu nàng còn sống hay đã chết thôi nam hiên không nói ta không được kiên nhẫn như văn nhân các ngươi hoác minh cầm cười cười nhưng đáy mắt lại lạnh như băng một nén nhan sau nếu ngươi còn không mở miệng ta chỉ còn có thể mời thôi thị lang tới bác trấn phù ti một chuyến Bác chấn phủ ti có thể tự giám sát, điều tra và xét xử án kiện hơn nữa nơi này chỉ làm việc cho Hoàng thượng, có quyền uy rất lớn, quan viên trong triều chỉ cần nghe tới tên bác chấn phủ ti là đã sợ chết khiếp. Thôi nam hiên cười, bình tĩnh từ khi nào hoác tướng quân có thể nhúng tay vào chuyện xét xử, hạ ngục rồi. Hoác Minh cầm cũng cười, chuyện này không cần ngươi phải lo. Chàng quay đầu nhìn ra phía mấy cây đinh hương đang chìm trong màn mưa ngoài cửa sổ, dường như đang tính toán thời gian. Từ khí đông lai, mấy sân viện của Thôi Phủ đều trồng cây đinh hương, chỉ có mình nơi nàng ở là trồng cây hoa quế chừng mười mấy năm tuổi. Thôi Nam Hiên khẽ khép mắt lại, một lát sau mới khẽ nói, không biết. Hắn dường như đang nói với Hoác Minh Cầm, cũng dường như là nói với chính mình. Ẩm vang một tiếng, sấm xét từ trên trời đánh xuống, vừa đúng lúc át đi câu nói của hắn. Nhưng Hoác Minh Cầm vẫn nghe rõ mấy chữ này. Chàng siết chặt nắm tay lại, môi run lên nhẹ nhẹ, không biết có phải đang cười hay không. Không biết, thôi Nam Hiên không biết nàng rời kinh sư từ khi nào cũng không biết nàng đi đâu, nàng hiện giờ ở đâu hắn không biết gì hết. Trực giác cho hắn biết nàng đã không còn trên đời này nữa nhưng nàng chết như thế nào chết khi nào, hắn không biết được. Thì ra nàng lại dứt khoát đến thế tới tận khi chết cũng phải cắt đứt toàn bộ quan hệ với hắn. Trước khi nàng đi đã cố ý thông ra một lời đồn, nói trước khi Thiên Hoàng Hậu Lâm chung đã đưa cho định quốc công thứ gì đó. Thầy ta đã phủ nhận lời đồn này nhưng hoàng thượng lại vô cùng tin tưởng thôi nam hiên khẽ nói tiếp. Tạm thời đến giờ không ai biết lời đồn này là do nàng tung ra, nếu thầy ta biết nàng không thể không chết. Ta xây cho nàng một ngôi mộ trồn cất quần áo và di vật xóa hành tung của nàng, người đời đều cho rằng nàng đã chết. Tiên hoàng hậu không có con đẻ, hoàng thượng và vinh vương đều không phải đích từ. Sau khi đăng cơ, Hoàng thượng lấy cơ quốc trượng Định Quốc Công che giấu thân thích của Vinh Vương, đã hạ lệnh bắt giam cả nhà Định Quốc Công. Sau khi nàng rời đi, kinh sư bỗng truyền ra một lời đồn, trước khi Lâm Trung tiên đế đã chuẩn bị một di chiếu trên đó viết Vinh Vương kế thừa đại thống. Tiên Hoàng hậu đã đưa di chiếu đó cho quốc trượng Định Quốc Công cất giữ và khi thủ phụ thẩm giới khê dẫn người tới bắt giữ Định Quốc Công, ông ta đã lấy được di chiếu này. Đây hoàn toàn là lời đồn quả thực di chiếu không tồn tại. Khi cầm y vệ bắt giữ định quốc công, thẩm giới khê cũng căn bản không tới hiện trường. Nàng biết rõ tân quân đăng cơ chưa lâu, đang nghi, nhạy cảm, nên cố tình tung ra lời đồn này. Hoàng thượng quả nhiên không cần điều tra cũng bắt đầu nghi ngờ thẩm giới khê tìm ông ta đòi di chiếu của tiên đế mấy lần liền. Thẩm giới khê biện bạch nói mình chưa lấy được di chiếu nào, hoàng thượng cũng nửa tin nửa ngờ. Thôi nam hiên biết lời đồn này là do nàng tung ra đã giúp nàng xóa hết dấu vết thẩm giới khê sao có thể nghĩ đến nàng. Nàng chỉ là một người phụ nữ ở trong hậu trạch có một người chị dâu là cháu gái của định quốc công mà thôi, vậy mà thật sự có thể làm được nàng đã trả thù được thẩm giới khê và hoàng thượng tuy chỉ là một cái kế ly gián nhỏ nhoi nhưng thường thì những mâu thuẫn giữa đế vương và thần tử đều là do sự nghi ngờ lẫn nhau như thế. Hắn còn cho rằng đợi khi sự việc lắng xuống, chờ cho nàng hết giận có thể nàng sẽ trở về. Hắn phái người đi tìm thậm chí còn sai người dòng thuyền vượt biển tới tận oa quốc nhưng vẫn không thấy tung tích của nàng. Người chết như đèn tắt trên đó còn có vài sợi khói nhè nhẹ vờn quanh. Nàng thì khác nàng biến mất hoàn toàn, triệt để, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nghe thôi Nam Hiên nói xong, Hoác Minh cầm khép hờ mắt chậm rãi ra khỏi thư phòng. Hy vọng quá xa vời, nàng là một người phụ nữ mềm yếu, nhà tan cửa nát bơ vơ không nơi nương tượng, người thân đều đã chết. Nàng làm sao có thể sống nổi đây? Lúc còn ở trên hoang đảo, chàng đã từng nghĩ thật may mắn năm đó không ỉ vào thế lực của gia tộc ép nàng lấy mình, nếu không nàng thật sự đã bị chàng làm liên lụy. Đến giờ, nói cái gì cũng đã muộn. Lời nói của thánh nhân, lễ nghĩa của người quân tử tất cả đều là đồ bỏ đi, chỉ có cái gì giữ được trong tay mình mới là chân thật. Khi đi qua bên cạnh thôi nam hiên, chàng trầm giọng nói. ngươi xây mộ trôn quần áo và di vật của nàng thật ra chỉ là để tránh cho bản thân mình bị nghi ngờ có phải không? Nếu thẩm giới khê điều tra được lời đồn là do nàng tung ra, không biết có bởi thế mà nghi ngờ, xa lánh tôi Nam Hiên hay không? Nàng có chết hắn mới được an toàn. Tôi Nam Hiên cười cười, gương mặt tuấn tú như bị một tầng sương mù bao phủ nhưng hai tròng mắt vẫn tinh tường, thản nhiên thừa nhận. Hoác tướng quân lần này đại nạn không chết còn học được cách hiểu rõ lòng người. Hoác Minh cầm khẽ mỉm cười, hờ hững nói, người còn sống thì vẫn phải sống, nhưng người đã chết thì sẽ không chết vô ích. Thôi Nam Hiên, cái nợ ngươi nợ nàng, sớm muộn cũng sẽ phải trả thôi. Nói xong, chàng xoay người ra khỏi phòng. Nàng nhìn có vẻ ngoan ngoãn dịu dàng nhưng bản chất lại bướng bỉnh nếu đã muốn làm gì sẽ cố chấp làm bằng được. Có một lần, anh trai nàng coi thường nàng, nàng thề nếu anh trai không xin lỗi thì sẽ không nói chuyện với anh trai nữa. Mọi người ai cũng nghĩ là nàng giận dỗi, làm mình làm mẩy thôi chứ không làm thật. Sau này Nguyễn Thị nói chuyện phiếm với bà nội chàng lại kể rằng nàng thật sự đã không thèm nói chuyện với anh trai mấy tháng liền cho tới tận khi anh trai nàng thật lòng xin lỗi nàng mới thôi. Sự cố chấp vốn tồn tại trong lòng nàng chỉ cần không cần động vào điểm mấu chốt nàng sẽ dịu dàng như nước hiền lành hơn bất cứ ai. Một khi thật sự động vào điểm mấu chốt trong lòng nàng, nàng sẽ rớt khoát tới mức vô tình. Ánh sáng lân tinh chẳng thể nào tồn tại dưới ánh sáng mặt trời. Ngụy Tuyền Liêm không thể không chết nàng chỉ là một người con gái được nung chiều từ bé trong hậu trạch làm sao có khả năng lật đổ một người ở dưới một người mà ở trên vạn người như thẩm giới khê, lại càng không thể tiếp cận hoàng đế, báo thù cho người nhà. Đáng lẽ ra nàng phải quên đi thù hận bảo vệ bản thân, tiếp tục làm thôi phu nhân như cũ. Nhưng nàng không làm thế, nàng rước khoát trốn đi trước khi đi còn gài bẫy thẩm giới khê, làm hoàng đế nghi ngờ vô cớ cả đời không thể an tâm. Giữa quân vương và thần tử, một khi đã có hiểm khích dẫu đã từng tín nhiệm đến đâu cũng khó quay lại được như ban đầu. Chuyện tiếp theo chàng sẽ làm. Chàng vốn tưởng mình sẽ cùng chết với binh sĩ của mình nhưng thật may mắn, chàng không chết. Chàng sẽ khiến cho người từng hại chàng phải trả giá, nợ máu phải trả bằng máu. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 26 kết bè đánh nhau. Cuộc đua bắt đầu, Năm chiếc thuyền rồng hẹp dài giống như những mũi tên nhọn phóng qua vạch xuất phát là một sợi dây màu đen trên mặt sông, mái chèo mở ra tựa như đôi cánh để chiếc thuyền bay lượn trên mặt nước. Trên bờ tiếng kèn, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên không dứt. Phụ nữ trẻ em, sĩ tử văn nhân, nhân dân trong huyện giống như những làn sóng tầm tầng lớp lớp đổ xô về hướng bờ sông để xem cho rõ hơn. Tiếng hò hét cổ vũ vang tận mây xanh. Ngay cả người đang ngồi trên trúc lâu quan sát cuộc đua cũng có thể nghe được những tiếng gào thét đầy kích động. Phó Quý không kiềm chế nổi bèn đứng dậy, tựa người vào bệ cửa sổ, chỉ vào một chiếc thuyền rồng sơn son. Nhìn kìa, đó là Ngũ Ca Ca của Tam phòng. Phó Vân Anh nhìn theo đầu ngón tay đỏ rực của Phó Quý, thấy một chiếc thuyền rồng đang đội từng đợt sóng, phi nhanh như chớp về hướng trúc lâu bọn họ đang ngồi. Thanh niên trên thuyền đều để lưng trần, mặc quần ống rộng màu trắng eo đeo thắt lưng đỏ tươi cơ bắp cuồn cuộn, bóng loáng như bôi mỡ. Bọn họ chèo thuyền nhịp nhàng theo tiếng trống tạo ra từng đợt sóng trắng xóa. Ánh mặt trời chiếu vào những giọt nước bắn lên không trung tạo thành một vầng sáng rực rỡ đủ màu đây là lần đầu tiên nàng được xem đua thuyền rồng. Phó Nguyệt ngồi bên cạnh khe khẽ giảng giải cho nàng. Phó gia chúng ta và Trịnh gia ở chấn cam thuyền một thuyền, trong huyện một thuyền, Chu gia và Lý gia một thuyền, Dương gia, Tề gia, Quách gia một thuyền. Chiếc còn lại là từ nơi khác. Năm chiếc thuyền rồng này năm nào cũng tham gia thi đấu. Đàn ông trên thuyền đều là các dũng sĩ được tuyển chọn từ các dòng họ của địa phương, ai cũng là những người thân thể cường tráng, khỏe như châu mậu. Phó quê tới bên Phó Vân Anh, cật đầu cười nói, nhiều năm rồi nhà chúng ta chưa giành chiến thắng, năm nay họ tộc nhất định phải gọi mấy người ngũ ca ca về. Mấy người ngũ ca ca năm nào cũng đưa thuyền đi buôn hàng, rất khỏe đó, nhất định sẽ đứng nhất cho xem. Phó Vân Anh nhớn mày liếc về phía Phó Vân Trương đang đứng trước cửa sổ một cái. dáng người y mảnh khảnh nhưng cao lớn, không biết người trong tộc có bao giờ nghĩ tới chuyện kéo y tham gia đua thuyền rồng hay không. Người huyện Hoàng Châu mê tín, sao không nghĩ tới việc đưa y vào đội ngũ người thi đấu để dọa nạt mấy đội từ nơi khác đến nhỉ? Hai búi tóc nhỏ trên đầu nàng bỗng bị xoa nhẹ, nàng vội vàng giơ tay lên giữ. Phó Vân Trương cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên. "Vui không?" Nàng chột dạ nhìn đi chỗ khác, không dám nói với y chuyện nàng đang tưởng tượng cảnh y đứng trên thuyền rồng múa may cổ vũ dũng sĩ chèo thuyền trong tộc họ. Như thế thì lại thành trò cười mất thôi cảnh thích hợp với y hàn phải là đêm trăng dạo thuyền trong hồ một ấm trà một lò hương một ván cờ tàn y đắm chìm trong ánh trăng thanh lãnh gió thổi quần áo phấp phới bay bên tai lại truyền đến tiếng cười của phó quế mau tới xem này thuyền rồng nhà chúng ta sắp thắng rồi kìa thuyền rồng của phó gia và trịnh gia đang dẫn đầu bỏ lại bốn chiếc thuyền rồng khác lại phía sau trong nhịp trống dẫn dồn dập người dân bên bờ sông gào thét cổ vũ nhiệt liệt Trên lầu Trần tri huyện đã mời triệu sư ra đứng dậy, chuẩn bị trao giải cho đội được hạng nhất. Phó Quế tê cười, vỗ tay hô hoán, sắp cướp được cờ màu rồi kìa. Cờ màu treo trên một gậy che dài ngay trước chút lâu, đội nào giật được cờ màu đầu tiên thì đội đó giành chiến thắng. Tiếng hò hét tiếng cổ vũ tiếng cười vui còn có cả những tiếng thì thào bất mãn của một vài người tạo nên âm thanh hỗn loạn nhưng phấn khích vang vọng. Phó Quế đã sẵn sàng nhảy lên chúc mừng, bỗng tiếng hò hét tắt ngấm trên mặt sông dội lại một tiếng ầm thật lớn. Cả bờ sông ổ lên, hai chiếc thuyền rồng đâm vào nhau. Một chiếc thuyền trong đoàn đua đã nhếch đầu lên, đâm thẳng về hướng con thuyền đang sắp giành thắng lợi của phó Gia. Thuyền rồng của phó Gia bị đâm đến nghiêng đi, người trên thuyền liên tiếp rơi xuống nước. Ba chiếc thuyền rồng còn lại ngỡ ngàng trong chốc lát nhưng cũng vội vàng tận dụng thời cơ tiến về phía trước. Chiếc thuyền rồng trong huyện lướt qua chiếc thuyền đã bị lật của phó gia giật được cờ mày. Chiếc thuyền rồng vốn tưởng sắp giành chiến thắng của phó gia đột nhiên bị đâm đến mức lật nghiêng, người dân trên bờ hồi lâu vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng. Tới tận khi Trần Chi huyện xuất hiện bên ngoài Trúc Lâu, mấy tên tiểu lại cao giọng thông báo thuyền giành chiến thắng hôm nay là thuyền rồng trong huyện khán giả hai bên bờ sông mới nhớ ra cần phải vỗ tay hoan hô đương nhiên rất nhiều người trong số họ đã mặt đỏ tía tai lớn tiếng chửi mắng chiếc thuyền rồng của chu gia và lý gia vì đã đâm lật thuyền của phó gia đủ các loại lời lẽ tục tĩu dơ bẩn đều văng ra phụ nữ ngồi trên trúc lâu vội vàng che tay con gái mình lại phó quế tức giận đến mức kéo tay áo lên hận không thể nhỏ xuống đẩy hết người chu gia và lý gia xuống sông lũ người chu gia đê tiện, nhất định là người chu gia mà Phó Vân Trương nhíu chặt mày lại, dặn dò Phó Vân Anh, Phó Nguyệt và Phó Quế. Các muội ở lại đây, đừng đi lung tung. Dứt lời, y vội vã đi ra ngoài. Trên chút lâu Trần Chi huyện đang xấu hổ, triệu sư gia lần này tới huyện Hoàng Châu thăm bạn. Ông ta phí bao nhiêu công sức mới mời được người ta tới bờ sông xem đua thuyền rồng, không ngờ lại thành ra thế này. Trái lại, triệu sư gia lại cảm thấy thú vị, vuốt râu cười ha hà nói, trước đây từng nghe người ta nói người dân quý huyện hoạt bát chất phác quả nhiên là như thế. Trần Chi huyện còn có thể nói gì đây? Đành phải cố căng mặt ra cười cười, hùa theo, khiến triệu sư ra chê cười rồi. Đám tiểu lại treo thuyền ra cứu những người rơi xuống nước lên. Người phó ra và trịnh ra thấy chiến thắng đã gần ngay trước mắt, bỗng lại bị Chu ra, Lý ra đánh lén, lỡ mất thời cơ đoạt được cờ màu, nên đương nhiên nào chịu buông tha cho người Chu ra và Lý ra, bơi tới chiếc thuyền rồng của bọn họ hợp sức đẩy lật thuyền rồng nhà bọn họ luôn. Bùm bùm, người rơi xuống nước ngày càng nhiều, đám đàn ông rơi xuống nước rồi lại tiếp tục đánh nhau, đám tiểu lại muốn kéo họ ra nhưng họ đang ở dưới nước kéo ra thế nào được. Trên bờ, những người đến xem thi đấu cũng bị kích động, cởi áo tháo dày, nhảy xuống sông giúp người nhà mình đánh nhau. Một trận hỗn chiến, người trên bờ căn bản không biết nhà ai đang chiếm thế thượng phong, từ trên nhìn xuống chỉ thấy cuồn cuộn sóng nước mấy chục gần trăm người đang đánh nhau dưới nước, tiếng chửi bới vang lên ào ào át cả tiếng chiêng trống thanh la trên bờ. Làm phó Vân Anh sừng sốt hơn nữa là cảnh đám phụ nữ bên bờ sông nhìn thấy chồng con, anh em nhà mình đánh nhau hăng là thế cũng nhảy vào đánh võ mồm với nhau, cuối cùng không hiểu sô đầy thế nào mà cũng đánh nhau. Người giật tóc ta, ta kéo khuyên tai người, tiếng thét tiếng chửi còn trói tai hơn cánh đàn ông. Nàng nhìn xung quanh, dưới sông, bờ sông, trên trúc lâu cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé người đánh nhau, người đứng xem, người cổ vũ, thậm chí có mấy bà thím lớn tuổi còn nhận nhiệm vụ chạy theo mấy người phụ nữ trẻ hơn để nhặt trang sức họ đánh rơi, người nào việc nấy, vô cùng náo nhiệt. Thật ra đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người như vậy chia phe chia phái đánh nhau thật hoành tráng. Trong gió truyền lại tiếng cười của triệu sư gia hôm nay thật đã khiến mỗ được mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt rồi. Trần Chi huyện giận tái mặt, Phó Nguyệt hay lo lắng, đứng tựa vào cửa sổ yêu tư nhìn xung quanh. Cha tỷ liệu có ở trong đám người kia không? Nếu bị thương thì làm thế nào bây giờ? Phó Vân Anh Trần An, tư thúc còn phải bảo vệ nãi nãi bên kia, sẽ không kích động như mấy người ngũ ca đâu. Nàng vừa dứt lời, một bà tử đầu tóc rối bời đã trèo lên chút lâu, luôn miệng gào thét chửi bới toàn từ ngữ thô tục nhưng vừa nhìn thấy các vị tiểu thư thì vội im bặt. Tứ lão ra sợ các tiểu thư lo lắng, sai nô thì qua đây nói với các tiểu thư một tiếng. Các tiểu thư cứ theo sát nhị thiếu ra bên này, chưa cần trở về nhà vội, đợi đám người dưới kia tản ra rồi về sau cũng được. Nói xong lời này, bà ta cũng chậm rãi lôi ra ngoài nhã gian. Nhưng rồi lại xét thấy các vị tiểu thư cũng không cần mình, bà ta lập tức cúi xuống cởi giày, xông vào giữa mấy thím lớn tuổi đang đánh nhau bất phân thắng bại. Cái lũ vô liêm sỉ này hôm nay ta phải cho các ngươi biết phó gia chúng ta ghê gớm thế nào nghe thấy bà từ bắt đầu chửi bới phó vân anh nàng thậm chí nghi ngờ có phải phó tứ lão gia đã sai hết người hầu kẻ hạ trong nhà ra đánh nhau rồi không phó quế tựa vào cửa sổ chỉ về phía người chu gia đang ngục lặn trong nước khẽ mắng phó quế sốt sắng như vậy dường như đã rất muốn xuống lầu so cao thấp một phen với người chu gia rồi phó nguyệt vẫn lo âu sốt ruột đi đi lại lại quanh bình phong Một hội đua thuyền rồng cuối cùng kết thúc bằng cành ầu đà như thế. Đợi triệu sư ra được người hầu kẻ hạ triệu ra đỡ xuống lầu trần chi huyện mới tức giận phừng phừng bỏ đi. Đám tiểu lại bất lực không khuyên cản nổi mấy họ lớn trong vùng ngừng đánh nhau, cũng không thể bắt bọn họ tới huyện nha. Người quá nhiều, bắt không hết đành phải chèo thuyền qua qua lại lại cứu những người lại vừa bị ném xuống nước. Phó Vân Trương nhanh chóng trở lại đưa Phó Vân Anh, Phó Nguyệt và Phó Quế về nhà địa vị của y ở phó gia hết sức quan trọng, đa số người phó gia đều nghe lời y. nhìn thấy y mặt mày cao có, không cần y lên tiếng, đám người phó gia cũng tự tan. mấy họ khác vẫn đang đánh nhau, không rước ra được. vừa ra khỏi trúc lâu, một tiểu nương tử dáng người mảnh khảnh, mặc áo cân vạt màu hồng thêu hoa, đỗ quyên và váy mã diện thêu viền hoa đã lao tới, trên mặt đầy nước mắt. nhị ca ca, bước chân phó vân trương khựng lại phó vân anh thấy tiểu nương từ kia khóc lóc thảm thiết người run dày dường như là đang cực kỳ sợ hãi nhưng tầm mắt lại cực kỳ chuẩn xác trái không ngã phải không ngã lại ngã đúng về hướng phó vân chương thì mày hơi nhíu lại bước một bước dài tới trước chắn trước người phó vân chương đỡ được tiểu nương từ kia lạnh nhạt nói tì tì cẩn thận phó vân chương ngạc nhiên nhìn nàng một cái đáy mắt hiện lên ý cười tiểu nương từ đang khóc sướt mướt nọ nào nghĩ đến nửa đường lại có một cô bé sắc mặt lãnh đạm nhảy ra như thế hơi sửng sốt Nàng là ai? Sao lại từ nhã gian của nhị ca ca đi ra? Hôm nay Phó Dung không đi xem đua thuyền rồng cơ mà. Phó Quế vòng từ sau lưng Phó Vân Anh lại, kéo tay Tiểu Nương Tử. Tô thì tỉ, sao thì lại ở đây? Tô Tiểu Nương Tử giờ mới bình tĩnh lại, cúi đầu lau nước mắt, nhìn rất đáng thương. Khắp nơi toàn người là người, tỉ với tô đồng bị lạc nhau. Phó Quế nháy mắt với Phó Vân Anh một cái, cười nói với Tô Tiểu Nương Tử, bên ngoài dối loạn tỉ đi cùng với bọn muội nhé rồi không cho đối phương cơ hội từ chối, bước lên ôm cánh tay Tô tiểu nương tự kéo nàng ta theo rồi đỡ nàng ta lên xe ngựa. Phó Vân Anh vẫy tay, "Nhị ca, không cần cảm tạ." Phó Vân Trương lắc đầu bật cười, xoa đầu nàng, "Được về thôi." Phó tứ lão gia vừa mới đưa Đại Ngô thị, Lư thị và Hàn thị về đến nhà, đang định trở lại bờ sông đón con gái và các cháu thì đã nhìn thấy Phó Vân Trương đích thân đưa mấy chị em về nhà cảm ơn rối rít phó vân trương cũng nói vài câu khách sáo với phó tứ lão gia thấy mấy chị em phó vân anh vào nhà rồi bèn xin phép ra về phó vân anh nhắc nhở phó tứ lão gia Tư thúc nhớ sai người đưa tô tì tỉ, tỉ về nhà phó tứ lão gia đồng ý ngay tô thiểu nương tử nhìn bóng dáng phó vân trương đang vội vàng ra về lòng tràn đầy thất vọng trở lại trong viện phó quế bật cười cầm tay phó vân anh anh tỷ nhi lúc nãy muội phản ứng rõ là nhanh phó vân anh bình tĩnh vẫn kém tỷ tỷ phó quế cười nhạo hất cầm lên nhị thiếu gia là người có tiền đồ nhất trong hàng chữ vân của phó gia chúng ta sau này còn phải thi tiến sĩ cưới thiên kim tiểu thư nhà quan diệu tỷ nhi tô gia kia làm sao xứng đôi với nhị thiếu gia cho được chứ phó nguyệt bên cạnh hơi nhíu mày quế tỷ nhi muội đừng nói người ta như thế tô tỷ tỷ cũng đáng thương phó quế trừng mắt kéo phó vân anh sang một bên tiếp tục buôn chuyện với nàng diệu tỷ nhi tô gia kia mơ ước viển vông Tô Đồng đính hôn với Phó Dung Song, nàng ta còn lén nói với nha hoàn rằng hai nhà quan hệ tốt như thế hẳn là nên thân càng thêm thân, mong muốn hai chị em họ Tô Đồng cưới tiểu thư Phó gia, nàng ta gả cho thiếu gia Phó gia nói còn hay hơn hát. Sao không nghĩ xem đến tiểu thư nhà chi huyện lão gia còn chẳng lọt được vào mắt xanh của nhị thiếu gia, làm sao đến lượt nàng ta? Con gái lớn của Tô Nương Tử Tô Đại tỷ là con dâu cả của Phó Tam lão gia. Sau này, con trai Phó Tam Lão Gia bệnh nặng qua đời Tô Đại tỷ ở lại Phó Gia thủ Tiết. Khi đó Tô Lão Gia lại cũng bị bệnh qua đời, để lại Tô Nương Tử và hai đứa con, một trai một gái, họ lâm vào cảnh mẹ quá con côi bị người ta chèn ép. Phó Tam Lão Gia là người trượng nghĩa, đón Tô Nương Tử Tô Diệu và Tô Đồng về đoàn tụ với Tô Đại tỷ. Từ đó, Tô Diệu và Tô Đồng cũng được Phó Gia nuôi dưỡng. Sau này, Tô Đại thì cũng bị bệnh rời xa nhân thế, Phó Tam Lão gia không nỡ đuổi mấy mẹ con Tô Nương Tử đi. Tô Nương Tử biết ơn Phó gia không để đâu cho hết, nhiều lần công khai tuyên bố trước mặt mọi người rằng con trai bà sẽ chỉ cưới tiểu thư Phó gia còn con gái cũng sẽ làm con dâu Phó gia Giờ Tô Đồng và Phó Dung đã đính thân, chuyện hôn nhân của Tô Diệu lại vẫn chưa quyết định, mũ thiếu gia của Tam Phòng từng muốn cầu hôn nhưng lại nghe nói nàng ta có ý với Phó Vân Trương nên cũng không dám đánh tiếng nữa. Phó Vân Anh từng sống ở Kinh Sư nhiều năm, mỗi lần có kết quả thi hội, bảng vàng đề tên xong, trong thành chắc chắn sẽ có một cơn sốt khiến người người hứng khởi, mọi người đua nhau cưới gả. Chờ cơn sốt qua đi, những người vợ tào khang của mấy tân tiến sĩ đó mới lên tới Kinh Thành, làm ầm lên một trận những chuyện kiểu vì kết thân với nhà quyền quý mà vứt bỏ vợ con cũng chẳng phải là chuyện mới lạ gì nữa. Phó Vân Trương còn trẻ tư dung xuất chúng, nếu vào kinh dự thi, một khi có tên trên bảng vàng, những người ở kinh sư vẫn chờ đợi kết quả ít bảng để chọn dệt kia chắc chắn sẽ đua nhau cầu thân với y. Dù là xét về gia cảnh hay xét về quan hệ cưới người ở kinh sư làm vợ vẫn sẽ có ích cho Phó Vân Trương hơn là cưới người ở huyện Hoàng Châu nhiều. Trần lão Thái thái không cho y thành thân sớm quả là việc làm sáng suốt. Phó Quế còn đang oán giận diệu tỷ nhi tô ra không biết điều. Thì theo tô nương tử học theo thùa, tô nương tử là người tốt, không bao giờ mắng mỏ bọn tỷ tô đồng cũng tốt, rất thân thiện. Diệu tỷ nhi thì khác nhìn yếu đuối thế thôi mà tính toán ghê lắm, nàng ta toàn đi với phó dung, bắt nạt bọn tỷ thôi. Anh tỷ nhi, lần tới mà gặp diệu tỷ nhi ấy, muội phải cảnh giác chút, đừng để nàng ta lừa, muội là học sinh của nhị thiếu gia, diệu tỷ nhi có khi còn phải lấy lòng muội giống như lấy lòng phó dung cũng nên. Nàng lại liếc nhìn phó nguyệt đang đứng gần đó thì thầm, Nguyệt tỷ nhi vẫn cứ cho nàng ta là người tốt, đúng là chỉ biết nghĩ cho người ngoài, nhiều lần tỷ ấy còn bênh rượu tỷ nhi nữa. Phó Vân Anh cười cười không nói lời nào. Phó Quế bình thường rất hoạt bát, vui vẻ nhưng lại rất lãnh đạm với Phó Nguyệt, chỉ thích chỉ ra cái sai của Phó Nguyệt. Phó Nguyệt là người mềm yếu, không thích tranh giành với ai, đương nhiên sẽ thích những người dịu dàng dễ gần như Tô Diệu. Mấy chị em cuối cùng cũng tách nhau ra, ai về viện người đó. Khi Phó Vân Anh trở lại đan ánh sơn quán, Hàn Thị kéo nàng lại sờ soạn khắp nơi xem nàng có bị va đập vào đâu không, cuối cùng cười lớn, bọn họ đua thuyền rồng đến đánh nhau luôn. Ai già, nếu không phải bà nội con còn ngồi đó, mẹ cũng muốn nhảy xuống đánh cho mấy người đàn bà đanh đá chanh chua đó một trận tơi bời hoa lá. Hồi còn ở Cam Châu, Hàn Thị chính là người đanh đá nhất, chanh chua nhất, đánh nhau giỏi nhất. Ai dám bắt nạt bà, bà sẽ vác sẻng lên đánh cho đối phương sưng đầu. Hai mẹ con uống trà cho bình tĩnh lại rồi ngồi bên cửa sổ đan khăn lưới. Phó Vân Anh báo thu nhập hàng tháng cho Hàn Thị, Hàn Thị vui lắm, làm khăn lưới cũng nhanh tay hơn. Một lát sau, nha hoàn Phu Nhi của Đại Ngô Thị sang gọi nàng, Ngũ Tiểu Thư, Lão Thái Thái cho mời Tiểu Thư qua nói chuyện. Hàn Thị nhìn ra hỏi Phu Nhi, có chuyện gì vậy? Phu Nhi đáp nô no thì không biết Lão Thái Thái muốn tìm Ngũ Tiểu Thư nói mấy câu phó vân anh đặt dây sợi trên tay xuống sửa soạn lại váy áo cho thằng thấm rồi trấn an hàn thị không sao đâu mẹ chắc bà nội lo hôm nay con bị sợ hãi thôi nàng theo phu nhi tới chính viện lưu thị phó quế phó nguyệt đều đang ở trong phòng sắc mặt đại ngô thị không được tốt lắm vừa nhìn thấy nàng đã đánh phủ đầu triệu sư ra muốn ngươi bài ông ấy làm thầy ngươi không đồng ý phải không phó vân anh bình tĩnh đáp lời vâng ạ mặt lư thị biến sắc mặt phó quế cũng tỏ vẻ kỳ quái đại ngô thị đập mạnh trên sập một cái cái đồ không có tiền đồ này người biết triệu sư gia là ai không là thầy dạy của các lão phu nhân người thường như chúng ta thì đến cửa triệu gia nhà người ta cũng không bước vào được người thì sao trước mặt bao nhiêu người trong huyện mà còn dám làm triệu sư gia mất mặt bà chỉ thẳng vào mặt phó vân anh lạnh lùng nói ta sẽ sai người chuẩn bị lễ vật ngươi mang đi xin lỗi triệu sư gia Phó Vân Anh nghĩ ngợi một lát, nếu bây giờ nàng đối đầu trực diện với Đại Ngô Thị thì càng to chuyện thế thì không tốt nhưng mà trong mắt Đại Ngô Thị, lâu nay nàng đã là một đứa cháu gái phản nghịch rồi, giờ tại sao lại phải thỏa hiệp? Dù nàng có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi cách nhìn nhận của Đại Ngô Thị về nàng. Phó Nguyệt và Phó Quế ban đầu căn bản cũng không hiểu những hành động khác người của nàng nhưng bọn họ đều còn nhỏ, chỉ là nghi hoặc là khó hiểu chứ cũng không có ác ý gì. Đại Ngô Thị thì thật sự ghét nàng. Nàng huyền chuyện, nãy nãy nói đúng ạ, là do con lỗ mãng, đợi tứ thúc về con sẽ tới xin lỗi tứ thúc. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái còn chưa về nhà, Phó Tứ Lão Gia đã ra ngoài tìm hai đứa. Đại Ngô Thị không hiểu ẩn ý trong lời nói của Phó Vân Anh cho là nàng khuất phục, hừ nhẹ một tiếng, chỉ chiết cha ngươi chết sớm tứ thúc tứ thẩm của ngươi thấy ngươi đáng thương, không nỡ ép ngươi vào khuôn khổ, để cho ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ta thấy lão tứ chiều ngươi quá rồi. Phó Nguyệt sợ tới mức run rẩy, Phó Quê cắn chặt môi, nhìn Phó Vân Anh một cái, đầy vẻ lo lắng. Lư thị sợ Phó Vân Anh đau lòng, cố gắng cười cười, đang định nói gì xoa dịu, Phó Vân Anh đã khẽ mỉm cười. Nãi nãi nói đúng à, tứ thúc đúng là rất thương con. Nàng nói, mặt vẫn tỉnh bơ, không có chút gì gọi là xấu hổ, ngượng ngùng. Lư thị sừng sốt, đại ngô thì cũng ngần người, há miệng mà không biết phải nói gì tiếp lúc này tiếng bước chân bên ngoài bỗng dồn dập truyền đến tiếng người nói ồn ào cũng nổi lên lư thị nhíu mày đi ra ngoài có chuyện gì mà loạn lên thế vương thúc lau mồ hôi thái thái không hay rồi tô thiếu gia bị thương phó gia chỉ có một tô thiếu gia đó chính là tô đồng nhưng mà tô đồng bị thương thì liên quan gì đến bọn họ nếu có sốt ruột thì cũng phải là tô nương tử với phó dung của đại phòng mới phải chứ Lư thị rào bước ra ngoài đã thấy mấy gã sau vặt đang khiêng một cái cáng đi vào chính đường. Trên cáng là một thiếu niên mặt vàng như nến, đầu đầy mồ hôi, Phó Vân Thái và Phó Vân Khải đang nắm chặt tay hắn, vừa đi vừa nức nở, hai anh em hồn siêu phách lạc nước mắt ẩn ẩc tuôn mãi không dứt. Vương thúc thở dài kể rõ ngọn nguồn, Phó Vân Thái và Phó Vân Khải trốn ra ngoài chơi, lại gặp phải đám người chu ra, hai bên xích mít suýt nữa đánh nhau nhưng lại có người khác khuyên ngăn vốn tưởng sẽ chẳng có việc gì sau lại xảy ra chuyện thuyền rồng của chu gia đâm lật thuyền rồng của phó gia phó vân khải và chu gia thiếu gia lại đụng phải nhau lần nữa lúc này thù mới hận cũ mới bừng bừng nổi lên hai bên lao vào đánh nhau phó vân khải và phó vân Thái trốn lưu thị chạy ra ngoài nên chỉ mang theo hai gã sai vặt làm sao so lại được bên chu gia thiếu gia người đông thế mạnh bị người chu gia đè ra đất đánh một trận khi đó tô đồng đi ngang qua vì cứu phó vân khải và phó vân thái mà cũng bị người chu gia đánh chảy máu đầu cả tay cũng gãy luôn người chu gia vốn không nhận ra tô đồng đợi gã sai vặt của tô gia gào khóc nói tô đồng sắp tham gia viện thí thì mới biết lần này mình đã gây ra họa lớn lập tức đào tàu lư thị tức giận nếu người bị thương là phó vân khải hoặc phó vân thái thì thực ra cũng không có vấn đề gì trẻ con nghịch ngợm bị kích động một chút gây chuyện cũng là bình thương nhưng mà tô đồng lại sắp phải đi thi tú tài người ta vừa mới thi đỗ huyện thí và phủ thí nhị thiếu gia nói hắn nhất định có thể thi đỗ tú tài thế này thì nhà bọn họ biết ăn nói thế nào với tô nương tử và trần lão thái thái bây giờ lư thì cuống quýt mau đi mời thầy thuốc mời thầy bấm huyệt mời thầy xoa bóp chỉ cần người có thể trị thương mời hết về đây rồi bà gọi người mau đi tìm phó tứ lão gia giúp ông về nhà thầy thuốc vội vàng tới phó gia chưa kịp thở đã bị vương thuốc dục dã đưa đến chính đường xem vết thương cho tô đồng. Ông ta cắt trường bào trên người Tô Đồng ra, nhìn vết thương rồi nói. Ít nhất phải dưỡng thương một tháng, mặt Lư Thị tối sầm. Phó Vân Thái và Phó Vân Khải lại khóc nấc lên, nhưng Tô Đồng vẫn bình tĩnh an ủi hai người. Không sao chỉ là vết thương nhỏ, viện thí sau này thi cũng được. Hắn càng thông tình đạt lý, Lư Thị càng ái náy trong lòng. Đầu tiên, bà dặn dò người dưới khiêng Tô Đồng vào phòng để thầy thuốc trần trị cho kỹ càng. Sau đó, bà phái người tới mời Tô Nương Tử. Trong chính viện, lão thái thái đại Ngô thị nghe phu nhi nói chuyện Tô Đồng bị thương, mặt cũng biến sắc yêu sầu nói: "Giờ phải làm sao đây? Người ta sắp thi tú tài." Loảng xoảng mấy tiếng, chén trà rơi xuống đất, Phó Nguyệt tay chân luống cuống, vội vàng đứng lên rũ lá trà bị bắn vào váy xuống, mặt đỏ bừng. Phó Quế liếc nàng một cái, khẽ nhíu mày. Bị chuyện này cắt ngang, đại Ngô thị không còn hứng thú răn dạy Phó Vân Anh, xua tay ra hiệu cho nàng trở về phòng. Phó Vân Anh cáo lui đi ra ngoài, đi tới hành lang bên ngoài đã có người vội vàng đuổi theo, vỗ vỗ bả vai nàng. Anh tỷ nhi, muội đừng giận, nãi nãi cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi. Phó Quế thở hổn hển, nhét một nắm kẹo hạt thông và kẹo vòng vào tay Phó Vân Anh. Mỗi khi muốn người nghe lời mình, nàng vẫn thích dùng mấy thứ đồ ăn đồ chơi dỗ dành họ với nha hoàn cũng là thế, với Phó Vân Anh cũng là vậy. Phó Vân Anh cười cười, nhẹ nhàng trả lại cho Phó Quế. Tư tỷ giữ lấy mà ăn. Phó Quế ngập ngừng, "Anh tỷ nhi muội hẳn là nên bái Triệu sư gia làm thầy mới phải, muội còn nhỏ, chưa hiểu được ông ta lợi hại thế nào đâu, bái ông ta làm thầy rồi người trong nhà cũng sẽ đối xử tốt với muội hơn." Nàng thực sự rất bực mình. Phó Nguyệt là con gái của tứ thúc của hồi môn phong phú, nhưng tính tình lại yếu đuối, làm sao có thể gả tới nhà giàu được. Nếu nàng có một người cha có bản lĩnh như Phó Nguyệt, đừng nói là nhà Chi huyện có khi nhà Chi phủ nàng cũng có thể gả tới được còn ngũ mũ, muội muội không chỉ nhị thiếu gia muốn làm thầy dạy cho muội ấy, đến triệu sư gia cũng muốn muội ấy bái ông ta làm thầy. vậy mà chẳng biết muội ấy suy nghĩ cái gì, nói không muốn là không muốn, bỏ dư hấu mà nhặt hạt vừng. phó quế ghen tị đỏ cả mắt, nếu như nàng có thể bái triệu sư gia làm thầy, nàng căn bản không cần lo sau này không tìm được người tốt để gả nữa. ông trời thật không công bằng mà. Phó Quế không khỏi chua sót, cố gắng ép sự ghen tị đang quay cuồng trong lòng xuống, khuyên nhủ, anh tỷ nhi, lần tới nếu lại có chuyện tốt như thế, muội phải hỏi tứ thúc hoặc tứ thẩm trước rồi mới được quyết định, đừng để đắc tội với người khác, muội hiểu không? Phó Vân Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Thực ra Phó Quế cũng không có ác ý gì hết, nàng cứ gật đầu, coi như dỗ dành người chị nhỏ này đi. Trường 27, giải quyết hậu quả. Thế là to chuyện rồi. Phó Tứ Lão Gia vừa về đến nhà đã nổi giận lôi đình. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái Nếp sau Đại Ngô Thị run lên bần bật khóc đến sưng đỏ cả mắt. Phó Tứ Lão ra chừng mắt, hai anh em lại càng ôm chặt cánh tay Đại Ngô Thị khóc ầm lên. Đại Ngô Thị vỗ về hai đứa cháu trai, nói, Lão Tứ à, trước hết đừng có đánh hai đứa nó vội. Bên Tô Thiếu gia chúng ta làm thế nào ăn nói với người ta cho phải đây? Phó Tứ Lão ra sai người mời thầy thuốc tới, hỏi thăm chuyện vết thương trên người Tô Đồng. Nghe thầy thuốc nói Tô Đồng phải nằm bất động một tháng, ông suýt nữa bóp nát chén trà trong tay. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái càng run tởn, Phó Tứ Lão ra hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm con trai và cháu trai một lát, ánh mắt âm chầm, phất tay áo, cố nén tức giận để qua thăm Tô Đồng trước. Con trai bị thương, Tô Nương Tử nào còn mảng đến kiêm kỵ gì nữa, đưa con gái Tô Diệu qua bên này, giờ hai mẹ con đang ngồi cạnh mép giường Tô Đồng lau nước mắt. Có tứ lão ra hổ thẹn, chắp tay thi lễ với mấy mẹ con tô đồng, còn chưa kịp lên tiếng tô đồng đã nói trước tứ thúc không cần ái náy, việc này không liên quan tới cửu thiếu gia và thập thiếu gia. nói đến cùng là do cháu không cẩn thận. Cháu lớn hơn cửu thiếu gia và thập thiếu gia, đáng lẽ ra không nên lỗ mãng như thế. Sắc mặt hắn tái nhợt, giữa hai mắt có chút nặng nề, hẳn là vì không thể tham gia viện thí nên thần sắc mới ảm đạm vậy nhưng vẫn không chút giận lên người người khác. Không những thế lại còn lên tinh thần xin cho Phó Vân Khải và Phó Vân Thái không bị phạt. Tính cách tốt nhường này, ai có thể không cảm động cho được. Phó tứ lão ra thở dài, việc đã tới nước này, nói cái gì cũng chẳng có ý nghĩa, chỉ có thể cố gắng sau này bồi thường cho tô đồng thật tốt. Đồng ca nhi, đều do hàng ngày tứ thúc chiều chuộng hai đứa hư đốn kia tự nhiên lại làm ảnh hưởng đến cháu tứ thúc sẽ không để cho cháu bị thiệt oan cháu cứ cố gắng dưỡng thương cho tốt trước đã. Chính viện đã loạn lên, gã sai vặt và tiến vào thông báo nhị thiếu gia của đại phòng tới. Phó tứ lão ra vội vàng đích thân ra ngoài đón y, lòng nặng trĩu Trần lão thái thái từng nói chờ tô đồng đỗ tú tài sẽ công bố chuyện đính thân giữa hắn và phó dung. Nếu bởi chuyện lần này mà việc hôn nhân kia có vấn đề gì nhà họ thật sự mang tội lớn với tô đồng rồi. Đám người hầu kẻ hạ dẫn đường cho phó vân trương đi vào. Trên người y vẫn mặc bộ đồ ban ngày đi xem đua thuyền ở bờ sông, mặt vẫn bình tĩnh. Vương thúc đi theo phía sau y, lắp bắp thuật lại cho y chuyện đã xảy ra. Phó tứ lão ra thấy y không tức giận, trong lòng cũng bớt căng thẳng, thở dài hồ thẹn nói, vân trương, cháu xem chuyện này. Người làm ruộng ngóng trông mưa thuận gió hòa, người làm ăn buôn bán ngóng trông khách khứa ra vào tấp nập, còn người đọc sách đương nhiên họ ngóng trông có thể tới trường thi thể hiện hết tài năng, khoa cử là con đường thành công duy nhất của họ, nếu không thể đi thi thì có kiến thức uyên bác thế nào cũng vô dụng. Tô Đồng chuẩn bị cho chuyện khoa cử lâu như thế, trải qua bao nhiêu vất vả mới thi đỗ huyện thí rồi phủ thí cuối cùng ngay trước kỳ viện thí tay phải lại bị thương, quả là thất bại trong gang tấc. Muốn đi thi lần nữa là phải đợi tận 3 năm. Phó Vân Trương tạm dừng bước chân, nói, đồng ca nhi chăm chỉ đọc sách học vững cơ bản, lần sau đi thi nhất định có thể thi đỗ, lần này coi như một lần mài giũa." Y lại nghĩ tới chuyện khác, hỏi Vương Thúc, đã điều tra được người đánh là thiếu gia chi nào của chu gia chưa? Vương Thúc bấy giờ mới ngớ ra, lắc đầu, phó tứ lão ra đập đánh bóp một cái vào đầu mình. Chỉ lo chuyện bên này thế mà lại quên chuyện điều tra, ta phải đi hỏi hai cái thằng hư đốn kia. Người chu ra đánh Tô Đồng bị thương thế mà không hề sai người qua bên này hỏi thăm tiếng nào tưởng như thế là trốn thoát hay sao? Không có cửa đâu, Tô Đồng đi thi đồng sinh xếp thứ nhất đi thi tiếp ắt phải đỗ tú thạch chuyện này chắc như đinh đóng cột làm gì có chuyện cứ để bị đánh oan như vậy. Phó Vân Trương hơi nhíu mày, đi theo bà tử dẫn đường vào phòng thăm Tô Đồng. Tô Nương tử nhìn thấy y đến cũng giật mình sửng sốt lau khô nước mắt đứng lên tay chân luống cuống. Nhị thiếu ra, sao ngài lại tới? Bên kia tô rượu nước mắt như mưa, nhị ca ca, tô đồng liếc mắt nhìn chị mình một cái, hơi bực mình. Mẹ tỷ tỷ, hai người ra ngoài trước con muốn nói chuyện chính sự với nhị thiếu gia. Tô nương tử là người không có chủ kiến, mọi chuyện đều nghe theo con trai, con gái, hơn nữa nhìn thấy Phó Vân Trương liền kính sợ không dám quay dày bọn họ nói chuyện nên đồng ý ngay, nên mặc kệ tô rượu vẫn còn muốn nán lại kéo nàng ta ra ngoài. Nhị ca tô đồng ngồi dậy, sắc mặt ảm đạm, để làm huynh thất vọng rồi. Phó Vân Trường liếc mắt về phía cánh tay phải đang bị băng bó của Tô Đồng, nhàn nhạt nói, chưa nói tới chuyện thất vọng hay không thất vọng. Sau này đệ còn phải đi thi nhiều, con đường phía trước còn bao nhiêu gian nan chắc chở viện thí đối với đệ mà nói cũng chỉ là để lấy được cái tư cách bắt đầu mà thôi. Đợi đệ ra khỏi huyện Hoàng Châu này, gặp được học sinh từ các châu huyện khác sẽ hiểu được núi cao còn có núi cao hơn. Hơn nữa đệ cũng còn nhỏ tuổi, giám khảo chưa chắc đã cho đệ thi qua. Tô Đồng hiểu ra cùng kính nói, nhị ca nói phải à? Phó Vân Trương nói tiếp chỉ khi thi đỗ trong kỳ thi hương, đệ mới thật sự chính thức lột xác. Ta đã đọc văn của đệ, văn bác cổ trôi chảy chặt chẽ nhưng phần sách lược còn hơi yếu thư toán, luật tạm ổn, giờ đệ tham gia viện thí đương nhiên có thể thi đỗ nhưng thi hương 8-9 phần 10 sẽ trượt. Vậy thì nhân cơ hội này bình tâm lại chuẩn bị cho kỳ thi hương, mấy năm sau lại đi thi, đằng nào cũng sẽ đỗ viện thí thi hương lại chắc chắn hơn, cũng có lợi cho danh tiếng của đệ sau này, thực ra cũng không phải chuyện gì xấu. Tô Đồng gật đầu thưa vâng, tả nhị ca dạy dỗ phó vân trương trầm mặc một lúc lâu, mắt khép hờ, nói. Tô Đồng, đệ là người đọc sách chắc hẳn biết rõ tay viết chữ quan trọng như thế nào chuyện lần này là do ngẫu nhiên thật sao. Bỗng nghe thấy câu hỏi này, tô đồng thầm hoảng hốt trong phút chốc bỗng toát mồ hôi lạnh. Trước kia hắn thường nghe người khác khen nhị thiếu gia giỏi giang thế nào trong thâm tâm có chút không phục. Nếu hắn có thể đỗ tú tài trước năm 15 tuổi thì tính ra cũng không thua kém nhị thiếu gia. Nhưng mà lúc này Phó Vân Trương lại lẳng lặng vứt cho hắn một câu hỏi như vậy thật sự đã khiến hắn không rét mà run, mồ hôi ướt đẫm áo quần. Nhị thiếu gia một mình vực lại cả Phó ra quả nhiên không phải chỉ là nhờ thi cử. Người đọc sách trong thiên hạ nhiều lắm, nhưng chỉ 10 năm đèn sách mà đã có thể thi đỗ lần lượt huyện thí, phủ thí, viện thí rồi thi hương, hơn nửa lần nào cũng đứng đầu còn vực lại cả một gia tộc, liệu có được mấy người. Tô Đồng cố lấy lại bình tĩnh, gượng cười. Nhị ca, lúc ấy rối loạn quá, người chu ra không chịu dừng tay. Một bàn tay đặt trên vai hắn, ngắt lời hắn. Trời đang về chiều, những tia nắng cuối ngày lộng lẫy xuyên qua qua của sổ chiếu vào phòng, rát một lớp ánh sáng lấp lánh lên khuôn mặt tuấn tú của Phó Vân Trương y nhìn xuống Tô Đồng, nói từng chữ một để không muốn cưới Dung tỷ nhi phải không? Nắm tay đang giấu ở trong chăn của Tô Đồng siết chặt một lát sau, hắn chợt cười. Nhị Ca thật không dám giấu Diễm huynh, thật ra đệ hắn ngừng lại một chút u buồn nói. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, thật ra đệ đã có người trong lòng. Chỉ là nhà đệ đã nợ phó ra quá nhiều, đệ sợ Tam lão gia không vui. Phó Vân Trương hơi nhíu mày, đệ đã đem lòng ngưỡng mộ tiểu nương tử nhà nào? Nếu đã thích nàng ấy như thế tại sao phải giấu giếm Tại sao tam lão ra lại không vui Tô đồng mờ to mắt trịnh trọng nhị ca Đệ không muốn làm ảnh hưởng tới thanh danh của nàng Chuyện này không liên quan gì đến nàng cả Trong phòng bỗng im ắng để không thích dung tỷ nhi Đáng lẽ ra trước kia đừng đồng ý Đệ muốn báo ân có rất nhiều cách Không cần phải ép buộc bản thân mình Tiểu nương tử phó ra chúng ta Cũng không đến mức nhất nhất phải gả cho đệ mới được Ngừng lại một lát phó vân chương thở dài, dây dây mi tâm, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Nếu đệ đã có ý chung nhân khác việc hôn nhân này cũng hủy đi thôi. Cũng may chuyện hôn nhân giữa đệ và dung tỷ nhi mới chỉ có người trong nhà biết về sau này coi như không có là được. Tô đồng kinh ngạc nhìn y. Phó Vân Trưng nhìn hắn thật sâu, trầm giọng tô đồng, để có thiên phú, có tài năng, có thể chịu vất vả. Ngày đông trời lạnh vẫn kiên trì dậy sớm đọc sách một ngày nào đó nhất định có thể tung cánh bay cao, đạt được khát vọng thể hiện bản thân, lúc ấy mưu tính cũng chưa muộn. Đừng đem những mưu tính đặt lên người đàn bà con gái, họ khác với chúng ta, họ không có cơ hội làm lại. Y vẫn giữ giọng điều bình thường. Không có một chữ nào là nặng lời nhưng mấy câu nói đó lại như dao sắc cắt thẳng vào mặt Tô Đồng, hắn ngẩn ra một lúc lâu, đôi mắt cũng đỏ hoe, hơi nghẹn ngào nói. Nhị ca, đệ xin lỗi. Phó Vân Trương không nói thêm gì nữa, vứt áo ra ngoài. Tô Đồng lại dựa vào gối, nhìn theo bóng dáng y, không biết đang nghĩ gì. Chính phòng đã lên đèn, cửa phòng mở rộng, những cơn gió đêm mang theo hương hoa cỏ xuyên qua tấm bình phong thổi vào trong phòng ánh nến lay động. Phó Nguyệt Phó Quế Phó Vân Anh và Hàn Thị ngồi hai bên Lão Thái Thái Đại Ngô Thị, Lư Thị đi đi lại lại trước cửa chính, mặt đầy sầu lo. Ngoài cửa sổ tiếng bịch bịch vang mãi không ngừng, lẫn trong đó là tiếng khóc thút thít và tiếng xin tha. Phó Tứ Lão Gia đang dùng gia pháp trừng phạt Phó Vân Khải và Phó Vân Thái, Đại Ngô Thị và Lư Thị có khóc lóc xin thế nào cũng không được. Lư thị vừa giận vừa lo, giận Phó Vân Thái không nghe lời gây ra họa lớn, giận người Chu gia đê thiện vô sỉ, đâm lật thuyền phó gia thì chớ lại còn dám đánh con trai bảo bối của mình, lo chính là lo phó tứ lão gia Phen này đã thật sự nổi cơn thịnh nộ, đến mẹ chồng bà gia mặt còn không làm gì được, nếu như đánh bị thương Thái Ca Nhi thì phải làm sao. Phó Vân Anh cúi đầu nhìn họa tiết xanh trắng trong ly chén bát bảo, mày hơi nhíu lại tiếng gậy gỗ đánh vào da thịt từng tiếng từng tiếng đập vào tai nàng, khiến nàng không thở nổi. Nàng thở dài một hơi, đứng dậy. Đại Ngô Thị, Phó Quế và Lư Thị còn đang kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Phó Vân Anh đi ra ngoài sân. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái bị người hầu trong nhà đè xuống ghế dài, tụt quần xuống đánh. Trước sân, Phó Tứ Lão ra ngồi trên một chiếc ghế bành bằng gỗ liễu, mặt hàm hàm quan sát. Người hầu kẻ hạ vây xung quanh ông, người bưng trà kẻ quạt mát gã đấm chân. Ông dựa người vào lưng ghế trầm mặc thi thoảng mới lên tiếng, tiếp tục đánh phó vân khải và phó vân thái không ngừng la hét thảm thiết trời đã tối mấy chiếc mông trắng bóng bị gậy đập vào đương nhiên vô cùng nổi bật phó vân anh rời tầm mắt đi nơi khác tới cạnh phó tứ lão gia khẽ nói tư thúc phó tứ lão gia đang chìm trong cơn thịnh nộ bị giật mình trên mặt vẫn phừng phừng tức giận mày nhíu chặt sao con lại ra đây quay về ngay dứt lời ông quay sang quát nha hoàn bên cạnh còn đứng y ra đó làm gì đưa ngũ tiểu thư trở về phòng Dưỡng Nương đi, sau Phó Vân Anh mặt mày trắng bệch vội vàng giật giật tay áo nàng, nhẹ nhàng khuyên quan nhân tức giận lắm rồi Ngũ tiểu thư, chúng ta trở về thôi. Phó Vân Anh đẩy tay Dưỡng Nương ra, tiến lên vài bước từ từ nói, "Tư Thúc Tô thiếu gia ở ngay trong phòng ngoài kia, Tư Thúc định dạy dỗ Cửu Ca và Thập Ca cũng không cần thiết phải đánh luôn bây giờ, nhà chúng ta nhỏ, ít phòng, Tô thiếu gia nghe thấy Cửu Ca và Thập Ca bị đánh, chắc chắn sẽ phiền lòng." Nàng vừa dứt lời, nha hoàn A Kim của Lư thị đã rón rén đi vào sân. Quan nhân, Tô Thiếu Gia nghe thấy tiếng bên này vọng tới, hỏi ai đang khóc nghe nói hai vị ca nhi bị đánh liền nhất quyết đòi sang đây. Mấy người hầu hạ Tô Thiếu Gia uống thuốc phải khuyên mãi Tô Thiếu Gia mới thuận theo. Phó tứ lão gia cứng người lại cho mày. Lư thị ở trong phòng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, suy nghĩ một lát liền đi ra. Quan nhân, ngài đánh khải ca nhi và thái ca nhi là muốn chúng nó đòn đau nhớ đời, hai đứa này thật sự đáng đánh nhưng tô thiếu gia còn đang dưỡng thương trong phòng không biết chừng còn cho là ngài cố ý đánh chúng cho người ta xem tô thiếu gia khuyên cũng không phải không khuyên cũng không hay như vậy ngài không phải đang làm người ta khó xử hay sao phó tứ lão gia tức giận đến ấm ách cả bụng nào có nghĩ nhiều như vậy nghe lư thị nói xong ông trầm ngâm một lúc thôi được rồi mấy roi còn lại cho ghi nợ về sau từ từ đánh tiếp Lư thị thở phào nhẹ nhõm, sợ Phó tứ lão gia đổi ý, vội vàng cao giọng sai nha hoàn bà tử đưa hai vị thiếu gia vào trong phòng chăm sóc. Đám người hầu kẻ hạ ba chân bốn cẳng khiêng hai vị thiếu gia mặt đã vàng như nghệ, đầu đầy mồ hôi lạnh vào phòng, không khí trong viện lập tức được thả lỏng. Phó tứ lão gia nhìn xung quanh, đám người hầu đang rồng rắn kéo nhau vào chính phòng đại Ngô Thị và Lưu Thị lớn tiếng mắng mỏ nha hoàn rồi quay sang ân cần hỏi han hai vị thiếu gia dục dã dưỡng nương thấp thêm đèn dầu chính phòng rối loạn cả lên chỉ có Phó Vân Anh vẫn đang đứng bên cạnh ông trong bóng đêm ông không thấy rõ cảm xúc trên mặt cháu gái chỉ thấy đôi mắt đen lay láy vẫn tỏa sáng trong veo như nước ông thở dài một hơi xoa đầu cháu gái nhẹ nhàng nói được rồi tứ thúc không tức giận nữa anh tỷ nhi ngoan về phòng đi con Phó Vân Anh tiến lên một bước đỡ Phó tứ lão ra đứng dậy. Tứ thúc chuyện này thật tình cũng đâu trách được cửu ca và thập ca, là do người Chu gia không có trường mực. Mấy người đều là thiếu niên, đúng vào cái tuổi hoạt bát dễ kích động nhất. Đấu võ mồm mấy câu là y rằng có chuyện người Chu gia thấy không thắng nổi Phó gia nên cay cú cố ý đâm lật thuyền rồng của Phó gia. Hai họ ở thế đối đầu với nhau nên đám thiếu niên chẳng khác gì gà trọi cứ nhìn thấy đối phương là đỏ mắt tức giận, nghe bên kia nói gì không thuận tai là nhảy vào đánh đấm một trận thực ra cũng là bình thường. Ai mà biết được cuối cùng lại liên lụy đến tô đồng đâu cơ chứ? Phó tứ lão ra đưa nàng đi lên hành lang, thở dài, về lý là như vậy, nhưng dù sao việc này cũng là do hai thằng anh hư đốn của con gây ra. Nếu như vì chuyện lần này mà làm cho tô đồng vừa không lấy được công danh lại vừa lỡ mất chuyện hôn nhân ông đang nói giờ thì vương thuốc từ khúc quanh trên hành lang đi lại quan nhân người chu ra tới nhị thiếu gia mời ngài qua bên đó phó tứ lão ra hừ lạnh một tiếng nhà bọn họ có giá quá ta phái người đi mời cả nhà trốn tiệt ở trong làm như không ai ở nhà sao giờ nhị thiếu gia vừa ra mặt cả đám đều ở nhà hết thế còn sang nhanh như vậy nữa chứ ông lầm bầm mấy câu rồi vội vã bỏ đi. Phó Vân Anh nấp sau cửa tròn, kéo mấy dây hoa lăng tiêu xuống tre rồi nghiêng người ngó ra ngoài nhìn trộm. Ngoài sân có khá nhiều người, có người mặc trường bào, có người mặc bố y, có người cởi trần, có người thậm chí chỉ mặc quần cộc lộ cả chân ra ngoài. Người hầu kẻ hạ phó ra cầm đuốc trong tay, vây chặt những người đó lại ở giữa sân, không cho họ đi lung tung. Người chu ra mặt mày cao có, túm tụm vào một chỗ to nhỏ bàn tán. Có người quát ẩm lên, nhị thiếu gia có ý gì đây? ỉ vào việc là cử nhân thì có thể làm loạn thế nào sao?" Một tiếng cười lạnh vang lên, một nhóm người khác từ phía ngoài đi vào, tiếng bước chân khoan thai, không rối loạn, người đi đầu mặc áo bào lụa tô hàng màu thiên thanh, mặt mày đoan chính tuấn tú cao lớn, phía sau là hơn 20 người phó gia. Người nọ nhìn quanh một lượt rồi mới lên tiếng, vốn là sai người hầu kẻ hạ trong nhà đi mời các vị thúc bá tới nhà một chuyến, nhưng các vị thúc bá lại không đi tiểu chất đành phải đắc tội. Y mỉm cười chắp tay, nói ngắn gọn thì thế này hôm nay tiểu chất mời các vị thuốc bá tới có hai việc một là người chu gia đâm lật thuyền rồng của phó gia hai là mấy vị tiểu thiếu gia chu gia đánh tô đồng bị thương khiến tô đồng gãy tay không thể tham gia viện thí giải quyết xong hai việc này tiểu chất sẽ tự phái người hộ tống các vị thuốc bá về nhà tình thế cấp bách nên đành đưa ra hạ sách cũng là vạn bất đắc dĩ nếu có chỗ nào đắc tội sau này tiểu chất sẽ đích thân nhận lỗi với các vị thuốc bá nói đến đây y tạm dừng một lát cười lạnh lẽo Theo quốc triều luật lệ, đánh bị thương học sinh đang tham gia khoa cử, làm người nọ bỏ lỡ kỳ thi chính là tội lớn. Theo luật thì phải đi đày ở biên cương 5 năm. Một hòn đá rơi xuống làm mặt hồ dậy sóng, người Chu gia vốn đang nổi giận đùng đùng nghe y nói vậy lập tức hoảng sợ, người đánh bị thương Tô Đồng mới 15 16 tuổi, nếu thật sự bị khép tội thì đời này làm sao ngẩng đầu lên được nữa. Tri huyện lão gia còn là cậu của phó gia nhị thiếu gia, quan phủ chắc chắn sẽ đứng về phía phó gia. Nhị thiếu gia Trong lúc đám người Chu gia còn đang hỗn loạn, một người đàn ông Chu gia tầm 40 tuổi bỗng đứng ra, chắp tay nói: "Ngài là cử nhân lão gia tục ngữ có câu trong bụng tịt tướng có thể trèo được thuyền, kính xin ngài là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân làm gì, để cho mấy đứa trẻ một con đường sống." Phó Vân Trương vẫn bình tĩnh, không bởi thấy người Chu gia chịu thua mà vênh vang lên mặt khiêm tốn. Tiểu chất cũng chỉ trích dẫn luật thôi, chứ không đến mức phải như thế, chỉ là nhất định không thể để Tô Đồng bị đánh hoan được. Người chu gia vốn đối lý trước lại đánh ai không đánh, đánh đúng người đỗ đầu đồng sinh, sắp sự thi viện thí, giờ chỉ có thể cúp đuôi, ngoan ngoãn nghe lời. Phó Vân Anh lúc này mới hiểu ra, đám người chu gia này hẳn là do Phó Vân trương phái người dùng nắm đấm mời tới, thảo nào có mấy người đầu tóc rối bù cả người mặc đúng một cái quần cộc Chỉ giam ba câu y đã làm cho người chu gia kinh sợ tới nước này, sau đó hai nhà nói chuyện kiều kiện bồi thường. Phó Vân Trương như thế này làm nàng cảm thấy thật xa lạ, tuy y vẫn chu đáo về mặt lễ nghĩa, lễ phép về mặt ngôn từ cũng chẳng có biểu hiện nào là cưỡng ép người ta, nhưng nói gì, làm gì cũng tạo cho người ta một áp lực vô hình, cảm giác như đang đối mặt với người trên. Có lẽ đây mới chính là nhị thiếu gia, khiến cả phó gia phải kính sợ tôn sùng. Nàng xoay người trở về phòng Trong viện, Phó Vân Trương vốn đang khẽ nói chuyện với Phó Tứ Lão Gia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một góc tường có cửa tròn hướng về phía hậu viện, nhìn một lúc lâu. Hoa lăng tiêu leo khắp tường viện, dây hoa rủ xuống bên cửa tròn, nhẹ nhàng đong đưa trong gió đêm. Sáng sớm hôm sau, người Chu Gia mới lục tục về nhà. Phó Vân Trương đích thân tiễn người Chu Gia. Đại thiếu gia Chu Gia châm chọc nói có tài đức gì mà dám làm phiền cử nhân Lão Gia gia tiễn thế này dù người chu gia có móc máy thế nào mặt phó vân chương vẫn không đổi sắc y tiễn bọn họ ra tận thuyền đang đậu ngoài bến chờ tới khi thuyền tới chỗ ngoặt không nhìn thấy nữa mới xoay người trở về trên thuyền người chu gia cao giọng mắng chửi người phó gia ý thế hiếp đáp người khác đại thiếu gia buông rèm không tiếp tục nhìn về hướng bến tàu nữa cười tự diễu vị nhị thiếu gia này là người không đơn giản rõ ràng lần này chúng ta bị thiệt nhưng ta lại không hề thấy ghét ý chút nào cả khoang thuyền chợt yên tĩnh người chu gia trầm hẳn xuống một lúc lâu sau một người trong góc hừ lạnh tam thiếu gia nhà chúng ta cũng là người có thiên phú học hành tương lai tham gia khoa cử nhất định sẽ giỏi hơn nhị thiếu gia phó gia đó cho mà xem mọi người bật cười lấy lại tinh thần đúng thế sông có khúc người có lúc rồi cũng sẽ đến ngày chúng ta được nở mày nở mặt phó vân trương về đến nhà lúc đi qua bậc cửa bước chân hơi loạng choạng gã sai vặt sợ hãi không màng quy củ gì nữa chạy lại đỡ y nhị thiếu gia không sao phó vân trương đứng vững day day mi tâm đi về hướng lâm lang sơn phòng gã sai vặt đuổi theo nhị thiếu gia hôm qua lão thái thái nói khi nào ngài trở về thì bảo ngài lập tức đến phật đường gặp lão thái thái phó vân trương nhíu mày thở dài đổi hướng đi phật đường Trần lão Thái Thái tin Phật viện của bà gồm năm gian lớn, ba gian bên ngoài, hai gian bên trong, trong đó ba gian đã được phá vách ngăn để tạo thành Phật đường lễ Phật. Sáng sớm, lão thay Thái Thái niệm kinh trong Phật đường. Từ cửa sổ hướng nam đang hé mở, một làn khói mờ uốn lượn tỏa ra. Nhị ca ca, Phó Vân Trương bước vào hành lang đã gặp một người đứng giang hai tay chắn trước mặt y, bĩu môi hỏi: Có phải Tô Đồng lần này không thi được tú tài không? Phó Vân Trương nhíu mày, khẽ nói, "Dung tỷ nhi, đáng lẽ đầu tiên muội nên hỏi là Tô Đồng bị thương có nặng không. Hỏi thế thì biết đến bao giờ mới xong. Nhị ca ca, huynh đừng có soi mói chỗ sai của muội có được không?" Phó Dung hừ một tiếng, giận dỗi, "Tô Đồng không đi thi được chuyện hôn nhân của muội thế nào bây giờ? Việc này phải xem ý mẹ thế nào đã." Phó Vân Trương nhẹ kéo ống tay áo, vòng qua người Phó Dung, đi về phía trước. Phó rông cắn môi, nhị ca ca không hẳn nói cho có lề. Chuyện hôn nhân của nàng ta thật sự đều do mẹ quyết định. Chuyện đính hôn với tô đồng cũng chính là do mẹ chọn cho nàng ta. Nàng ta dặn dò nha hoàn bên cạnh. Ta mệt rồi, về phòng trước đây. ngươi đứng ở đây, nếu mẹ tìm ta thì lập tức trở về thông báo. nha hoàn vâng vâng dạ dạ. Phật đường tràn ngập mùi hương, mỗi ngày nơi này đốt hơn 10 loại hương liệu nên không chỉ có rèm màn gối đệm đến gạch đá và bụi đất trong phòng có khi cũng đã được ướp hương rồi. Trần lão Thái thái quỳ trên đệm hương bồ, nhắm mắt tụng kinh niệm Phật tay lần một chuỗi Phật châu đen bóng, nghe thấy tiếng bước chân cũng không mở mắt. Vết thương của tô đồng có thể chữa khỏi không? Phó Vân Trương gạt trường bào quỳ xuống tấm thảm phía sau Trần lão Thái thái, mắt khép hờ chậm rãi trả lời, sẽ không có ảnh hưởng đến chuyện đọc sách viết chữ sau này, nhưng năm nay không thể tham gia viện thí. Người Chu gia đã đồng ý bồi thường cho Chu gia 20 lượng bạc, 100 mẫu đất trên núi. Tư thúc rất ái náy, nhất định đòi tự Chu cấp chi phí học tập cho Tô Đồng, con đã thay Tô Đồng từ chối. Trần lão Thái thái day day mi tâm đã nhíu chặt, đang yên đang lành, làm sao lại ra nông nỗi này. Ta thấy là do mệnh nó không tốt không may mắn có lẽ không phù hợp với dung tỷ nhi. Trước đây còn thấy nó thông minh lanh lợi, trông cũng tuấn tú sáng sủa, không ngờ lại vô dụng như thế, người khác đánh nhau thì kệ họ nó xông vào làm cái gì. Tự làm tự chịu, Phó Vân Trương trầm mặc một lúc lâu, mẫu thân cũng không quan tâm y xử lý chuyện tô đồng bị thương như thế nào. Mẫu thân, nếu người không thích tô đồng thì việc hôn nhân này... Trước đã nói rồi, nó thi đỗ tú tài thì sẽ đính hôn, giờ thì là do chính nó không chịu cố gắng. Trần lão thái thái, phản ứng của mẫu thân đã nằm trong dự kiến của Phó Vân Trương, lúc trước mẫu thân chọn tô đồng, không phải vì nhân phẩm tô đồng tốt đẹp thế nào, mà là nghe người ta nói sao y tô đồng rất có thể trở thành tú tài trẻ tuổi nhất của huyện Hoàng Châu thế mới yêu ái tô đồng như vậy. Mẫu thân chỉ để ý đến công danh chứ không quan tâm bất cứ thứ gì khác. Nhiều khi Phó Vân Trương nghĩ nếu ngày ấy y không đỗ tú tài, mẫu thân sẽ đối xử với y ra sao? Khi con nhà người ta còn lan lộn trong bùn đất y đã bắt đầu cầm bút chúc học viết. Từ khi có trí nhớ y hoàn toàn không có bạn chơi, không có vui đùa, chỉ có những cuốn sách sách nát ở bên y, cùng y chịu đựng những đêm dài trong đèn đọc sách. Y nào có phải thật sự là sao văn khúc dáng trần, y chỉ là một thiếu niên bình thường, sẽ có lúc nghịch ngợm, cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Nhưng y không thể lơi lòng. Không thể lười biếng, bởi vì mẫu thân nuôi y đọc sách từ sáng sớm đến tối muộn, nhà bọn họ không bao giờ ngưng tiếng không cười có khi tới đêm mới dừng lại. Vì y, mẫu thân đã dốc hết tâm huyết y không có gì báo đáp chỉ có thể ngồi bên bàn cần cù học tập. Bao nhiêu lần y đọc sách tới tận nửa đêm, ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, giữa bóng đêm đặc quánh, lòng y một mảnh hoang vu. Cả đời y sẽ thế này, đơn điệu như thế, nhạt nhẽo như thế. Tô Đồng cũng giống y, cũng là thiếu niên không cha, gia cảnh xa suốt mẹ quá con côi nương tựa lẫn nhau cần phải dựa vào việc học hành để vực lại gia tộc. Nhưng hai người họ lại không hẳn là giống nhau. Tô Đồng có mục tiêu rõ ràng, ít ra hắn biết hắn muốn cái gì. Phó Vân Trương vốn không nghĩ việc hôn nhân của Tô Đồng và Phó Dung sẽ có kết quả gì. Tô Đồng quá chú trọng hiệu quả và lợi ích sớm muộn gì hắn cũng sẽ thi đỗ rồi một bước lên mây. Với hắn, Phó Dung còn chưa đủ tốt. Việc hôn nhân này không thành cũng tốt, y nhất thời xúc động, ngẩn ra hồi lâu. Trần lão thay thái cũng không để tâm đến y, tiếp tục đọc kinh văn. Mặt trời đã dần lên cao, ánh sáng xuyên qua tấm rèm dày, những đốm nắng vương vãi trên nền gạch đá. Từ xa lờ mờ truyền lại tiếng gà gáy, chó sủa tiếng những người mẹ đứng trước cửa viện gọi đứa con nghịch ngợm về nhà ăn sáng. Phó Vân Trương đứng dậy, lặng lẽ rời Phật đường. Lâm lang sơn phòng vẫn luôn như thế, một hồ nước gợn sóng lấp lánh, một khối đá linh bích tự nhiên sừng sững tường viện trắng tựa mây dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Hắn đứng trước bậc thềm nhìn lên mấy chữ lâm lang sơn phòng, chữ viết huyền truyền tú lệ, vẫn là thể đài các hiện rất thịnh hành trong chiều nhưng nét bút lại mềm mại, không giống như chữ viết thể đài các vuông vức thông thường. Tối hôm qua có lẽ y đã làm cho nàng sợ rồi, cô bé ấy từ nay về sau chắc sẽ không tới nữa. Y đẩy cửa bước vào thư phòng rồi bỗng ngẩn ra. Một cô bé đầu chải tóc song kế, mặc xa xa màu lục theo hình mãn trì kiều, bên dưới là váy điệp theo hoa đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn nhỏ, trong tay cầm một quyển sách. Nàng ngồi nghiêm túc ngay ngắn, trên đầu cài một cây cham vàng, đầu trâm có hình chiếc đèn lồng nhỏ xinh xắn dù xuống mềm mại nhưng bởi nàng quá tập trung, đầu trâm cũng không hề đung đưa chút nào. Y mở cửa ánh nắng chiếu vào chiếc châm trên đầu nàng lấp lánh ánh sáng nghe thấy tiếng bước chân nàng hơi nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn y vẫn là cái nhìn bình tĩnh mà y đã quen thuộc từ lâu nhị ca huynh đến muộn chương hai mươi tám sơn cha và bánh trưng phó vân trương khẽ ừ một tiếng chậm rãi đi trước bên bàn sách vẫn cứ vân đạm phong khinh như thế tống tay áo rộng quét qua mặt bàn chặn giấy bằng gỗ môn hình thụy thú giá bút bằng đồng thao rơi xuống đất kêu loảng loằng chát chúa nước rửa bút cũng đổ lênh láng thụy thú là con thú mang lại may mắn Không có thật được miêu tả trong Sơn Hải Kinh. Có nhiều loài thụy thú khác nhau, ví dụ bỉ dực điểu là con chim một chân, một cánh, một mắt. Y hơi sững lại, khẽ nhíu mày, trên mặt hiện ra một chút ngơ ngác mà hàn người ngoài rất ít khi được thấy ở Y cứ như thể mớ hỗn độn trước mắt này không phải do Y gây ra vậy. Phó Vân Anh lắc đầu, đặt sách trên tay xuống, đứng lên rót cho Y một ly trà hoa châu lan, cúi xuống nhặt chặn giấy và giá để bút lên, đặt lại lên bàn sách sắp xếp lại cho gọn ngàng. Thảo nào đồ dùng trong thư phòng của Phó Văn Trương rất ít đồ sứ, có lẽ là bị rơi nhiều nên đã vỡ hết cả rồi, đồ bằng gỗ mun đồng thau hợp với y hơn nhiều. Phó Văn Trương bưng ly trà lên uống vài ngụm nước trà ngọt thanh, độ ấm vừa phải không nóng quá cũng không nguội quá. Ánh mắt y hướng về phía bàn nhỏ của nàng, nhớn mày. Đang đọc dịch truyện à? Trong bản chú cách vật cùng lý trong cần tư lục có viết đọc bất kỳ văn tự nào trước hết cần hiểu văn nghĩa nghĩa đen, sau đó mới tìm hiểu văn ý nghĩa bóng. Không có chuyện không hiểu được văn nghĩa mà hiểu được văn ý. Ngay cả bậc học giả cũng không thể. Lục kinh hàm nghĩa sâu xa, đọc một lần không thể hiểu ngay được. Nhưng một khi đã tìm thấy lối đi cho mình, mỗi người sẽ thực tạo được phương pháp riêng rồi phát triển nó. Tới khi giải văn tự, dựa vào phương pháp này, tự nhiên sẽ hiểu được cái lý ở trong đó. Lý này do con người tự tạo ra nên sẽ rõ ràng, giống như đi trên một con đường bằng phẳng. Phó Vân anh cầm một chiếc chổi và sành bằng nan trúc, vừa xử lý vũng nước trên mặt đất, vừa chậm rãi đọc nguyên văn mấy câu trong cận thư thuộc rồi nói. Tôn Tiên Sinh nói, kinh dịch bao gồm nghiên cứu về âm dương, tiêu thức thăng giáng, biến hóa, khác hẳn với các sách còn lại. Bởi thế, muốn tạo lập được phương pháp riêng, phải đọc hết giải thích của ba vị Vương Bật, Hồ Viện và Vương An Thạch như vậy mới hiểu được ý nghĩa trong đó. Vậy muội đã tìm được lối đi chưa? Phó Vân Trương khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, mỉm cười hỏi. Phó Vân Anh không cố đấm ăn xôi, thành thật đáp, nhìn ngang thành dãy, nghiêng thành ngọn cao thấp xa gần sẽ khác ngay, nhị ca, muội đã đọc hơn một tháng rồi mà vẫn không thấy hình dáng núi lư thế nào cả, hơn nữa càng đọc càng mù mờ, đến đường lên núi cũng không nhớ gì hết. Kinh dịch là cuốn sách nói về sự biến hóa, vạn sự vạn vật đều ẩn chứa biến hóa vô cùng. Thời tiết nóng lạnh tuần hoàn, xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, mặt trời mặt trăng luân phiên chiếu sáng, ban ngày ban đêm thay phiên tiếp nối. Thế gian vạn vật đều có thể được giải thích bằng sự biến hóa, con người có được có mất có cát may mắn có hung đen đùi cũng là một loại biến hóa. Cùng một quyển sách nhưng mỗi người khác nhau sẽ đạt được đến những lĩnh hội khác nhau, lĩnh hội được nhiều thì trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, ngộ ra kế sách định quốc an bang lĩnh hội được ít thì biết bói toán tính được ngày tốt ngày xấu. Tóm lại tìm được quy luật đằng sau sự biến hóa kia, lợi dụng được quy tắc ấy thì sẽ tối ưu hóa được cái tốt đồng thời tránh được cái xấu do những biến hóa ấy gây ra. Đạo lý vốn là đơn giản như vậy, nhưng Phó Vân Anh lại bị dối, đến ý nghĩa của Hào Dương và Hào Âm cũng chưa lĩnh hội được. Đừng nhột chí, hồi đó ta cũng chẳng khác muội là mấy. Thấy nàng buồn giàu như thế, Phó Vân Trương tự nhiên cảm thấy trong lòng khoan khoái khác thường. Đưa nắm tay lên miệng che đi nụ cười y đặt ly trà xuống chiếc khay trà sơn đen khảm hoa sen. Đi tới chiếc kệ sách y rút ra mấy cuốn sách đã ố vàng, nói thiệu bá ôn cho rằng, nghiên cứu về dịch thì trước khi đọc ba vị vương bật, hồ viện, vương an thạch nên đọc kỹ chu dịch trình thị truyện của y xuyên tiên sinh và chu dịch bản nghĩa của chu hi Trong những cuốn sách giải về chu dịch của tiền nhân, dịch chú của vương bật đứng từ góc độ của lão tử để giải thích kinh dịch chu dịch khẩu nghĩa của hồ ái. Dịch truyện của vương thạch can và chu dịch trình thị truyện của y xuyên tiên sinh thuộc về trường phái lý học. Chu dịch trình thị truyện của y xuyên hoàn toàn đứng dưới góc độ của đạo nho để giải thích kinh dịch, đây là cuốn sách được lưu truyền rộng nhất, cuốn này cũng dễ hiểu hơn những cuốn khác. Chu Hy đã đưa nho học đạt tới những thành tựu vô cùng lớn, bởi vậy Chu dịch bản nghĩa của ngài ấy cũng hướng tới tìm hiểu nghĩa gốc của Chu dịch. Phó Vân Anh nghiêm túc lắng nghe y giảng giải, kéo tay áo cầm bút ghi lại tên những cuốn sách khi vừa nói tên theo đúng trình tự. Phó Vân Trương cười, lấy sách cũ trong tay gõ nhẹ lên đầu nàng, đây là sách ta đọc hồi trước trên đó có cả lời bình của ta. Muội chủ yếu nên đọc chu dịch bản nghĩa, sau đó là chu dịch trình thị truyện đọc hiểu hai cuốn này rồi thì hẳn đọc đến sách của ba vị kia khi ấy muội đã có thể đứng trên núi lớn để nhìn rõ hình dáng núi nhỏ rồi. Tạ nhị ca chỉ giáo, Phó Vân Anh nhận lấy sách mở sách lướt qua một lượt. Vừa nhìn đã biết đây đúng là sách của Phó Vân Trương, trang sách có nếp gấp rõ ràng góc sách đã xoắn lại, vuốt thế nào cũng không phẳng ra được. Sách vở của y lúc nào cũng lộn xộn như thế vậy tại sao trang phục trên người y xưa nay lại luôn thẳng thớm chỉnh tề, thậm chí còn chẳng có nếp gấp nào. Nàng thầm mắng y một hồi bỗng lại nhớ ra một chuyện, ra ngoài hành lang gọi liên sắc hỏi. Bức họa kia đã bồi xong chưa? liên xác đang trốn sau chiếc cột trên hành lang ngủ gật tự nhiên bị gọi thì giật này mình chạy nhanh vào thư phòng thưa ngũ tiểu thư bồi xong rồi chủ tiệm còn dùng lụa nga khê từ tận tứ xuyên làm lụa bồi tranh là cống phẩm đấy ạ mất những một lượng hai tiền sáu phân bạc lúc tiểu nhị cất nén bạc đi tiểu nhân đau lòng chết đi được phương tuế ngồi bên hành lang theo túi tiền nghe thế giơ tay cốc một cái vào đầu hắn mắng cũng chẳng phải tốn tiền của ngươi tiểu thư nhà chúng ta tự chi tiền cơ mà ngươi đau lòng cái gì chứ Liên xác xoa xoa chỗ bị cốc lào bào ta đang đau lòng thay cho mũ tiểu thư mà. Phó Vân Anh cũng đau lòng. Trước kia nàng là tiểu thư nhà viện sĩ Hàn Lâm Viện, nào biết chuyện củi gạo mắm muối mua mua bán bán, sau này lấy chồng mới hiểu được cuộc sống gian nan thế nào, một đồng tiền khi ấy nàng cũng chỉ ước gì có thể bẻ làm hai tiêu dần. Giờ nàng đương nhiên không thiếu tiền, phó tứ lão ra cho nàng ăn uống chi tiêu, mỗi tháng nàng có 8 lượng bạc tiền tiêu vặt 8 lượng bạc này còn không bao gồm tiền son phấn, giấy bút mực viết để nàng muốn tiêu gì thì tiêu. Một nhà bốn người vào dạng khá giả ở huyện Hoàng Châu này một năm cũng chỉ cần chi ra hơn 12 lượng thôi, vậy mà mỗi tháng nàng có những 8 lượng, phó tứ lão ra thi thoảng lại tiện tay lấy từ trong tay áo ra mấy nén bạc nhỏ đưa nàng giữ cho vui. Hơn nửa năm cái cháp của nàng đã chứa đầy những bạc. Hàn Thị còn nói bà bao nhiêu năm không biết bạc trông như thế nào mà hiện giờ bà đã có thể phân biệt một cách thành thạo bạc tốt bạc xấu, hàm lượng bạc cao hay thấp mà không cần cân tiểu ly ước lượng vài cái là biết ngay bao nhiêu tiền bao nhiêu phân. Nhưng mà nói thế nào thì đó cũng là tiền của Phó Tứ Lão gia, Phó Vân Anh vẫn ghi nhớ điều này, nàng không thể cả đời sống dựa vào tiền của Phó Tứ Lão gia được. Bởi thế tiêu mất một lượng hai tiền sáu phân bạc để bồi một bức họa, nàng có là người bình thản đi chăng nữa thì cũng đau lòng thôi thì còn cách nào khác ai bảo liên xác luôn mồm thề thốt đảm bảo phó vân trương thích tranh vẽ cơ chứ quả bái sư không thể nào cứ tiện tay viết mấy chữ là xong được những lời lần trước của phó quế đã nhắc nhở nàng nàng liền vẽ tặng phó vân trương một bức đoan dương tức cảnh đồ tặng sơn cha hai đào thì ăn vèo một cái hết sơn cha trong tranh thì có thể giữ được rất lâu tiếp trước nàng từng học vẽ từ cha mình là ngụy tuyển liêm Sau đó mẹ nàng là Nguyễn Thị lại sợ nàng sẽ đắm chìm trong đó nên không cho nàng đụng vào bút vẽ nữa. Nhiều năm không vẽ tranh, nàng cũng đã quên mất nhiều bút pháp cơ bản nhưng vẽ một bức tức cảnh đồ vẫn chưa đến mức làm khó được nàng. Đoan dương, đoan ngọ, tức cảnh là nhìn cảnh vật sinh ra cảm xúc bởi vậy có thơ tức cảnh, tranh tức cảnh. Tranh tức cảnh thường chỉ vẽ vật thật, không có nhiều ý nghĩa sâu xa, không cần đề thơ. Nàng gọi hai đại nha hoàn Liên Hoa và Liên Diệp tới giúp đỡ chọn một chỗ có ánh sáng tốt trước mái hiên rồi bảo họ từ từ mở cuộn tranh mới bồi ra. Liên xác xem thấy lần này mình đúng là được việc đứng chống nạnh bên cuộn tranh, dương dương tự đắc. Đấy đấy, ngũ tiểu thư, ngài xem đi kỹ thuật bồi tốt chưa này, chất lượng lụa cũng tuyệt hảo, nô tài phải đi mấy nhà mới chọn được nhà này đó. Phương Tuế vẫn tiếp tục khinh bỉ hắn, đẹp cũng là do tiểu thư nhà chúng ta vẽ đẹp. Nhìn mấy người họ to nhỏ nói chuyện với nhau, Phó Vân Trương cũng thấy tò mò, nhìn về phía đó mãi. Mỗi khi đọc sách Phó Vân Anh thường rất chăm chú ít khi mất tập trung, đương nhiên sẽ không bao giờ có chuyện gạt sách vở sang một bên để chơi đùa với nha hoàn. Vậy mà hôm nay làm sao thế kia? Chẳng lẽ cô bé này đọc kinh dịch tới mức chán trường rượu rã rồi nên gọi đám nha hoàn tới chơi cùng cho đỡ buồn? Phó Vân Trương đang suy nghĩ minh man bỗng một tiếng gọi như tiếng suối chảy trong khe núi vừa trong trèo vừa có nhịp điệu lại nhẹ nhàng cất lên kéo y về với thực tại nhị ca phó vân anh đi tới giật giật ống tay áo y muội vẽ một bức họa để huynh treo trong phòng phó vân trương sừng sốt đứng dậy đi về phía hành lang muội biết vẽ tranh hà, tôn tiên sinh dậy muội một ít phó vân anh thuận miệng nói dối tham gia khoa cử chủ yếu tập trung vào chuyện viết văn giải để có tốt không. Ngoài ra còn kiểm tra về sách luận cổ phú chiếu cáo chương biểu cũng như cưỡi ngựa bắn cung thư tính luật. Ngoài ra còn phải làm thí thiếp thi. thí thiếp thi cần tuân thủ nghiêm ngặt cách luật và sử dụng vần chân, chú trọng đăng đối, sử dụng điển tích điển cố. tôn tiên sinh yêu cầu phó vân khải và phó vân thái học thuộc huấn mông biển cú thanh luật vỡ lòng lạm ông đối vận đốc thúc hai người họ học vần chân và các tác phẩm nổi tiếng các tác gia chính là hướng tới việc dạy họ làm thí nhiếp thi. Đối với hội họa, văn nhân chủ yếu chú trọng vào việc trong tranh có thơ, trong thơ có tranh, lấy tranh minh họa cho thơ, lấy thơ làm chủ đề vẽ tranh. Hội họa quy tụ các kỹ thuật thư pháp, vẽ tranh, làm thơ, khắc dấu vào một. Bởi vậy, để bồi dưỡng khả năng thấu hiểu thơ phú, nhiều người sẽ cho con cháu trong tộc học hội họa từ nhỏ. Tôn tiên sinh muốn Phó Vân Khải và Phó Vân Thái chọn một trong hai môn đàn cổ hoặc hội họa, hai anh em lười biếng, nghĩ là hội họa đơn giản hơn, chỉ cần nghịch hoặc vài nét bút là được nên không hẹn mà cùng lựa chọn hội họa. Phó Vân Anh không cần phải chọn, nàng vốn không am hiểu âm luật, tôn tiên sinh thử đàn mấy khúc nhạc cổ cho nàng nghe thấy nàng cũng không cảm nhận được cái gì nên cũng đề nghị nàng học hội họa. Thật ra tôn tiên sinh mới bắt đầu dạy nàng pha mực, đợi đến khi nàng có thể hiểu được sự khác nhau về sắc độ và độ bóng của tiêu mặc, nùng mặc, trọng mặc, đạm mặc, thanh mặc mới dạy nàng các kỹ thuật sử dụng ngòi bút. Ban ngày, ánh nắng chiếu thẳng vào sân, những tia nắng chiếu xuống mặt hồ khiến sóng nước cũng trở nên lấp lánh. Liên xá cầm cuộn tranh tới trước mặt phó Vân Trương. Thiếu gia, ngài xem này, Sơn Cha trong bức tranh này vẽ giống y như thật luôn. Đã là đoan dương tức cảnh đồ, đương nhiên là phải vẽ những vật hợp tình hợp cảnh. Tranh vẽ một chiếc bát miệng rộng bằng sứ thanh hoa, trong bát tràn đầy quả sơn tra có mấy quả còn rơi cả ra ngoài, bên cạnh là một dây bánh trưng lá che mập mạp. Thuốc màu và dụng cụ vẽ tranh rất đắt tiền, dù là tiêu cũng là tiêu tiền của phó tứ lão gia nhưng Tôn Tiên Sinh cũng không dám vung tay quá chán. Vì vậy, phó gia cũng có ít dụng cụ vẽ tranh, thuốc màu chỉ có vài loại như đằng hoàng, thự hồng, yên chi, hoa thanh, chu sa, các loại có kích thước khác nhau thì tương đối nhiều, có mười mấy loại, giấy tuyên thành mềm dai cũng có mấy tập. Phó Vân Anh dùng màu thự hồng pha kiều đậm mặc vẽ quả sơn tra, dùng đằng hoàng trộn với hoa thanh, pha kiều thanh mặc để vẽ bánh trưng rồi lại pha kiều nùng mặc để vẽ dây lạt. Toàn bộ bức họa chỉ có vài nét bút ít ỏi, một bát sơn tra chín đỏ, mấy chiếc bánh trưng sâu lại bằng dây lạt, ngoài ra chẳng có gì phó vân trương lại rất thích bức họa này nhìn vào còn có thể thấy hương thơm của bánh trưng phảng phất đâu đây y cuộn bức họa lại đi về thư phòng treo lên vách tường phía bắc chỉnh lại cho ngay ngắn rồi lại cảm thấy góc này không đủ sáng lại lấy xuống chuyển đến bức tường màu trắng đối diện bàn sách hoay hoay một hồi mới xong thế mà ta lại quên năm nay ta vẫn chưa ăn bánh trưng nhị ca huynh chưa ăn bánh trưng thật à Phó Vân Anh nhớn mẩy, trứng muối, ngũ độc xào, bánh đậu xanh có thể không ăn, rượu hùng hoàng, rượu xương bồ cũng có thể không uống nhưng đoan dương mà không ăn bánh trưng thì sao gọi là đoan dương được. Hơn nữa bánh trưng ngụ ý đỗ đạt người đọc sách hôm ấy thế nào cũng phải ăn lấy vài ba cái lấy may. Hôm rồi cả nhà đã bắt Phó Vân Khải và Phó Vân Thái ăn một chuỗi bánh trưng cho tới khi ăn tới chiếc nhân táo đỏ mật vân của bác trực lệ mới được ngừng. Phó Vân Trương thoáng mỉm cười, không biết tại sao lại quên. Bỗng Liên Sắc đang đứng trong góc phòng đột nhiên lên tiếng, "Thiếu gia, mấy ngày nay trong bếp lúc nào cũng có bánh chưng nóng trong nồi, nhân hạt rẻ, táo đỏ, hồng khô, bạch quả, đậu đỏ, loại nào cũng có phòng khi có khách tới chơi cùng dùng, hay giờ ngài ăn một chút nhé." Phó Vân Trương gật đầu, "Anh tỷ nhi, muội ở lại đây ăn bánh chưng với ta nhé." Phó Vân Anh vâng một tiếng rồi đi ra ngoài rửa tay. Đến ăn bánh chưng mà cũng phải ăn một mình thì khổ thân quá, thôi thì ăn với y chút vậy. Bà từ dưới bếp nhanh chóng mang bánh trưng lên, nhị thiếu gia bỗng nhiên nói muốn ăn bánh trưng, bọn họ đương nhiên không ngốc đến nỗi thật sự chỉ mang bánh trưng lên rồi. Hộp đồ ăn được mở ra, bên trong có một ngăn là bánh trưng hấp nóng hổi, một ngăn là bánh đậu xanh, bánh ngũ phúc mượt mà, một ngăn đựng bánh rán mật bánh ngàn lớp, đó toàn là những loại điểm tâm phù hợp với mùa này trong hộp còn có một tầng nữa đựng cơm canh một đĩa đậu tằm xào rau dền một đĩa hẹ non xào mỡ gà một đĩa thịt gà xào măng một bát đậu hũ non một bát canh tổ yến lớn ngoài ra còn có cả một ngăn đựng vải và củ ấu tươi một ngăn đựng quả hạnh và sơn trà chín ngọt ngoài năm loại bánh trưng nhân ngọt mà liên xác đã kể còn có hai sâu bánh trưng trắng không nhân giữa hộp còn có một bát nhỏ đựng dương đường trắng tinh dùng để chấm bánh trưng trắng trong chớp mắt chiếc bàn ở gian ngoài đã chất đầy thức ăn. Liên xác vừa dọn bàn vừa cười hì hì, hay là ngũ tiểu thư thiện thể ở lại dùng bữa trưa luôn. Phó Vân Trương liếc qua lườm hắn một cái. Liên xác dùng mình, ngượng ngùng không dám lắm miệng nữa. Tấm bình phong hai mặt được gỡ xuống, ngồi trước bàn có thể nhìn ra mặt hồ lạng sóng trong vắt ánh sáng hát lên từ dưới hồ sáng lấp lánh. Phó Vân Anh ngồi trên ghế tựa thẳng hết người lên cũng chỉ có thể với tới hai món gần mình nhất. Nha hoàn Phương Tuế đứng bên cạnh bóc bánh trưng cho nàng. Lá tre trên bánh trưng rất dính cứ dính chặt vào ngón tay nên Phương Tuế phải cẩn thận lắm mới bóc được cho nàng mấy cái bánh trưng. Phó Vân Trương không gọi người hầu hạ, sắn tay áo lên cao cầm chiếc bát nhỏ đựng dương đường, bảo Nha hoàn lấy thêm một chiếc bát rồi san một nửa dương đường ra, đưa một bát cho Phó Vân Anh. Thích ăn bánh trưng trắng không? Cổ tay y rất gầy. Thích, Phó Vân Anh nhận lấy bát đường rồi đỡ trong tay, bảo Phương Tuế để bánh trưng đã bóc vỏ vào trong đó nàng cầm đũa lật đi lật lại chiếc bánh trưng trắng trong bát đường cho tới khi bánh trưng đã dính đầy dương đường mới gắp lên cắn một miếng. bánh trưng dẻo dẻo ấm ấm kết hợp với dương đường ngọt thanh lành lạnh vào đến miệng hòa quyện vào nhau, nuốt xuống trôi xuống bụng rồi vẫn thấy ngọt. năm nào tới Tết Đoan Dương, Ngụy gia cũng ăn bánh trưng trắng, người trong nhà quây quần quanh bàn bát tiên chính giữa bàn đặt một chiếc bát thật lớn đựng dương đường. Các anh trai nàng khi ấy nghịch ngợm, cố ý rình thả bánh trưng của mình vào bát đường cùng một lúc, bánh trưng chồng lên bánh trưng, có khi rơi cả ra ngoài. Rồi họ tranh bánh trưng trong bát ai không gắp được nhất quyết không chịu, dùng đũa cướp lại, hơn 10 chiếc đũa đánh qua đánh lại, chỉ thiếu nước đâm thủng cả bát. Những dịp lễ Tết Ngụy Thuyền Liêm và Nguyễn Thị đều dễ tính hơn thường ngày, không quát nạt đám con trai phá quấy. Nàng cúi đầu nhìn chiếc chén sứ hình cá chép đùa sen trong tay, cả nhà cùng ăn bánh cùng chấm chung một bát đường giờ chỉ còn mỗi một mình nàng. Không, Nguy thì cũng đã chết, nàng là Phó Vân Anh. Trước mắt hơi nhòe đi, một đôi đũa đũa trúc đột nhiên đưa về phía bát đường trong tay nàng, đặt một chiếc bánh trương kê vàng óng vào trong đó, Phó Vân Trương đưa ra tay trái xoa đầu nàng, nói thử ăn vị này xem sao. Hôm đó Hàn Thị Tứ Thúc và Lư Thị cũng gắp bánh trưng cho nàng, Phó Quế và Phó Nguyệt thấy nàng thích ăn bánh trưng trắng cứ tưởng nàng chưa được ăn đồ ngon bao giờ, nhiệt tình giới thiệu cho nàng bánh trưng nhân hạt rẻ và nhân đậu đỏ xào đường. Phó Vân Anh mỉm cười, đẩy chiếc chén sứ cùng chiếc bánh trưng trong đó đến trước mặt Phó Vân Trương. Nhị ca, huynh cũng ăn đi. mươi 29, đề nghị. Tường cung đỏ, ngói liêu ly li vàng, cửu tích điện cao vời vợi trang nghiêm đứng giữa một vùng trời xanh thăm thẳm tất cả gợi nên khí thế hùng vĩ của nơi này. Mưa vừa tạnh bên góc tường, một nhành hoa đỏ tươi tắn vẫn đẫm nước mưa. Giữa không gian với hai màu đỏ vàng uy nghiêm ấy, nhành hoa đỏ kia cũng không mất vẻ diễm lệ. Nhưng từ xa nhìn lại, sự huy hoàng của cung điện đã khiến vẻ diễm lệ ấy trở nên lạnh lẽo phần nào. Cửa cung được vũ lâm về canh gác nghiêm ngặt họ đều là những binh sĩ trẻ tuổi cao lớn hiên ngang người mặc áo gấm lưng đeo thắt lưng thêu bên eo dắt kim đao đây là cửa cung nơi các đại thần ra vào hoàng thành mỗi ngày nơi mà văn võ bá quan phải dừng lại ai cưỡi ngựa xuống ngựa ai ngồi kiệu xuống kiệu để đi bộ vào trong từ cửa cung đi vào bên trái cửa hiên phía đông thẳng một mạch vào trong là đông các nơi các vị đại thần trong nội các làm việc hàng ngày phê phiếu nghĩ tham dự cơ vụ Ở trung tâm là đường chính gọi là Ngự đạo, phía đông là Trường An Tà Môn, phía tây là Trường An hữu Môn, nối với nhau bằng một hành lang gọi là Thiên Bộ Lang. Dọc hành lang là 110 gian phòng, đi về phía bắc còn có 34 gian nữa. Thiên Bộ Lang được bao quanh bởi lan can màu đỏ, bên ngoài lan can này, phía đông là Lễ Bộ, Lại Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ, Tông Nhân Phủ, Khâm Thiên Giám và các cơ quan của Lục Bộ, phía tây là Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, Hình Bộ, Đô Sát Viện, Đại Lý Tự và các nha môn võ quan khác thái giám cầm phất trần trên tay ra đón chỉ huy sứ mới nhậm chức của cầm y về tới trước điện người đàn ông dừng lại ngẩng đầu lên nhìn phần trang trí trước mái chính giữa là một đầu rồng lớn miệng ngậm ngọc hiện đang ở ngay phía trên đầu bọn họ giống như một vị tôn giả ẩn mình trong mây quan sát nhân thế ánh mắt u buồn mà uy nghiêm ánh mặt trời xuyên qua hành lang rát lên gương mặt với những đường nét rõ ràng của người đàn ông một lớp ánh sáng giữa vầng sáng vàng nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt người nọ càng thể hiện vẻ mạnh mẽ kiên định Là hoắc tướng quân, hàng tháng, lại bộ binh bộ lại họp bàn ở phía đông thiên bộ lang để tuyển chọn và sắp xếp vị trí mới cho quan viên. Để xét tuyển, người phụ trách phân công quan viên sẽ tập hợp các địa phương đang có vị trí bị khuyết thiếu chuẩn bị ba ống trúc ghi nam, bắc trung trong ống là tên các châu huyện địa phương. Quan lại tham gia tuyển chọn lên bốc thăm theo thứ tự lấy được thẻ ghi tên châu huyện nào sẽ đi tới châu huyện đó nhậm chức bên hành lang đang rất náo nhiệt nhiều quan viên tham gia tuyển chọn lần này nhận ra hoác minh cầm vài người kích động đến nỗi kêu ra tiếng quan văn và quan võ vốn không ưa nhau hoác minh cầm vừa giết tuần phủ chiết giang một cách quá tàn nhẫn rồi lại tiếp nhận vị trí cầm y vệ chỉ huy sứ từ một người đã chết một cách không rõ ràng khác là lưu thông từ nay trưởng quản bắc trấn phủ ti đám quan văn ở kinh thành bây giờ vừa nhìn thấy người này hai chân đã run rẩy Hoắc Minh cầm mất tích 3 năm, mọi người đều cho rằng chàng đã tháng thân trong bụng cá, không ngờ chàng mạng lớn có thể còn sống trở về. Bất ngờ hơn, sau khi chàng trở về, Hoàng thượng lại tỏ ra cực kỳ tín nhiệm giao luôn chức vụ chỉ huy sứ của cẩm y vệ cho chàng. Cẩm y vệ phụ trách truy bắt điều tra chuyên xử lý những vụ án do Hoàng đế đích thân quyết định có nhà tù riêng, có thể thực quyết chuyện bắt giữ, tra tấn, xử quyết không cần thông qua hình bộ quyền lực rất lớn. Từ tệ tướng, phiên vương, vương công quý tộc cho tới dân chúng bình thường, tiểu thương đều nằm dưới sự giám sát cần mật của bọn họ ai dám làm trái kết cục át sẽ thê thảm. Trước kia, hoác minh cầm gặp nạn như thế nào, văn võ bá quan trong triều đều hiểu rõ trong lòng, người xuống tay chính là An Quốc Công và Tuần Phủ Chiết Giang, người châm ngòi thổi lửa sau lưng là thủ phụ thẩm giới khê và chủ mưu chính là Hoàng Thượng. Các đại thần không biết nên tán dương Hoàng Thượng rộng lượng hay nên khâm phục hoác minh cầm có bản lĩnh thấu hiểu lòng người Khiến người đa nghi như Hoàng thượng có thể xóa bỏ hiểm khích lúc trước, giao cho trọng trách nhường này chắc chắn còn khó hơn đánh giặc nhiều ấy chứ. Ánh mắt sắc như dao của Hoác Minh cầm lướt ánh qua phía đông thiên bộ lang. Đám quan viên vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt chàng. Chàng không nói gì tay đặt trên chuôi thanh loan đao bên hông, đi thẳng về hướng Tây biệt Điện bên cạnh chính điện. Sau buổi thiết chiều, hoàng đế thường tiếp kiến đại thần có chuyện quan trọng dâng sớ trong thiên điện. Những đại thần dâng sớ xong thì trở về bộ mình phụ trách tiếp tục xử lý công việc. Sau giờ ngọ họ sẽ tới trước đông các nhận ý kiến trả lời cho tấu trương của mình, gọi là ngọ chiều. Do mỗi tháng hoàng đế chỉ lên chiều và các ngày lẻ 3, 6, 9, những ngày khác công việc của lục bộ đều được giao cho các đại thần trong nội các xử lý. Do vậy, ngọ triều đã chỉ còn là hình thức quyền lực của Hoàng đế đã bị san sẻ cho các đại thần trong nội các thường xuyên có chuyện những quyết định của Hoàng đế bị nội các giữ lại, không đưa ra ngoài hoặc trực tiếp bác bỏ. Trong biệt điện lát gạch vàng, không khí đậm mùi hương trầm. Hoàng đế đang ở tây noãn các đọc tấu trương, thái giám đi vào thông báo công nhân vén mảnh lên, hoác minh cầm nghe được tiếng quát giận dữ bên trong khinh người quá đáng. Người đặt trẫm ở chỗ nào? Lát sau thái giám mời chàng vào điện. Chàng chậm rãi đi vào, mặt không đổi sắc mắt nhìn thẳng phía trước. Hoàng đế liếc nhìn chàng một cái rồi tiếp tục răn dậy mấy viên quan của lễ bộ đang quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu không có con, khó đảm nhiệm nổi danh vị nhất quốc tri mẫu tại sao chậm lại không thể phế bỏ. Hoàng thượng muốn phế hậu, lập quý phi mà ông ta sủng ái làm hoàng hậu, nội các lấy cớ hoàng hậu hiền đức chưa từng phạm sai lầm, bác bỏ chiếu thư phế hậu. Hai viên quan của lễ bộ quỳ dạp trên mặt đất, không dám lên tiếng. Hoàng đế dài ấn đường, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi, hàn học nói. Cốt, hai viên quan trẻ tuổi đứng dậy, lui người ra ngoài. Minh cầm, ngươi lại đây. Hoàng đế vứt tấu chương sang một bên, vẫy tay với hoác minh cầm ý bảo tràng lại gần. Vũ lâm vệ và thái giám đứng hầu xung quanh nhìn nhau. lui ra hết đi, hoàng đế lạnh lùng lên tiếng. Vũ lâm vệ cung kính lui ra. Tay hoác minh cầm vẫn đặt trên chuôi đao tiến lên vài bước. Hoàng thượng. Đã giải quyết xong chuyện ở quốc công phủ rồi chứ? Hoàng đế có vẻ như không phát hiện ra sự gượng gạo của chàng, mỉm cười. Giờ có thể làm việc cho chấm rồi chứ hả? Hoác Minh cầm không nhìn ông ta, một lúc sau mới ôm quyền nói, Hoàng thượng cứ dặn dò. Chấm biết ngươi quang minh lỗi lạc, không thích mấy thứ âm mưu xấu xa dơ bẩn. Để ngươi nhậm chức vụ chỉ huy sức này là thiệt thòi cho ngươi. Hoàng đế thở dài, nói. Minh Cầm, chậm biết ngươi từ nhỏ đến lớn, chậm tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Chuyện đã qua thì cũng qua rồi, chậm giờ là chủ thiên hạ, cuộc sống của muôn vàn con dân đều dựa vào chậm, chậm chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể quên đi thù hận tận tâm phụ tá chậm không? Hoắc Minh Cầm trầm mặc không nói, mặt lạnh như băng, không có một chút biểu cảm nào, ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt như đang chuyển động. Hoàng đế đợi hồi lâu, cười chua chát nói, đúng là trẫm đã không từ thủ đoạn phụ sự gian dậy của tiên đế nhưng mà Minh Cầm trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi hẳn là đã hiểu triều đình không phải chiến trường, nếu trẫm không có vài phần thủ đoạn giờ làm sao có thể ngồi đây nói chuyện với ngươi. Hắn thở dài, ngươi cứ về đi vậy, chờ khi nào ngươi hiểu ra, trẫm còn có chuyện quan trọng muốn nhờ. Hoác Minh Cầm nghe xong chắp tay, xoay người lui ra ngoài tiếng bước chân xa dần hoàng đế cao mày ngửa người tựa lưng vào ghế sắc mặt tối sầm rột xoáy vài tiếng mấy gã sát thủ nấp sau tấm bình phong đi ra trên tay ai cũng cầm vũ khí người thì là loan đao sắc lẹm tẩm độc người thì là cung tiễn với những mũi tên nhọn hoắt dưới ánh mặt trời chiếu vào trong điện vũ khí hắt lại thứ ánh sáng lạnh lẽo ghê người gã cầm đầu quỳ gối trước bàn hoàng thượng có cần phải giết hoắc chỉ huy sứ hay không ạ hoàng đế trả lời không cần sớm muộn gì hắn cũng sẽ làm việc cho trẫm Đối phó với người như vậy, không thể ép buộc. Vàng bà của cải, nhà cao cửa rộng, mỹ nhân như ngọc, vừa đe dọa vừa rụ rỗ, tất cả mọi kế sách đều vô dụng, chỉ có thể dùng cái lễ của người quân tử mà đối xử với hắn, hắn mới có thể giao động. Hoàng thượng vì sao lại đánh giá cao hoắc chỉ huy sứ như vậy? Tên cầm đầu ra lệnh cho sát thủ vừa mai phục trong điện lui ra ngoài, cẩn thận hỏi. Hoắc Chỉ Huy sứ giết tuần phủ chiết Giang, chặt một ngón tay của An Quốc Công, bắt cả nhà Tả Đô đốc của Ngũ Quân Đô đốc phủ hắn cả gan làm loạn như thế. Mấy ngày nay đại thần trong triều đang bàn tán về hắn, đã có mười mấy vị ngôn quan buộc tội hắn. Hoàng đế cười chế giễu, người thắt đát đánh tới chân kinh thành, Hoắc Minh cầm mới 12, 13 tuổi đã lãnh binh ra chiến trường, khi đó sao không thấy ngôn quan nào lên tiếng, giờ mấy người đó lại can đảm như thế, đúng là không sợ chết rồi. Nguyên nhân ông ta muốn thu phục Hoác Minh Cầm rất đơn giản. Hoác Minh Cầm là người thích hợp nhất, hơn nữa đây cũng là thời cơ tốt nhất, chỉ huy sứ tiền nhiệm Lưu Thông là con trai vú nuôi của Hoàng đế, được Hoàng đế hết sức tín nhiệm. Hoàng đế đa nghĩ ông ta có thể nghi ngờ nhiều người nhưng lại chưa từng hoài nghi người anh em từ nhỏ đã lớn lên cạnh mình, lại uống chung một dòng sữa với ông ta. Vậy mà cách đây không lâu ông ta lại vô tình biết được lư thông đã bị thẩm giới khê mua chuộc âm thầm giúp thẩm giới khê diệt trừ những kẻ chống đối, giết oan quan địa phương. Hoàng đế nhanh chóng đưa ra quyết định lập tức phái người giết lư thông. Dù có cử ai tiếp nhận cầm y vệ đi chăng nữa thì người đó cũng có thể nghiêng về phía thẩm giới khê chỉ có hoác minh cầm, người mang mối thù sâu như biển với thẩm giới khê sẽ không. Nói hoác minh cầm căm thù thẩm giới khê đến chết cũng chẳng phải là nói quá. Hoác Minh Cầm chắc chắn sẽ không cùng phe với thẩm giới khê. Còn chuyện Hoác Minh Cầm có trung thành với ông ta hay không hoàng đế không quan tâm, đợi đến khi loại trừ được thẩm giới khê, ngày chết của Hoác Minh Cầm cũng tới. Thật sự ông ta cũng không cho rằng Hoác Minh Cầm có lòng phản nghịch, Hoác Minh Cầm là một người hoác gia chân chính, chỉ chung với hoàng quyền, có thể hy sinh vì nước đến chết cũng không từ. Ngay cả khi trong lòng Hoác Minh Cầm hiểu rõ lúc trước người ra lệnh diệt trừ hoác gia quân là ông ta cũng sẽ không sinh ra tâm tư làm phản. Về chuyện này, hoàng đế rất tự tin. Ngoài thiên bộ lang, đám quan viên vừa rút xong thẻ đang lục tục ra về. Một người trẻ tuổi mặc quan bào cổ tròn vòng qua hành lang, tới gần một bóng người dáng cao vai rộng, trên mặt thì tràn ngập sợ hãi nhưng miệng lại thư tốn nói, tướng quân, rút thẻ xong rồi, ta được phân tới hồ quảng, phủ võ sương nhậm chức đồng chi. Người kia phóng mắt nhìn xa xăm, nói, chú ý động tĩnh của thẩm gia và triệu gia Người trẻ tuổi vâng một tiếng. Tướng quân, ngài cũng phải cẩn thận, hoàng thượng định lợi dụng ngài áp chế thầm các lão." Người nọ gỡ thanh đao bên hông xuống, ngón tay lướt ra vỏ đao, nói: "Không sao, đôi bên cùng có lợi." Hoàng đế tự cho rằng cố ý tỏ ra nhún nhường là có thể đánh lừa chàng bán mạng cho ông ta, lại quên rằng chàng là người tập võ. Mỗi lần chàng vào điện tiếp kiến, mặc dù hoàng đế không yêu cầu chàng để đao ở ngoài nhưng phía sau bình phong và rèm che lại có sát thủ mai phục. Chàng không còn phải là thiếu gia hoắc gia ngày trước nữa. Chàng đã cố ý im lặng từ chối vài lần, hoàng đế hẳn là đã mất đi sự cảnh giác. Chàng đeo lại đao vào hông, làm gì cũng phải cẩn thận, không được hành động thiếu suy nghĩ. Người trẻ tuổi khẽ vâng một tiếng rồi chạy đi, hòa vào trong đám người, thở vào một hơi, quay sang nói với đồng liêu, lúc nãy ta vừa đụng phải hoác chỉ huy sứ, đáng sợ chết đi được. Đám đồng liêu cười ha ha, ai bảo huynh đi cũng không nhìn đường, tự làm tự chịu. Lần sau nhìn thấy ngài ấy thì nhớ chạy nhanh lên người trẻ tuổi xoa xoa gáy cười hề hề thời tiết giờ nóng ẩm hơn nữa còn có vẻ càng ngày càng nóng ngày nóng ăn cái gì cũng không ngon miệng phó vân anh dậy sớm đọc sách nhà bếp đưa cháo trắng và các món ăn kèm lên còn cả mì căn trưng và gừng non ngâm giấm biết mấy ngày nắng nóng khiến nàng uể oải họ còn chuẩn bị mơ muối để kích thích vị giác nàng lắc đầu chỉ ăn được một bát cháo nhỏ hoa táo đã tàn giờ nhìn kỹ có thể thấy những quả táo tròn tròn bé như hạt gạo trong tán lá Chim hót líu lo, mùa hè chim sẻ đều béo mập trông như mấy cục bông bụ bẫm lẫn vào cành lá, nhảy truyền cảnh díu dít không ngừng, không biết sợ người chút nào. Nhà hoàn phương tuế bê một chiếc bình sứ thanh hoa vào sân, mím môi cười với phó Vân Anh, mở nắp bình, một làn hương rượu nhàn nhạt tỏa ra. Tiểu thư, rượu nếp ủ tới độ rồi. Phó Vân Anh khép sách lại, đi tới dưới mái hiên, nhận chiếc thịa sứ, múc một thìa rượu trắng như sữa chua chua ngọt ngọt thơm lừng xua tan cả cái nóng. Mấy con chim sẻ cũng đập cánh bay ra khỏi tán cây xà xuống, phương tuế vội vàng đậy bình lại cười mắng. Mấy con chim sẻ lắt nhát này chỉ được cái khôn miệng. Phó Vân Anh mỉm cười, nấu hai phần, một phần cho thêm trứng gà là được rồi. Ăn hai bát cháo trứng gà rượu nếp nàng cảm thấy dễ chịu phần nào. Hàn thị nhìn nàng ngồi cho từng thìa rượu nếp nhỏ vào miệng nhấm nháp đã thấy ê hết cả răng. Đại nha, không chua à, mẹ, mẹ nếm thử một thìa xem. Phó Vân đưa đưa chén sứ về phía bà, ngọt lắm, không chua tí nào, món này ăn giải nhiệt. Hàn Thị lắc đầu cười xoa đầu nàng, khẩu vị chẳng giống cha con chút nào. Lúc này, Dưỡng Nương đột nhiên đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ con Thái Thái tiểu thư cửu thiếu gia bên kia có chuyện rồi. Phó Vân anh nhíu mày, có chuyện gì? Dưỡng Nương trả lời, cửu thiếu gia ngã bệnh tư Thái Thái đã sai người đi mời thầy thuốc. Bà ta ngập ngừng. Thái Thái, người mau qua bên kia xem thế nào, lát nữa lão Thái Thái cũng qua đấy. Hàn Thị đặt chiếc khăn lưới đang làm giờ trên tay xuống, chỉnh sửa lại vạt áo kéo Phó Vân Anh dậy. Đi nào, mẹ con mình tới chỗ khải ca nhi. Phó Tam Thúc và Phó Tam Thầm mấy hôm trước về nhà ngoại trốn đoan ngọ này đã trở lại nhưng Tiểu Ngô Thị vẫn chưa trở về. Nghe nói mẹ Tiểu Ngô Thị bị bệnh, bà ta phải ở lại nhà mẹ để chăm sóc mẹ, tạm thời sẽ không về phố Đông Đài. Phó Vân Thái và Phó Vân Khải ăn một trận đánh nhưng tuổi còn nhỏ, vết thương cũng mau lành. Vài ngày sau, Phó Vân Thái đã tung tăng nhảy nhót, Phó Vân Khải cũng bình phục kha khá nhưng hắn lại xấu hổ không muốn gặp ai, trốn trong nhà dưỡng thương, ngay cả tộc học cũng không đi, chỉ theo học tôn tiên sinh. Tiểu Ngô Thị không ở nhà, Hàn Thị thi thoảng sẽ qua đó thăm hắn, mang cho hắn chút đồ điểm tâm. Đáng tiếc hai người không hợp nói chuyện một lúc là lại chẳng còn gì để nói với nhau. Phó Vân Anh ngại không muốn đi, trời nóng đến mức đầu nàng cũng ong lên. Mẹ, mẹ đi đi, lát nữa con còn qua chỗ nhị ca, bây giờ mà sang đó nữa thì muộn mất. Hàn Thị rất ít khi bắt nàng làm gì, mọi chuyện hai mẹ con đều bàn bạc với nhau. Thấy nàng không muốn đi, Hàn Thị cũng không ép, cúi người chỉnh lại ngọc bội đeo trên eo nàng. Nắng nóng như thế này, sao con không nghỉ mấy ngày đi? Mẹ thấy ngay cả Thái Ca Nhi và Khải Ca Nhi cũng không học hành vất vả bằng con bên chỗ nhị ca mát mẻ hơn ạ phó vân anh đứng dậy kiểm tra lại chiếc túi đựng giấy bút bằng vải thô cho mấy cuốn sách vừa đọc vào đó đưa cho phương tuế cầm giúp rồi đi ra ngoài sân với hàn thị tới hành lang dài hai mẹ con mỗi người đi một hướng phó vân anh đi ra phía nội viện tới bờ tường lại nghe thấy tiếng ngâm thơ khe khẽ từ bên vườn vọng lại nam châu nhục thử túy như từ kỳ ẩn thục miên khai bác sũ nhật ngọ độc giá vô dư thanh sơn đồng các chốc gõ trà cữu Ma ma thì thầm, là tô biểu thiếu gia. Phó tứ lão gia năn mịt tô đồng ở lại đây dưỡng thương, tất cả chi phí đều do ông chi trả tô đồng đòi về mấy lần nhưng vẫn bị phó tứ lão gia và lưu thị ngăn cản. Chu gia bồi thường tô gia 20 lượng bạc và 100 mẫu đất tô đồng cũng từ chối nhưng cuối cùng phó tam lão gia quyết định đất này sẽ đứng tên tô nương tử, người trong tộc không ai phản đối. Quyết định này khiến bên Phó Gia có người thèm muốn, bên Chu Gia cũng không phục nhưng Phó Vân Trương lại thuyết phục được các gia tộc tham gia đua thuyền rồng ngày hôm đó là Trịnh Gia, Lý Gia, Dương Gia, Tề Gia, Quách Gia cùng nhau tới đòi Chu Gia bồi thường. Như thế Chu Gia không những chỉ phải bồi thường cho Tô Đồng mà còn phải bồi thường cho các gia tộc kia. Chu Gia bị các gia tộc khác hùa vào chèn ép chỉ có thể chấp nhận bồi thường. Phó Vân Trương ép Chu Gia bồi thường xong không hề tơ hào một xu toàn bộ do mấy nhà Trịnh Gia, Lý Gia chia chắc hết cả. Hiện giờ người chu ra hận nhất không phải người đã bắt bọn họ phải chi tiền, Phó Vân Trương, mà là những kẻ tát nước theo mưa như Trịnh gia, Lý gia. Ngược lại, mấy nhà đó lại đang vui như Tết, tự nhiên có một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, khen Phó Vân Trương không dứt miệng. Từ đầu đến cuối, Phó Vân Trương chỉ đòi lại công bằng cho Tô Đồng, lại không cần bất cứ lợi lộc gì, tưởng như làm không công cho người ta, nhưng sự thật là khi chẳng ai để ý y đã dần làm lu mờ vị trí tộc trưởng của Phó Tam lão gia. Lần trước bởi vì việc dựng đền thờ chi tiết Phó Vân Trương đã tranh cãi nảy lửa với Phó Tam Lão Gia nhưng sau đó hắn vẫn tôn kính Phó Tam Lão Gia như cũ. Ai mà ngờ y trả đòn nhanh như vậy, lợi dụng việc của Tô Đồng để lấn lướt Phó Tam Lão Gia. Trong một đêm, gió đã đổi chiều. Phó Tứ Lão Gia lén nói cho Phó Vân Anh hiện giờ chuyện làm ăn của Phó Gia đều do Phó Vân Trương quyết định không biết người chu gia và tô đồng thấy sự thay đổi này của phó gia sẽ thấy thế nào làm to chuyện là bọn họ nhưng người được lợi cuối cùng lại là phó vân trương phó tam lão gia dù thế nào đi nữa cũng là ân nhân của tô đồng cơ mà phương tuế bông dù tránh nắng cho phó vân anh phó vân anh nhận lấy cán dù vòng qua vườn hoa chân bỗng sững lại hoa thường vi đã nở rộ khắp giàn từng đoá hoa tươi tắn tràn đầy nhựa sông Lúc này, đại tỷ Phó Nguyệt đang đứng dưới giàn hoa, kiễng chân với tới một đoá ở tít trên cao, mặt đỏ bừng nhìn những bông hoa đang nở rộ, không biết là do nóng hay do phấn khích. Sao tỷ lại ở đây hái hoa một mình thế này? Phó Vân Anh hỏi khẽ, nụ cười trên mặt Phó Nguyệt biến mất chân mày nhíu lại, khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc, ấp à ấp úng, ở đây hoa nở rất đẹp. Thời tiết nóng thế này, tỷ tỷ về sớm một chút. Phó Vân Anh quay đầu lại nói với Dưỡng Nương, đưa Nguyệt tỷ Nhi về phòng. Dưỡng nương thưa vâng rồi đi đến phía sau Phó Nguyệt giúp nàng hái một chùm hoa. Phó Nguyệt lo lắng liếc nhìn Phó Vân Anh một cái tay nắm chặt ống tay áo, mím môi chạy mất. Phó Vân Anh đứng dưới giàn hoa thường vi một chốc, phía tường bên kia tiếng thiếu niên đọc sách vẫn truyền tới lanh lành. Chuyện Tô Đồng và Phó Dông Hủy bỏ hôn ước vẫn chưa được công bố, nàng chỉ nghe Phó Vân Trương nói. Tiếp canh được hai nhà trả lại cho nhau nhưng tô đồng vừa bị thương phó gia đã từ hôn, nếu truyền ra sợ không hay có thể bị người đời châm chọc tô nương tử đã đồng ý với trần lão thái thái chờ tới Tết mới để lộ ra tin này. Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu, một con lừa dừng lại trước cửa đại phòng phó gia tiểu đồng dắt lừa bước lên bậc thềm, để lên một tấm danh thiếp. Gã sai vặt không biết chữ nhưng thấy danh thiếp này được thép vàng nên không dám để người chờ lâu, vội chạy vào thông báo cho quản gia biết. Quản gia nhìn thấy tên trên danh thiếp kích động tới mức đánh đổ cả trà ra ngoài. Mau đi mời nhị thiếu gia. Gã sai vặt thấy thế lại càng vội vã chạy như bay tới thư phòng. Nhị thiếu gia triệu sư gia tới. Phó Vân Trương đang đứng trước bàn sách viết chữ, những đường nét như rồng bay phượng múa vạch ra trên giấy, nghe vậy cũng không nói gì, mặt vẫn bình tĩnh như không. Gã sai vặt không dám lên tiếng nữa, đứng chờ ở một bên viết xong chữ cuối cùng phó vân trương dừng bút đi ra gian ngoài rửa tay động tác thông thả ung dung không hề lo lắng vội vã tới khi y bắt đầu ra đón triệu sư gia đã tự đi vào rồi nhìn thấy y liền bĩu môi người cũng làm giá quá đấy thầy tới nhà mà cũng không thèm ra đón phó vân chương cười cười nói hôm qua mới vừa đọc được ký đoan ngọ kiến văn những chuyện tai nghe mắt thấy ở tiết đoan ngọ của thầy học sinh rất xúc động trằn trọc cả đêm không thể yên giấc hôm nay tỉnh dậy vẫn thất thần nên chậm chạp mong thầy đừng trách tội mặt triệu sư ra đờ ra hò khan mấy tiếng cười giả lả chuyện này chuyện này chuyện này một lúc không nói ra lời ông ta xua tay không nói chuyện này trước tiên ngươi đánh mấy ván cờ với ta đã đi qua cầu trúc tới chiếc mái hiên nhìn thấy mấy chữ lâm lang sơn phòng ông ta vuốt tròm dâu cười lớn ai viết đây không giống chữ ngươi viết khoan đã ông ta đi thêm vài bước tới gần để nhìn cho rõ giọng điệu trở nên chua loét vì ghen tị cái đứa em gái kia của ngươi viết chữ gì người đúng là quý con bé thật đấy ta đường đường là châu học học quan bảo viết cho ngươi ngươi còn không cần lại treo mấy cái chữ trẻ con viết thầy dạy ở châu học trường học của một châu Phó Vân Trương mặt tỉnh bơ, thầy muốn nhận đứa trẻ con này làm học sinh mà con bé không đồng ý. Triệu sư gia bị chặn học, xua tay đi vào bên trong. Không nói chuyện với ngươi, thể nào cũng có ngày bị ngươi chọc tức đến chết. Không khí đại phòng phó ra hôm nay có chút kỳ quái. Lúc phó Vân Anh đi sau liên xác, vừa bước chân vào sân đã nhìn thấy kẻ hầu người hạ đang túm năm tụ ba bàn tán, nha đầu bà tử bưng khai trà, mâm đựng điểm tâm ra ra vào vào tấp nập. Phó Vân Trương không thích có nhiều người hầu hạ thư phòng rất ít khi đông đúc thế này. Liên xác đưa nàng vào trong, nói triệu sư gia tới. Phó Vân Anh giật mình hiểu ra, vô cùng khâm phục sự dũng cảm của triệu sư gia Thế mà ông ta còn dám tới huyện Hoàng Châu. Tết đoàn dương hôm ấy, triệu sư gia được Trần Chi huyện mời tới xem đua thuyền rồng, phấn khích quá độ. Sau khi trở lại phủ giang lăng, ông ta dùng thể văn biển ngẫu của cổ nhân viết một bài ký đoan ngọ kiến văn, sử dụng từ ngữ hoa Mỹ để ghi lại những gì ông ta đã mắt thấy tai nghe ngày hôm đó một cách mạnh mẽ sắc bén, kỹ càng tỉ mỉ, trọng tâm là miêu tả cảnh tượng mấy dòng họ lớn kết bè đánh nhau, văn phong sinh động khôi hài, chỉ cần đọc thôi cũng như thấy những cảnh ấy hiện lên trước mắt rõ mồn một. Nghe nói Trần Chi huyện đọc xong tác phẩm vĩ đại này của triệu sư gia đã tức giận tới mức lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Triệu Sư Gia là người có danh tiếng, văn thơ của ông ta cũng được truyền bá rộng rãi, văn nhân tài tử ở các châu huyện ở Hồ Quảng đều đua nhau chép lại. Đúng như Trần Chi huyện mong muốn, huyện Hoàng Châu giờ đã nổi danh, các học sinh từ các châu huyện khác đều châm biếm người huyện Hoàng Châu là tục tần, thô lậu, thiếu văn minh. Nhắc tới huyện Hoàng Châu, họ còn có thể trích dẫn đôi câu từ bài văn của Triệu Sư Gia. Hiện giờ văn nhân ở huyện Hoàng Châu đều đã hận Triệu Sư Gia thấu xương. Họ nói nếu ông ta dám bước vào huyện thành một bước thì sẽ lập tức vớ một vũ khí bất kỳ đánh cho ông ta một trận cho thật giống như đã được miêu tả trong bài văn của ông ta, dùng quyền cước nói chuyện. Kết quả là người ta vẫn nganh ngang tới như thể chẳng có việc gì, hiện đang ngồi ở hành lang đánh cờ với Phó Vân Trương, nhìn thấy Phó Vân Anh còn vẫy tay chào hỏi nàng. Nhà đầu lại đây, ngày đó cập dập quá, hôm nay ta lại cho ngươi một cơ hội, có muốn bái ta làm thầy không? Phó Vân Anh không do dự quyết đoán trả lời luôn, cháu có thầy rồi. Triệu sư ra khịt mũi, mặt khinh khỉnh cầm lấy chiếc que điều hương trên bàn gỗ mấy cái vào đầu Phó Vân Trương. Tại ngươi hết cướp học trò của ta, Phó Vân Trương hơi nhíu mày. Phó Vân Anh vào trong thư phòng. Phó Vân Trương có khách nên nàng đành ngồi đọc sách một mình. Những bình luận y ghi vào trong sách rất chi tiết, dường như cứ chỗ nào có gì nghi vấn, y đều đánh dấu rồi ghi chú lại cách hiểu và cách nhìn của y về vấn đề đó, thi thoảng còn thấy những lời bình kiểu như không thể lúc nào cũng tin tưởng sách vừa toàn nói bậy vô cùng nực cười đọc những bình luận này, nàng như có thể nhìn thấy thời thiếu niên của y, sôi nổi khí phách tự tin tràn đầy. Mỗi lần đọc sách nàng đều rất tập trung, dù tuổi còn nhỏ nhưng lại có thể ngồi yên bất động, vừa ngồi xuống bàn là ngồi hẳn nửa canh giờ. Nhà hoàn vào thêm trà rót nước nàng cũng không ngẩng đầu lên. Triệu sư gia như đang suy nghĩ gì, đột nhiên hỏi, bức họa sơn cha và bánh trưng kia là ngươi vẽ hả? Phó Vân Trưng không nói gì, tay đặt một quân cờ xuống. Triệu sư gia cũng không để ý tiếp tục nói, hẳn là muội muội ngươi vẽ rồi thật kỳ lạ chữ và tranh của con bé hoàn toàn khác nhau. Chữ thể đài các của con bé có phong cách cổ có gần có cốt uyển lệ ung dung, không giống với thể đài các thịnh hành bây giờ chỉ chạy theo sự mềm mại mượt mà mà mất đi khí khái. Ông ta ngừng lại một chút, nhưng tranh của nó lại tươi tắn sinh động, bút pháp tự nhiên, rõ ràng thanh thoát hoàn toàn không nhận ra được con bé chịu ảnh hưởng từ trường phái nào, vừa không giống đường kính nho, cũng không giống đám họa sư trong cung kia. Giới hội họa hiện giờ cơ bản có hai trường phái. Trường phái thứ nhất do đường kính nho đứng đầu. Họ là những họa sĩ xuất thân là văn nhân, đầy bụng kinh luân, họ có thể ngâm thơ, làm câu đối, cũng có thể vẩy mực vẽ tranh nên thường thiên về trong thơ có họa, trong họa có thơ, họa và thơ là một thể thống nhất. Đường kính nho đương nhiên là người nổi tiếng nhất, ông ta vẽ một bức tranh là cả trăm lượng vàng tiên đế và đương kim hoàng thượng đều tán thưởng tài năng của ông ta. Quan lớn và người quyền quý trốn kinh sư đều coi việc siêu tầm cung nữ đồ của ông ta là một sở thích thanh nhã. Một phái khác chính là họa sư cung đình và họa sĩ trốn dân gian, họ là những người kiếm sống bằng nghề vẽ tranh, chủ yếu vẽ tranh cho vương hầu quý tộc tuy rằng kỹ thuật vẽ tranh tinh tế nhưng không được các văn nhân công nhận, chỉ coi như một dạng thợ thủ công, địa vị thấp kém. Thầy cảm thấy thế nào ạ? Phó Vân trương ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua màn trúc đang nửa buông nửa vén, nhìn Phó Vân Anh, nàng đang ngồi rất ngay ngắn, tập trung, bên má có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Trẻ con đáng lẽ ra đều phải thích cười mới đúng, nàng lại rất ít khi tỏ ra vui vẻ cười cũng chỉ nhàn nhạt chỉ khi mím môi mới thấy lúng đồng tiền. Tình thâm bất thọ tuổi cực tất thương. Nhà đầu này suy nghĩ quá nhiều thế cũng không tốt. Vân chương, không phải ta, ngươi mới là người biết rõ nhất giờ cần phải làm gì. Triệu sư ra mắt nhìn láo liên, lén lén lút lút đi thêm vài nước cờ. Người không giỏi vẽ tranh cũng không hiểu rõ về hội họa bây giờ hoặc là tìm cho con bé một người thầy tốt hoặc là không dạy nó gì cả. Quân cờ dừng lại trên bàn cờ đánh cạch một tiếng. Huyện Hoàng Châu không có họa sư giỏi. Phó Vân Trương nói, triệu sư ra giật mình, nhớn mi nhìn y im lặng một lát rồi nghiêm túc nói quả thật cũng ít khi thấy ngươi quan tâm ai đến thế được rồi. Nếu như ngươi đã muốn con bé được học thì nhất định phải để nó có cơ hội học từ những người giỏi nhất chi Phủ Phủ Võ Sương Phạm Duy Bình là cháu bên ngoại của ta, mẹ của hắn, Triệu Thiện, người đã từng nghe cái tên này bao giờ chưa? Phó Vân Trương nhíu mày suy nghĩ một lát, hình như con có nghe loáng thoáng. Phạm Duy Bình là người Sơn Đông, không ngờ mẹ ông ta lại xuất thân từ Triệu gia ở Phủ Giang Lăng. Khi y còn đi học ở Phủ Võ Sương, đã nghe người ta nhắc nhiều về chuyện mẹ của Phạm Đại Nhân và phu nhân của thủ phụ thẩm giới khê Triệu Thị cùng họ hóa ra hai người họ còn là chị em trong cùng một tộc thảo nào phạm duy bình có thể được điều tới hồ quảng làm chi phủ triệu thiện là cháu họ xa của ta từ nhỏ đã vẽ đẹp khi triệu thiện còn trẻ trong nhà túng thiếu không tích góp nổi đồ cưới trước khi lấy chồng triệu thiện đóng cửa ở nhà vẽ hơn một tháng vẽ được một bộ tranh hoa điều tranh hoa cỏ chim chóc đổi được hơi một trăm hai mươi lượng vàng vẻ vang xuất giá triệu sư gia chậm rãi giải, giải thích Tranh của Triệu Thiện thuộc trường phái Khuê Các, nếu như muội muội của ngươi có thể bái Triệu Thiện làm thầy thì chuyện sau này của nó ngươi cũng không cần lo lắng nữa." Phó Vân Trương vâng một tiếng, ghi tạc chuyện này trong lòng. Phạm Mẫu Triệu Thị là mẹ của Phạm Chi Phủ, vốn ở phủ Võ Xương Phồn Hoa đô hội, không thể nào tới huyện Hoàng Châu. Nếu muốn anh tỷ nhi bái sư, chẳng lẽ phải đưa muội ấy tới phủ Võ Xương? Tuổi nhỏ đã phải xa nhà đi học thế có quá vất vả với muội ấy hay không? Y nghĩ nhiều như thế mà tốc độ đi cờ vẫn không chậm đi chút nào. Triệu sư ra đang vỏ đầu bứt tay, nghĩ đến vỡ đầu cũng không biết bước tiếp theo nên đi thế nào, rứt khoát lại dùng chiêu này, đánh lạc hướng y để đi thêm vài quân. Phó Vân Trương Bưng Ly trả lên uống, mặc cho ông ta chơi xấu, dù sao ông ta chơi xấu cũng không thắng được. Chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc chương ba 30, chị em, qua giờ tị Phó Tứ Lão ra phái người sang đón Phó Vân Anh về nhà. Nàng sửa soạn lại túi đựng giấy bút rồi ra hành lang chào từ biệt Phó Vân Trương. Lúc này ánh mặt trời nóng bỏng đang chiếu thẳng xuống mặt hồ gợn từng đợt sóng nước lấp lánh. Triệu sư gia và Phó Vân Trương đang thảo luận về khán phong đề lần này của diêu học đài triệu sư ra khuyên phó vân trương ta nghe người ta nói siêu học đài này đắc tội với thẩm các lão nên mới bị đuổi ra khỏi hàn lâm viện tính tình ông ta cương trực không sợ cường quyền chắc chắn sẽ thích lối văn chương ngắn gọi sắc bén sử dụng các phương pháp lập luận chính thống văn phong của ngươi lại thiên về uyển chuyển nhã nhặn sau này đừng đưa giọng điệu của bản thân vào bài nhiều quá dùng nhiều điển cố vào phó vân trương thưa học sinh hiểu rồi ạ, phó vân anh thầm bất bình cái ông triệu sư gia này dạy sai cho con người ta rồi Diêu văn đạt thật sự đúng là người không sợ cường quyền, nhưng lối văn chương mà ông ta thích không phải là cái kiểu đều đều quy phạm. Tuy bản thân ông ta rất am hiểu lối văn bát cầu có kết cấu nghiêm ngặt nhưng lối viết ông ta tôn sùng lại là loại văn có cách viết linh hoạt kết cấu không cần quá đúng chuẩn để tư tưởng của bài viết không bị bó hẹp trong đống quy tắc phức tạp đó, như vậy bài văn mới bộc lộ hết được suy nghĩ của người viết. Ông ta còn cho rằng những bài viết trong kỳ thi đỉnh cần có khí thế cuồn cuộn như vậy mới xứng với cái danh môn sinh thiên tử. Diêu phu nhân từng nói với nàng Diêu Văn Đạt thường không tiếc lời mắng chửi thôi Nam Hiên nhưng lại ngầm siêu tầm văn chương của thôi Nam Hiên, đến đêm giờ ra vừa đọc vừa mắng chửi, đọc xong còn viết cảm tưởng. Triệu Sư gia vẫn cứ tiếp tục khuyên phó văn chương nên bắt chước văn phong của Diêu Văn Đạt, nàng suy tư một lát nhưng vẫn không lên tiếng nhắc nhở Triệu Sư gia, chào hai người họ rồi về. Trước mặt Hàn Thị, Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Chương nàng có thể không cần giữ ý nhưng trước mặt người khác vẫn nên kiềm chế một chút không nên rước thêm răm ba sự phiền toái không cần thiết vào người. Về tới đan ánh sơn quán, nàng đã nóng đến đầu cả người mướt mải mồ hôi, dưới búi tóc cũng nóng bỏng như thể trong đó cuốn thêm cục than. nha hoàn phu nhi bên viện đại ngô thì tới gọi nàng qua bên đó ăn trưa mà nàng cũng không muốn đi. Hàn Thị không còn cách nào khác đành phải kéo nàng đứng dậy, đẩy nàng đi. Hôm nay nhà bếp làm bánh hấp bột ngô ăn với mì măng chua giá đỗ đấy, dạo này con suốt ngày ăn canh giải nhiệt lại gầy mất rồi, mệt mỏi thế nào cũng phải ăn. Bánh hấp ngon lắm đấy, có cho thêm dương đường nữa. Trời nóng, bữa chưa được bày bên ngoài phòng, dưới mái hiên. Cây hòe lớn ba người ôm mới hết tỏa bóng che hơn nửa sân nên cũng đỡ nóng bức phần nào. Trên bàn ăn chỉ thiếu mình phó Vân Khải, đại ngô thị bảo hàn thì ăn cơm xong phải sang chăm sóc cho hắn, tiểu ngô thị sắp tới sẽ không về ngay được. Hàn thị vâng vâng dạ dạ, phó vân thái lóng ngóng rỗi tay gắp đồ ăn, bị lư thị cốc vào đầu một cái, gắp một miếng thịt lớn vào bát cho hắn. Bỗng lại nhớ ra một chuyện, bà nói với đại ngô thị, mẹ chiều nay đồng ca nhi sẽ quay về nhà. Đại ngô thị ưm một tiếng, không phải lần trước mấy đứa bảo để thằng bé đó ở đây chữa cho lành vết thương rồi mới đi hay sao? Lư thị quét một ánh mắt lướt qua mặt Phó Nguyệt và Phó Vân Anh, mỉm cười nói tuy đồng ca nhi năm nay không đi thi được nữa, nhưng nói thế nào thì cậu ta cũng là người đỗ đầu kỳ thi đồng sinh nên thường có đồng án tới hỏi bài ép cậu ta ở lại cũng không có lợi cho việc học hành của cậu ta. Đại ngô thị gật đầu cũng phải, dù sao hai nhà cũng chẳng cách xa nhau là bao thấy nhà bọn họ thiếu cái gì con chuẩn bị nhiều một chút rồi sai nha hoàn mang sang đó. Ta vẫn thấy mấy thứ như cùi gạo rau xanh mới thiết thực, nhà ai cũng phải dùng, thịt lợn, trái cây cũng biếu lấy vài cân. Mẹ quá con côi dù sao cũng đã đáng thương rồi. Phó Nguyệt đang ngồi bên cạnh bà cứng đờ cả người. Cạch một tiếng, đũa trúc trong tay rơi xuống đất. nha hoàn vội vàng thục xuống nhặt, rồi một nha hoàn khác nhanh chóng đưa lên một đôi đũa sạch nhưng Phó Nguyệt vẫn cứ thất thần. Lúc cầm đôi đũa mới lại trượt tay, thế là đũa lại lách cách rơi xuống đến lần này thì tới người không tinh ý như phó tam thẩm và hàn thị cũng đã nhận ra nàng có gì đó không bình thường phó nguyệt không dám ngẩng đầu lên mặt nóng bỏng tai đỏ bừng phó quế nheo mắt nhìn chằm chằm chị họ một lúc lâu phó vân anh không nhìn sang vẫn lẳng lặng hút cháo lư thị còn ra tay nhanh hơn so với tưởng tượng của nàng không biết là do ai mật báo trong mấy chị em phó nguyệt là người an tĩnh ngoan hiền nhất không ngờ nàng lại có lúc có tư tưởng vượt rào như thế Tiểu nương tử ái mộ tiểu quan nhân tuổi trẻ tuấn tú thực ra cũng chẳng thành vấn đề, chỉ cần không lén lút trao nhận cái gì, người lớn trong nhà có khi còn vui mừng là đằng khác. Nhưng Phó Nguyệt không nên thích Tô Đồng. Trần Lão Thái Thái và Tô Nương tử thỏa thuận với nhau chưa công bố chuyện hủy bỏ hôn sự vội, như thế Phó Nguyệt biết rõ là Tô Đồng đã có hôn ước mà vẫn muốn tiếp cận hắn đây không phải là chuyện nhỏ. Ăn cơm xong, Đại Ngô Thị ngồi dưới mái hiên hóng mát, Phó Tam Thẩm, Hàn Thị và Lư Thị đánh bài với bà Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân Anh ngồi bên giường La Hán theo thua. Đánh bài được mấy vòng, nha hoàn bên Phó Tứ Lão ra tới tìm Lư Thị. Lư Thị đứng dậy, bảo Đại nha hoàn đánh thay bà. Đại Ngô Thị phẩy tay, con đi làm việc của mình đi. Lư Thị chậm rãi ra ngoài, lúc đi ngang qua giường La Hán lại nhìn Phó Vân Anh cười tươi nói. Anh tỷ nhi, con đi với ta một lát, Tư Thúc con có việc này định nhờ con xem giúp." Phó Vân Anh cũng không bất ngờ, đặt không thêu và chỉ thêu xuống, theo Lư thị đi ra ngoài. Sáng nay Tô Thiếu gia bỗng nhiên tới tìm Tư Thúc con, nhất quyết đòi về, Tư Thúc con thuyết phục thế nào cũng không được Lư thị bảo nha hoàn đi chỗ khác rồi dẫn Phó Vân Anh ra đình hóng gió, nhỏ giọng hỏi. "Anh tỷ nhi, con biết vì sao Tô Thiếu gia vội vã đòi về nhà như thế không?" phó vân anh hơi kinh ngạc hóa ra là tô đông chủ động đưa ra đề nghị về nhà dưỡng thương hay là hắn cũng đã nhận ra được tình ý phó nguyệt dành cho hắn rồi đây là chuyện của ngũ biểu ca tại sao tứ thẩm lại hỏi con lư thị siết chặt khăn lụa trong tay tới mức đầu ngón tay đã trắng bệch anh tỷ nhi tuy con còn nhỏ tuổi nhưng lại từng chạy ít ra cũng đã đi từ tận cam châu tới hầu quảng con hiểu biết hơn hai chị của con nhiều con phải nói thật cho tứ thẩm buổi sáng nay con nhìn thấy những gì Con thấy đại tỷ tỷ đứng dưới giàn hái hoa. Phó vân anh mặt không đổi sắc khẽ nói. Trong viện quá nóng con thấy đại tỷ nóng đến mức mặt cũng đỏ lên nên bảo trương ma ma đưa tỷ tỷ về phòng. Hai hàng lông mày trên mặt lư thị nhíu chặt mặt căng thẳng, nhìn chằm chằm nàng một lúc ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần. Anh tỷ nhi, nếu như có người khác hỏi con sẽ trả lời thế nào? Phó vân anh hỏi lại tại sao người khác lại hỏi chuyện này à? Đại tỷ tỷ chỉ đi hái mấy bông hoa về cắm thôi mà. Sắc mặt lư thị vẫn không tốt lắm, cười gượng, đúng thế, nó đi hái mấy bông hoa. Bà vẫy tay gọi người rồi ra khỏi đỉnh hóng gió. nha hoàn bà tử vội vàng theo sau. Phó Vân Anh đứng một mình ở đỉnh hóng gió một chốc rồi mới trở về viện của đại ngô thị. Vừa mới vào cửa, nàng đã bị nha hoàn xương bồ của phó Quế ngăn lại. Ngũ tiểu thư tiểu thư chúng ta mời người đi xương phòng. Xương phòng là phòng ngủ của phó Quế. Nàng đã sắp tới tuổi làm mai nên cũng không ở trong noãn các của đại ngô thị nữa, dù ban đêm vẫn ngủ với đại ngô thị nhưng hành lý đồ đạc đã được dọn sang sương phòng. Mỗi khi tìm mụi thân thiết trong tộc tới chơi, nàng cũng tiếp khách trong sương phòng này. Bên ngoài sương phòng không có ai, cửa sổ đều được kéo lên để người bên trong có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Sương bồ canh chừng ở ngoài hành lang, không cho ai lại gần. Khi Phó Vân Anh đi vào sương phóng đã nghe thấy tiếng khóc bị đè nén của Phó Nguyệt, Phó Quế đứng trước giường, lạnh lùng của trách nàng, tỷ thích ai không thích tại sao lại đi thích Tô Đồng. Huynh ấy đính hôn rồi, nếu huynh ấy chưa đính hôn, đây là một mối tốt tỷ thích huynh ấy, tỷ tặng túi tiền, tặng khăn tay, tặng khăn lưới cho huynh ấy, thích tặng gì cũng được. Muội nhất định không bao giờ ngăn cản, còn giúp tỷ nữa là đằng khác. Nhưng đằng này huynh ấy đính hôn với dung tỷ nhi rồi, tỷ vẫn cứ đâm đầu vào tỷ định trở thành cái gì của huynh ấy hả? Phó Nguyệt úp mặt vào bên giường, che mặt nghẹn ngào. Tỷ tỷ cũng không định, đến làm cũng làm rồi còn nói không định cái gì. Phó Quế cười lạnh, khóc tỷ chỉ biết khóc, khóc thì có có ích gì. Tiếng khóc của Phó Nguyệt hơi nghẹn lại, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm chiếc chăn mỏng trên giường. Tỷ sẽ không làm ảnh hưởng tới muội và anh tỷ nhi, tỷ sẽ xuất ra làm ni cô. Phó Quế sừng sốt giận điên người. Ai bảo Tỷ đi làm mi cô hả? Tỷ như thế này còn đòi làm mi cô vào đó để tiếp tục bị người ta ức hiếp đến chết hay sao? Phó Nguyệt tung chăn mỏng ra che đầu khóc thảm thiết hơn. Phó Quế vừa lo lắng vừa bực tức đi đi lại lại bên giường, chỉ muốn lôi Phó Nguyệt ra khỏi chăn. Đừng có khóc nữa, Tỷ nhìn thẳng vào mụi mà nói đây này phó vân anh đã mệt mỏi sẵn nghe hai người cãi vã lại nhức đầu thêm đi tới bên bàn tự rót cho mình một ly trà kim ngân uống mấy ngụm mới thấy đỡ một chút phó nguyệt khóc đến nỗi hai mắt cũng đỏ hồng sưng húp không chịu nói tiếng nào phó quế dứt khoát kéo tay áo lên bước đến giật chăn mỏng trên người phó nguyệt xuống rồi nhất định không cho phó nguyệt cướp lại nguyệt tỷ nhi rốt cuộc thì có đưa tín vật gì cho tô đồng không Mấy ngày nay Phó Nguyệt vẫn luôn không bình thường, Phó Quế nhạy cảm nên đã phát hiện ra từ lâu. Khi nãy trên bàn ăn, Lư Thị nhìn Phó Nguyệt đầy ẩn ý nên Lư Thị vừa đi, nàng nhanh chóng kéo Phó Nguyệt về sương phòng ép hỏi. Phó Nguyệt vốn đã bất an, bị Phó Quế đe dọa mấy câu đã khai ra chuyện nàng thầm mến Tô Đồng. Phó Quế suýt nữa tức chết, Phó Nguyệt không xấu xí gì, đồ cưới lại phong phú tính tình hiền lành, chắc chắn có thể tìm được người tử tế, thế mà bản thân tỷ ấy lại muốn quăng mình vào bụi rậm. Phó Vân Anh đi đến mép giường, dịu dàng hỏi, Nguyệt tỷ nhi, biểu thiếu gia tô ra chiều nay sẽ về nhà tỷ đã nói gì với huynh ấy rồi à? Hay là tặng huynh ấy cái gì? Phó Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt trào ra. Tỷ tỷ không tặng tín vật chỉ là sáng nay tỷ sai nha hoàn mang sang cho huynh ấy một bát chè. Tứ thầm biết chuyện đưa chè chưa? Phó Vân Anh dựa vào mép giường hỏi tiếp. Phó Nguyệt vẫn nước mắt như mưa, khóc đến mức nghẹn ngào. Không, không biết tỷ sợ mẹ giận. Như vậy, Lư Thị mới biết chuyện Phó Nguyệt cố ý tới viện Tô Đồng đang ở, đúng lúc này Tô Đồng lại đột nhiên đòi về nhà, bà mới sinh nghi. Có lẽ Tô Đồng cũng sẽ không nói với người khác chuyện đưa chè kia. Không sao, chỉ là một bát chè thôi, nếu Tứ Thẩm biết thì cứ nói là muội bảo mang sang. Phó Vân Anh vỗ về Phó Nguyệt lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Nguyệt Tỷ Nhi tỷ thật sự thích biểu thiếu gia Tô ra sao? Hay là nghe Tứ Thúc và Tứ Thẩm nói muốn kết thân với Tô ra mới thích huynh ấy? Phó Nguyệt ngẩn ra, thật ra trước kia nàng cũng không chú ý đến tô đồng mấy, nàng chẳng mấy khi ra ngoài, chỉ thấy tô đồng mấy lần cũng là nhìn từ xa, cũng biết đối phương là tiểu quan nhân Tuấn Tú Văn Nhã, trong nhà có người mẹ ở giá nuôi con, một người chị gái. Sau này, nàng vô tình biết được cha mẹ định bàn chuyện hôn nhân của nàng với nhà bên ấy, nàng mới bắt đầu để mắt tới hắn, rồi sau đó lại không dứt ra được. Mỗi khi ngồi một mình, trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh tô đồng, tự hỏi giờ này hắn đang làm gì? Hôm nay hắn mặc quần áo màu gì, hắn liệu có đi qua trước cửa nhà mình hay không? Vốn chỉ thích ba phần, sau nghe nói hắn đính hôn với phó dung của đại phòng, nàng không dám tâm sự với ai, trốn vào một góc len lén khóc một mình. Ai ngờ hắn cứu Thái Ca Nhi và Khải Ca Nhi nên bị thương, lần này không đi thi được trở thành ân nhân của nhà mình. Hằng ngày, nàng liên tục nghe cha mẹ kể chuyện hắn bị thương thế này thế kia, mấy phần yêu thích lờ mờ trước kia dần cắm dễ trong lòng, trở thành một cái cây lặng lẽ đâm hoa kết quả, giờ hái quả xuống cũng chỉ thấy vừa chua vừa chát, nhiều lần muốn chặt bỏ nhưng cái cây này quá vững chắc nàng không chặt nổi. Nguyệt tỷ nhi, chuyện ngày hôm nay dẫu có truyền ra ngoài cũng không vấn đề gì, tỷ không cần phải cắt tóc làm nico. Thấy phó Nguyệt ngẩn ra, phó Vân Anh thở dài, khẽ nói nhưng mà về sau tỷ không được làm thế nữa đợi mấy tháng nữa nói không chừng tỷ sẽ không thích huynh ấy nữa chúng ta thỏa thuận với nhau nhé tới lúc biểu thiếu gia tô gia chuyển đi tỷ không được sang bên nhà tam lão gia thăm hắn nữa muội và quế tỷ nhi sẽ giám sát tỷ chúng ta thỏa thuận nửa năm cuối năm nay trần lão thái thái sẽ thông báo cho mọi người chuyện hủy bỏ hôn ước giữa tô đồng và phó dung Khi ấy nếu Phó Nguyệt vẫn khăng khăng một mực nhất quyết phải gả cho tô đồng thì cần phải nói với Phó Tứ Lão gia để Phó Tứ Lão gia quyết định nhưng hiện giờ không thể để Phó Nguyệt gặp tô đồng được. Phó Nguyệt cắn chặt môi, vai run lên, lại úp mặt vào giường khóc nức nở. Tuy nàng vẫn đang khóc nhưng không còn xúc động như khi nãy. Phó Quế cũng từ từ lấy lại bình tĩnh. Chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, việc cần làm là che giấu chuyện này, không thể ép Phó Nguyệt quá, nhỡ đâu thì ấy lại làm những chuyện điên rồ hơn nàng rũ chăn mỏng đắp lên người phó nguyệt tỷ đừng sợ muội sẽ không nói với ai phó nguyệt xấu hổ nước mắt vẫn ào ạt tuôn ra phó vân anh thở dài một hơi rốt cuộc thì vẫn là trẻ con tình cảm dâng trào thì tặng người ta một bát chè cuối cùng thì tự mình dọa mình sợ chết khiếp tiếng khóc dần dần lắng xuống khi nãy trên bàn ăn phó nguyệt bị kinh sợ rồi lại bị phó quê túm được quát hỏi một chập nói ra tâm sự của mình khóc hết nước mắt rồi ngủ thiếp đi mất Phó Quế buông rèm cho Phó Nguyệt ngủ, kéo tay dẫn Phó Vân Anh ra gian ngoài, vỗ vỗ mờu bàn tay nàng, nghiêm túc nói: Anh tỷ nhi, tỷ còn tưởng rằng Muội không thích tỷ và Nguyệt tỷ nhi. Ngũ Mũ Muội Muội chẳng mấy nhiệt tình với với nàng và Phó Nguyệt không chơi với hai chị em họ cũng không theo thùa may vá với hai chị em họ. Buổi sáng Muội ấy đi đại phòng theo nhị thiếu gia học hành, buổi chiều lại đi học với Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi. Ban đêm còn làm khăn lưới trong phòng, nếu không có việc gì làm sẽ kiểm kê sổ sách với thứ Thúc muội ấy rất bận bận tới mức Phó Quế và Phó Nguyệt chẳng bao giờ gặp được muội ấy. Nếu như chẳng có ánh mắt ẩn ý kia của Lư thị dành cho Phó Vân Anh, biết được Phó Vân Anh cũng biết chuyện Phó Nguyệt, Phó Quế sẽ không sai nha hoàn mời Phó Vân Anh tới. Nàng cảm thấy Phó Vân Anh sẽ không giúp đỡ Phó Nguyệt ngũ mũ muội muội lạnh lùng như thế, làm sao quan tâm đến Phó Nguyệt được. Nhưng ngũ mũ muội muội chỉ nói mấy câu đã trấn an được Phó Nguyệt Phó Vân Anh hơi mỉm cười, nàng không thân thiết với Phó Nguyệt và Phó Quế không phải bởi nàng không thích hai cô bé này, bọn họ đơn thuần, non nớt, đôi khi có vài tính toán nho nhỏ của bản thân nhưng bọn họ còn nhỏ, không biết chuyện đời hiểm ác sẽ vui sẽ buồn chỉ vì một nụ cười đẹp của một tiểu quan nhân nào đó. Rất lâu trước đây, nàng cũng từng như thế, là thiên kim tiểu thư nhà quan, không biết buồn là gì, chờ mong có ngày mình sẽ lấy được một người chồng biết quan tâm săn sóc. Tiếp trước nàng đã từng trải qua những thời khắc thiệt vọng, không còn có thể mơ mơ màng màng giống như trước đây được nữa, mơ mơ màng màng lấy chồng, mơ mơ màng màng giúp chồng dạy con, mơ mơ màng màng sống thêm một cuộc đời mà trời cao đã ban cho nàng. Không thể, kiếp này, nàng nhất định sẽ đi con đường khác với Phó Nguyệt và Phó Quế tuy rằng sẽ cô độc tuy rằng con đường phía trước thật xa xăm vô định nhưng nàng sẽ có một cuộc sống nhiều màu sắc được làm những gì mình muốn làm nguyệt tỷ nhi và quế tỷ nhi không giống nàng có thể sống yên bình vẫn luôn là điều hạnh phúc bọn họ đều sẽ sống thật hạnh phúc nàng cũng thế chương ba mươi một tâm sự trưa hôm đó tô đồng dọn về nhà trước khi đi hắn còn tới chào từ biệt đại ngô thị phó quế nhất quyết giữ dịp phó nguyệt ấn nàng xuống ghế nhỏ phía sau bình phong thì thầm vào tai nàng ngồi đây không được lên tiếng có chuyện gì cũng không được nói Phó Nguyệt siết chặt khăn lụa trong tay run rẩy, tim đập thình thịch nhưng vẫn nghe lời phó quế, không dám hé răng, chỉ gật đầu lia lịa. Đại Ngô thị, Lư thị, phó tứ lão gia dặn dò Tô Đồng một lúc, phó tứ lão gia vẫn cố gắng thuyết phục Tô Đồng ở lại nhưng Tô Đồng vẫn luôn miệng từ chối. Tới khi gã sai vặt đưa Tô Đồng ra ngoài, Phó Nguyệt mới thở ra một hơi, đổ người xuống tựa vào Phó Vân Anh đang ngồi bên cạnh. Mặt Phó Nguyệt đã tái nhợt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Phó Vân Anh im lặng đỡ nàng lên cùng Phó Quế rìu nàng về phòng. Quế tỷ nhi, anh tỷ nhi, xin hai muội đừng nói cho mẹ tỷ. Tô đồng đi rồi, trong ngực Phó Nguyệt như khuyết mất một mảnh, giờ không biết là đang buồn hay đang sợ, siết chặt tay Phó Quế và Phó Vân Anh cầu xin. Đừng nói cho mẹ tỷ. Lư thị là người sĩ diện, thích nghe người khác tán dương, thích khoe khoang trước mặt các chị em dâu trong tộc. Phó Nguyệt là trưởng nữ của bà tính tình lại nhút nhát không biết lấy lòng thân thích nên không được người lớn yêu quý như Phó Quế. Lư Thị thấy thế đâm ra buồn bực trở nên nghiêm khắc với Phó Nguyệt lúc nào cũng cố dạy dỗ nàng từng ly từng tí. Mỗi lần nhà có khách bà lại gọi nàng tới dặn dò cẩn thận phải chào hỏi khách ra sao, nói chuyện với các chị em họ như thế nào, lấy lòng người lớn kiểu gì, ngay cả động tác đứng ngồi uống trà, đi lại cũng chỉnh sửa đến nơi đến chốn. Không được nhanh quá, cũng không được chậm quá, lời ăn tiếng nói cũng phải đoan trang cẩn thận. lư Thị càng như thế, Phó Nguyệt càng hay sợ hãi, nhút nhát. Chỉ cần thấy mặt mẹ mình hơi biến sắc, Phó Nguyệt có thể sợ đến phát khóc ngay trước mặt mọi người. Phó Quế nhíu mày, đã có gan tiếp cận tô đồng, đáng ra phải tính trước chuyện nếu như thất bại thì sau đó phải làm thế nào chứ? Phạm sai lầm xong chỉ biết sợ hãi thì có ích gì? Đằng nào chẳng vậy, nàng mà là Phó Nguyệt, nàng đã nói thẳng với lư Thị. Tỷ yên tâm, muội sẽ không nói với thứ thầm. nàng nói xong, quay qua nhìn phó vân anh. phó vân anh nhàn nhạt nói thực ra cũng có gì đâu, chuyện bát chè kia muội nhận thay tỷ là được tỷ đừng sợ. phó nguyệt lặng lẽ khóc, nàng cảm thấy mình giống như mấy người phụ nữ mất nét trong lời kể của mấy bà mấy thím, bước sai một bước về sau làm sao còn mặt mũi ở nhà với cha mẹ, nhỡ đâu làm ảnh hưởng tới cha mẹ. phó quế nhìn thấy phó nguyệt cứ khóc mãi như thế cũng buồn bực, giọng nghèn nghẹn, tỷ nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều. Nói xong, Phó Quế kéo Phó Vân Anh ra ngoài. Lư Thị vẫn nghi ngờ Phó Nguyệt đã làm việc gì vượt rào, ngầm tìm người dò hỏi nhưng cũng không hỏi được gì, Phó Vân Anh đã dặn dò kỹ càng từ trước. Phó Nguyệt âu lo, sợ chuyện này bại lộ, Phó Quế lúc nào cũng ở bên, tiếp thêm can đảm cho nàng. Có vài lần Lư Thị định gọi Phó Nguyệt vào hỏi cho ra nhẽ, Phó Quế và Phó Vân Anh ở bên cạnh lấp liếm cho nàng. Lư thị sợ bản thân mình cứ cố chấp như vậy sẽ khiến cho phó tam thầm, hàn thị và đại ngô thị chú ý, không muốn làm to chuyện nên cha xét mấy ngày không ra rồi cũng không nghi ngờ gì nữa. Chuyện này cuối cùng cũng giấu diếm được, thế nhưng phó Nguyệt vẫn giàu dĩ như cũ, không vui lên chút nào. Phó Vân Anh cũng hiểu tại sao phó Nguyệt sợ hãi như thế. Một người đàn ông, thừa thiếu niên có thể có vài mối tình, thậm chí ra vào kỹ viện, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh của hắn ta sau này, nói không chừng người khác còn khen hắn phong lưu nhưng phụ nữ thì khác một khi có chút tin đồn vớ vẩn là sẽ ảnh hưởng tới chuyện hôn nhân. Thấy Phó Nguyệt cứ ru rú trong phòng hết ngày này đến ngày khác, không chịu ra ngoài, nàng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định tiết lộ chuyện này cho Phó Tứ Lão ra. Đầu tiên, nàng tìm Phó Quế, báo cho Tứ tỷ tỷ quyết định của mình. Phó Quế mặt mày biến sắc kéo nàng vào trong sương phòng, ngạc nhiên chất vấn nàng, anh tỷ nhi, muội định nói mà không giữ lời à. Phó Vân Anh bình tĩnh đáp, Quế tỷ nhi, tỷ nghe muội nói. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong viện trời đang đẹp, hoa thắm liễu xanh, bướm trắng bay dập sờn. Một người con gái đang độ xuân thì như một đoá hoa đang nở rộ, đáng lẽ ra phải vô tư chơi đùa chứ không phải vì chuyện thất tình chốc lát mà nơm nớp lo sợ hằng đêm mất ngủ như thế muội thường nghe người ta nói, tâm bệnh thì phải dùng tâm dược để chữa. muội vốn tính đợi nửa năm sau mới nói cho tứ thúc, nhưng giờ Nguyệt Tỷ Nhi ngày nào cũng khóc lóc như thế, không chỉ sức khỏe sẽ bị tổn hại mà tứ thúc và tứ thầm thế nào cũng sẽ phát hiện ra. Thay vì đợi đến lúc bị tứ thầm phát hiện tốt hơn cả là bây giờ nói cho tứ thúc biết chuyện để tứ thúc tìm cách chữa cái tâm bệnh này cho Nguyệt Tỷ Nhi. Phó Quế thuê nhỏ tuổi hơn Phó Nguyệt nhưng tâm lý lại trưởng thành hơn Phó Nguyệt nghe vậy cũng biết Phó Vân Anh nói đúng nhưng trên mặt vẫn hơi chần chừ lo lắng hỏi cơ mà nếu tứ thúc biết việc này liệu có trách Nguyệt Tỷ Nhi không? Viện Tỷ Nhi của Đại Phòng là hòn ngọc quý trên tay Phó Tam Lão Gia và Tam Phu Nhân từ nhỏ đã được chiều chuộng, được chăm sóc về ăn mặc ở chẳng khác gì các tiểu thư nhà quan. Phó Viện và Tô Đồng là Thanh Mai Trúc Mã, mọi người trong Phó Gia đều cho rằng Phó Gia và Tô Gia sẽ kết thân. Ai ngờ phó tam lão gia và tam phu nhân dù thương con gái là thế nhưng sau khi biết viện tỷ nhi thích tô đồng liền nổi giận lôi đình, mắng mỏ viện tỷ nhi là con gái không thể để mãi trong nhà thậm chí còn đẩy viện tỷ nhi sang nhà ngoại hơn một năm nay cũng không cho người sang đón con gái về nhà. Nếu như phó tứ lão gia cũng giận cũng đẩy phó Nguyệt đi thì chẳng phải chị em hai người hại phó Nguyệt rồi hay sao? Tiêu thúc sẽ không trách Nguyệt tỷ nhi đâu phó Vân Anh mỉm cười nhè nhè. muội chắc chắn. Tiếp trước nàng có một cô chị họ xa đem lòng yêu thương một thư sinh nghèo tới nhà cậu nàng ở nhờ cô chị họ này còn lén bán đồ trang sức của mình lấy tiền giúp đỡ người thư sinh kia. Sau này thư sinh kia đi thi nhưng không đỗ, mượn cớ về quê thăm mẹ rồi một đi không trở lại. Bà từ trong phủ vô tình nhặt được thư chị họ nàng viết cho thư sinh kia, lấy nhược điểm này đe dọa chị họ nàng. Chị họ nàng bị ép buộc phải đưa tiền bạc trang sức cho bà từ để bà ta che giấu giúp. Vậy mà bà từ nọ vẫn chưa thỏa lòng tham, tiếp tục đe dọa thúc ép biểu tỷ khi ấy vừa sợ hãi vừa ái náy, ốm một trận liệt giường châm cứu, uống thuốc thế nào cũng không ăn thua. Nếu chẳng phải khi ấy cậu mợ nàng phát hiện kịp thời xử lý bà từ kia chị họ có thể mang theo nỗi sợ hãi và hồ thẹn ấy mà dã từ nhân thế. Sau này, chị họ nàng lành bệnh, cậu nàng mắng chị họ một trận, chị họ tủi thân, khóc lóc thảm thiết nói muốn xuất ra, cậu nàng lại rơi lệ nói cha thương con còn chẳng hết làm sao để cho con xuất ra được. Chị họ nàng cứ thế khóc không thành tiếng. Sau khi biết được chuyện này, Nguyệt Tuyển Liêm nói với Vân Anh nếu có chuyện gì, dù có tùy nhục khó khăn, phức tạp tới mức nào đi chăng nữa thì cũng không được ôm lấy nỗi sợ ấy một mình, nhất định phải nói với cha mẹ, dù có là chuyện khó nói thế nào đi chăng nữa thì cha mẹ nàng cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ con cái mình. Phó Nguyệt Quả thật đã rung động, nhưng cũng nào đã làm ra chuyện gì đến nỗi phải lo lắng sợ hãi đến thế, dù sao tô đồng cũng chưa đáp lại với tính cách của phó lão gia có lẽ căn bản cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều nói gỡ ngay cả nếu phó nguyệt có làm gì đến nỗi bị người đời dèm pha thật phó tứ lão gia cũng sẽ chẳng tuyệt tình như phó tam lão gia anh tỷ nhi tứ thúc thương muội nhất muội đi nói với tứ thúc nếu tứ thúc mà tức giận muội nói đỡ cho nguyệt tỷ nhi nhé phó quế cắn móng tay suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định ủng hộ Phó Tam Thúc và Phó Tam thẩm đều là nông dân, thật thà chất phác, Phó Quế chê cha mẹ không hiểu biết có chuyện gì cũng thà bàn bạc với nha hoàn xương bồ chứ không bao giờ tìm cha mẹ nhờ giúp đỡ. Này tinh thần Phó Nguyệt hoảng loạn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không được, nhưng tìm thư thúc để nói cho ông nghe mấy chuyện tâm sự con gái như thế này, Phó Quế vẫn cảm thấy không ổn cho lắm Cơ mà trước mắt cũng chỉ còn cách này. Từ nhỏ Phó Quế đã được đại ngô thị nuôi dưỡng, nàng biết tính bà nội, nàng không thể để bà biết chuyện của Phó Nguyệt được. Phó Vân Anh mở cửa đi ra, khi vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, nàng bỗng quay đầu lại hỏi tứ tỷ tỷ thực ra tỷ cũng rất quý đại tỷ tỷ phải không? Phó Quế thích vạch ra cái sai của Phó Nguyệt suốt ngày giận dỗi làm mình làm mẩy với Phó Nguyệt thi thoảng còn châm chọc Phó Nguyệt. Nếu Phó Quế ghét Phó Nguyệt như vậy thật thì lần này Phó Quế phải vui mới đúng, nhưng Phó Quế lại lo lắng, suy nghĩ thay cho Phó Nguyệt. Nghe Phó Vân Anh nói vậy, Phó Quế ngần ra, mặt cũng hơi ửng hồng, ngại ngùng ho khẽ mấy tiếng không hiểu muội đang nói gì hết ánh mặt trời ấm áp xuyên qua mảnh trúc chiếu xuống hành lang dài như một dòng nước lấp lánh nhấn chìm người ta trong đó Khóe miệng phó vân anh hơi cong lên thầm nghĩ tuổi trẻ thật tươi đẹp phó tứ lão già khi ấy mới đi kiểm tra lợi nhuận ở cửa hàng về đang ngồi trong phòng kiểm kê nghe bà tử nói ngũ tiểu thư tới ông sửa sang lại quần áo sai nha hoàn cắt dưa hấu chuẩn bị thạch xương sáo khi phó vân anh vừa bước chân vào phòng phó tứ lão gia đã bưng bát sứ đựng thạch và thìa lên gọi nàng qua anh tỷ nhi nóng không con qua đây ăn xương sáo giải nhiệt xương sáo trong veo mềm mướt giải nhiệt là hạng nhất phó vân anh lắc đầu liếc mắt ra hiệu cho ba tử và mấy gã sai vặt ra ngoài tới lúc trong phòng chỉ còn lại hai chú cháu nàng mới đi tới bên giường la hán từ từ kể chuyện phó nguyệt Quả nhiên, nàng đoán đúng, phó tứ lão gia không hề coi đó là chuyện gì to tắt xua tay bảo thì coi như nhìn người ta thêm mấy cái chữ có làm sao. Không sao cả tô đồng cũng về nhà rồi, bảo nguyệt tỷ nhi đừng lo lắng, tiêu thúc không giận nó. Chuyện nam nữ tuổi trẻ mến mộ nhau là chuyện hết sức bình thường, tô đồng tuấn tú như thế, huyện Hoàng Châu này có biết bao nhiêu cô gái ái mộ hắn, con gái còn nhỏ thì làm sao biết được đâu là thích thật sự, đâu chỉ là tò mò cơ chứ. Mấy ngày sau là hết ấy mà hồi ông còn trẻ cũng đi với mấy anh em trong họ đứng ở đầu tường nhìn trộm thiên kim tiểu thư nhà viên ngoại trong lòng còn thầm thề sau này phải lấy được người ta ai dè nửa tháng sau đã quên khuấy người ta là ai rồi phó vân anh thở dài phó tứ lão gia thường xuyên đi làm ăn xa việc dạy con giao hết cho lư thị thực ra cũng không thể nói phó tứ lão gia thờ ơ với con cái nhưng ông nào có hiểu được suy nghĩ của con gái vòng vèo phức tạp ra sao xưa nay ông chỉ có một chiêu để dỗ dành phó nguyệt cho tiền Con gái không vui chứ gì, cho nó tiền. Lâu rồi không gặp con gái, cho nó tiền. Con gái trưởng thành rồi, cho nó tiền. Con gái hiếu thảo ngoan ngoãn, cho nó tiền. Con gái dạo này gầy đi thì phải, cho nó tiền. Đối với con trai Phó Vân Thái thì sao, là cho tiền và đòn roi. Nghe lời thì cho ít tiền tiêu vặt, không nghe lời thì cởi quần đánh tại trận luôn. Tứ Thúc mấy ngày nay Nguyệt Tỷ Nhi sợ đến mức không dám ra khỏi phòng. Tứ Thúc nói chuyện trực tiếp với Tỷ ấy, Tỷ ấy mới không sợ nữa. Phó Vân Anh nói, Phó tứ lão gia với áo ngoài choàng lên người, đứng dậy tìm giày, cười nói ôi rào, làm gì có chuyện gì, được thúc qua thăm nó xem thế nào. Bên này, trong viện của Phó Nguyệt im ắng, chỉ có tiếng chim sẻ ríu rít trên cành lá. Phó Quế đã đuổi đám nha hoàn đi hết, nói với Phó Nguyệt là Phó tứ lão gia sắp tới. Tay Phó Nguyệt run lên, trốn vào chăn khóc nức nở, anh tỷ nhi đã đồng ý với tỷ là không nói với ai rồi cơ mà hu hu phó quê kéo chăn ra nhớ mày nói tỷ đừng khóc tỷ cả ngày cứ như sắp chết đến nơi rồi thế này nếu anh tỷ nhi không đi nói muội cũng sẽ đi nói nàng thầm nghĩ thảo nào tứ thúc và tứ thầm thường nói không thể cho phó nguyệt đi lấy chồng xa chỉ có thể lấy chồng gần tính nết phó nguyệt thế này lấy xa làm sao được Nếu như nàng được như Phó Nguyệt có phải là tốt không, nàng nhất định sẽ học lưu thị quản lý việc trong nhà, sau này lấy một người dòng dõi thư hương hoặc gia đình quan lại có thể khiến cho cả nhà được thơm lây. Đáng tiếc cha nàng lại không giỏi giang như vậy. Khi đi tới hành lang, Phó Tứ Lão Gia đã nghe thấy tiếng khóc bên trong ông nhíu mày, rảo chân bước về phía trước. Ban đầu ông còn nghĩ là chẳng có chuyện gì, đến khi thấy Phó Nguyệt tiêu tụy như thế mới giật mình kinh hãi, ngồi bên mép giường hỏi han, sao lại gầy rộc đi thế này giọng điệu ôn hòa khiến phó nguyệt càng muốn khóc nước mắt như mưa nói cha con con xin lỗi cha bà vai nàng run rẩy quỳ dạp xuống giường dập đầu với phó tứ lão gia phó quế và phó vân anh nhìn nhau cùng ra ngoài canh chừng không cho ai tới gần trong phòng phó tứ lão gia an ủi hồi lâu cuối cùng phó nguyệt mới nín khóc cúi đầu xấu hổ nói cha cha cha không giận con sao con sợ hãi đến nông nỗi này rồi cha còn giận thế nào được nữa Phó tứ lão ra cười, ngón tay thô giáp lau đi nước mắt trên má Phó Nguyệt. Được rồi, chuyện qua rồi, sau này nếu con thích con trai nhà nào thì cũng không cần phải thẹn thùng, cứ nói với cha. Nếu hai nhà môn đăng hộ đối thằng bé kia là người đàng hoàng tử tế thì cha sẽ lập tức tới nhà người ta nói chuyện. Ông ngừng một chút mỉm cười, nếu như con xấu hổ thì nói với anh tỷ nhi, bảo con bé nói với cha. Phó Nguyệt ngây ra, mắt vẫn còn vương lệ nhưng trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Nàng lo lắng như vậy, sợ hãi như thế cảm thấy lần này mình mắc phải sai lầm lớn, cả đời này sẽ phải ôm mối nhục mà sống tiếp vậy mà chính cha nàng lại không giận dữ, không trách móc chút nào, nhẹ nhàng cho qua mọi chuyện còn nói sau này sẽ nghe theo ý thích của nàng để chọn chồng cho nàng. Tất cả những thứ ấy đến quá nhanh làm nàng không thở nổi, mắt lại nhòe đi. Cha nàng cay cay mũi, nước mắt lại ào àt chảy ra, xa vào lòng phó tứ lão ra khóc hòa lên. Con bé ngốc này. Phó tứ lão ra thở dài, xoa đầu nàng. Chuyện này đều do cha cha mẹ ban đầu cũng chỉ muốn tốt cho con nhưng lại không thèm hỏi ý kiến con, sau này lại không nhận ra là con thích tô đồng. Nguyệt tỷ nhi con là con gái của cha, dung tỷ nhi dù sao cũng chỉ là họ hàng thôi. Lần này con mắc một lỗi sai nhỏ, dù con có thật sự định cướp tô đồng đi thật trong lòng cha chắc chắn vẫn cứ thiên vị con. Nói tới đây ông gõ gõ lên chóc mũi phó Nguyệt nghiêm mặt nói. Nhưng mà đương nhiên cái chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy chúng ta không được làm, hại người ta không nói còn ảnh hưởng tới tình cảm họ hàng thân thích. Không cần biết lần này chuyện hôn nhân của Tô Đồng và Phó Dung có thành hay không, về sau con không được nhớ đến cậu ta nữa. Phó Nguyệt lúc này chỉ còn niềm vui và sự khuây khỏa, chút tình cảm dành cho Tô Đồng đã tan thành mây khói từ lúc nào, gật đầu lia lịa, nói cha con hiểu rồi, khi ấy con không biết sao lại ngu ngốc như vậy. Đừng sợ cha thật sự không trách con. Phó tứ lão ra hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Nguyệt tỷ nhi cha không thường xuyên ở nhà, không biết làm cách nào để gần gũi với các con, con có tâm sự cha cũng không biết. Trong lòng cha yêu thương cả con và Thái ca nhi, sau này có chuyện gì buồn con đừng giữ ở trong lòng. Phó Nguyệt buồn bã sụt sịt bao nhiêu tuổi thân và sợ hãi giờ xuôi theo dòng nước mắt tuôn hết ra ngoài, không kiềm chế được nữa liền thổ lộ hết những buồn tủi chất chứa bấy lâu cha con còn tưởng cha không thương con cha thương anh tỷ nhi con không được như anh tỷ nhi, cũng không được như quế tỷ nhi, mẹ còn nói con vô dụng, bà mối thế nào cũng ghét con. Phó tứ lão ra sừng sốt thở dài, những lời này con gái ông đã giấu trong lòng bao lâu. Ông thất trách chỉ biết kiếm tiền, không nghĩ tới chuyện này. Anh tỷ nhi từ nhỏ đã không có cha, mọi chuyện con bé đều chỉ có thể dựa vào chính mình nên cha nuôi dạy con bé như con trai. Con là đứa con đầu tiên của cha, cũng là con gái duy nhất của cha. trước còn, cha cũng chưa từng có con gái, chẳng biết phải nuôi dạy con gái thế nào. Con nhút nhát cha sẽ giữ con lại bên mình, như vậy mới có thể thường xuyên quan tâm chăm sóc cho con. Con không nên so sánh bản thân mình với những người khác. Con là con của cha, sao cha lại không thương con cho được. Ông vỗ nhẹ lên lưng Phó Nguyệt hừ một tiếng, nói. Đừng nghe người khác kia nói vớ nói vẩn. Người ta coi thường nhà chúng ta, ta coi thường họ thì có. Cha sẽ để dành đồ cưới cho con, chắc chắn có thể tìm cho con một người tốt. Nếu không được cha tìm cho con một người ở rể, cha ở bên cạnh thế này, xem ai dám bắt nạt con gái cha nào. Sự tự thi và tùy thân chất chồng nhiều năm trong lòng Phó Nguyệt bị mấy câu đơn giản ấy của Phó Tứ Lão gia đánh tan thành mây khói tản đi theo gió. Nàng mỉm cười, nắm chặt vạt áo của phó tứ lão ra, nước mắt vẫn tuôn rơi nhưng nụ cười bên môi lại sáng lên tươi rói. Có mấy câu này của cha, nàng không còn sợ gì nữa cả. Tâm bệnh được trị khỏi xong, phó nguyệt lại phấn chấn tinh thần. Tới bữa tối, nàng ăn liền ba bát cháo đậu xanh còn ăn mấy cái bánh bao. Lư thị sừng sốt, buổi đêm trước khi đi ngủ, lư thị chằn trọc nằm trên gối, lay lay cánh tay phó tứ lão ra. Nguyệt tỉ nhi mấy hôm nay cứ làm sao? Phó tứ lão ra mặt tỉnh như không, vẫn cầm cây quạt phe phẩy, thản nhiên nói, "Nguyệt tỷ nhi vẫn còn trẻ con, chắc đang giận dỗi với Quế tỷ nhi đấy thôi." Phó Nguyệt và Phó Quế là một đôi oan gia, lúc vui vẻ thì dính với nhau như sam, đến chiếc bánh nướng nhỏ xíu cũng phải mỗi đứa cắn một miếng, tới lúc giận dỗi thì chẳng đứa nào thèm để ý đứa nào, gọi không thưa, hỏi không đáp, đứa này coi đứa kia như không khí. Người trong nhà đều đã chứng kiến cảnh này nhiều lần nên cũng không nhắc nhở gì nữa. Lư thị vẫn nghi ngờ, Quế Tỷ nhi cũng là lạ, phó tứ lão ra đặt chiếc quạt xuống đánh cạch một cái. Nàng đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa thêm mệt đầu. Về Nguyệt Tỷ nhi, nàng đừng có thúc ép nó quá, nó còn nhỏ, để nó thoải mái mấy năm, chờ lấy chồng rồi, hằng ngày lại phải quán xuyến việc trong nhà chăm sóc cha mẹ chồng, làm sao có thể được như ở nhà mình. Được rồi, thiếp biết ngài thương con gái, thế chẳng lẽ thiếp là mẹ ghẻ à? Nguyệt Tỷ nhi là do thiếp mang nặng đẻ đau sinh ra, thiếp cũng vì muốn tốt cho con bé. Lư thị bất mãn hừ một tiếng, quay lưng về phía ông rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phó Vân Anh dậy rửa mặt ăn một bát cháo rượu nếp trứng gà xong bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài hành lang vọng vào. Phó Nguyệt ôm một cái cháp khảm trai vào phòng, mặt đỏ bừng vì hưng phấn. "Anh tỷ nhi, cho muội này. Hàn thị đã qua chăm sóc cho Phó Vân Khải từ sáng sớm nên trong phòng chỉ còn Phó Vân Anh và Nha Hoàn Phương Tuế." Phó Vân Anh đưa mắt cho Phương Tuế. Phương Tuế liền đi tới nhận chiếc cháp, vừa mở ra đã kêu a một tiếng, suýt nữa lỡ tay làm đổ cháp. Đó là một cháp toàn đồ trang sức, châm nhỏ, châm lớn, hoa cài đầu, lắc vàng, vòng ngọc, cái gì cũng có. Cha mua cho tỷ đấy, anh tỷ nhi, muội chọn mấy thứ đi quế tỷ nhi cũng có phần. Sau chuyện tô đồng, Phó Nguyệt cảm thấy khoảng cách giữa mấy chị em đã khăng khít hơn nhiều. Sắp vào Phó Vân Anh như thể đang làm nũng với nàng. Đừng ngại, muội không chọn được thì tỷ chỉ chọn cho muội nhé. Phó Vân Anh bất lực không cần đoán cũng biết chắc chắc là Phó Tứ Lão ra lại chơi chiêu cũ, dùng tiền để trấn an con gái. Nhìn vẻ mặt chân thành, đầy mong đợi của Phó Nguyệt nàng cũng không nỡ từ chối tiện tay chọn một chiếc châm bạc và một chiếc lắc tay nhỏ. Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ phải cảm ơn muội mới đúng. Mặt Phó Nguyệt hơi đỏ lên, khẽ nói. Phó Vân Anh mỉm cười. Phó Nguyệt chỉ ở lại đàn ánh sơn quán một chốc rồi quay về sửa soạn không thêu và kim chỉ để qua viện của Đại Ngô Thị theo thùa với Phó Quế. Tối hôm qua, Phó Quế cũng nhận được quà của nàng nên chủ động nói chuyện, hỏi nàng vì sao hôm nay tới muộn. Phó Nguyệt trả lời tỷ đi qua viện của anh tỷ nhi, bảo muội ấy chọn ít trang sức chút nữa muội ấy còn phải sang chỗ nhị thiếu gia, tỷ sợ qua muộn lại không gặp được. Phó Quế thở dài, cúi đầu xuống vừa đưa kim vừa mắng, tỷ thật ngốc mà. Phó Nguyệt vẫn không hiểu có chuyện gì, tỷ có làm gì đâu? Đại bá mất sớm như vậy, anh tỷ nhi rất đáng thương, tỷ nghĩ vì sao muội ấy lại hiểu chuyện như vậy chứ? Há, không phải là lo tư thúc tứ thầm cảm thấy muội ấy là gánh nặng hay sao? Tỷ chỉ biết khoe khoang với muội ấy thì có người cha tốt như thế nào, anh tỷ nhi chắc chắn sẽ tủi thân. Phó Quế hừ một tiếng, liếc Phó Nguyệt từ từ giải thích. Phó Nguyệt suýt nữa đâm kim thiêu vào tay, thẳng thốt. Tỷ nào có cố ý tỷ không ngờ. Được rồi, dù sao thì cũng ngốc sẵn, anh tỷ nhi cũng biết tính tỷ rồi, lần sau tỷ để ý một chút nào được. Phó Quế nhắn nhó, nói xong ngừng lại một chút, giơ tay đánh Phó Nguyệt một cái. Ngồi sát vào cửa sổ đây này, đừng có chui vào góc như thế, hỏng hết cả mắt rồi. Phó Nguyệt ai một tiếng, dịch ra phía ngoài, ngồi sát bên cửa sổ, ánh sáng cũng nhiều hơn, không cần phải nheo mắt nhìn không thêu nữa. Phó Vân Anh sửa soạn xong túi sách bút lại chuẩn bị ra ngoài như thường lệ. Mama và Phương Tuế đi sau nàng, bung dù cho nàng. Vừa đi tới gần tường viện đã bị một nha hoàn gầy gò chặn đằng trước. Nhà hoàn quỳ dạp trên mặt đất nói, nô thì cầu xin ngũ tiểu thư đi thăm cửu thiếu gia đi ạ. Phó Vân Anh hơi cau mày. Phó Vân Khải bị bệnh mãi vẫn không khỏi, ban đầu thầy thuốc thấy mẩn đỏ còn tưởng hắn mắc bệnh đậu mùa, làm cho đại ngô thị sợ tới mức liên tục thúc giục lư thị mau sơ tán trẻ con trong nhà. Sau này thầy thuốc lại thấy Phó Vân Khải không có triệu chứng ngứa ngáy và sốt nóng nên vội vàng đính chính, bảo có khi chỉ là dị ứng gì đó. Đại Ngô Thị sợ bóng sợ gió một hồi nên chửi mắng thầy thuốc là đồ lang băm chỉ biết lừa tiền. Bị dị ứng mẩn đỏ không được ra gió cũng phải tránh nắng nên Phó Vân Khải cứ nằm trong phòng dưỡng bệnh hằng ngày Hàn Thị sẽ qua chăm sóc hắn. Ta không phải thầy thuốc cừu ca sao lại tìm ta. Phó Vân Anh không dừng lại vẫn đi về phía trước. Dị ứng thôi mà cũng không phải bệnh gì nặng Phó Vân Khải bên đó cũng có người chăm sóc nàng đã sai dưỡng nương thay nàng qua thăm mấy lần cho phải phép sau đó cũng không để ý nữa phó vân khải với nàng vốn chẳng ưa gì nhau không cần bày ra cái vẻ huynh muội tình thâm cho ai xem cả nha hoàn lồm cồm bỏ dậy thất thều chạy theo nàng ngũ tiểu thư cửu thiếu gia là anh trai tiểu thư giờ cửu thiếu gia bị bệnh tiểu thư vẫn chưa sang thăm lần nào phó vân anh nhầm tính thời gian giờ ta phải đi học nếu đến muộn sẽ bị nhị ca phạt đến chưa ta về sẽ qua thăm cửu ca nha hoàn nghe xong thở phào nhẹ nhõm Nô tỳ sẽ thông báo cho cựu thiếu gia, rồi xoay người chạy như bay. Lâm lang sơn phòng chẳng mấy khi đông vui náo nhiệt như hôm nay, bên trong rộ lên tiếng nói chuyện. Lũ chim chóc ẩn náo trong bụi cỏ cũng bị giật mình bay nháo nhác dương cánh bay thẳng lên bầu trời xanh trong. Liên xác mời phó Vân Anh sang gian bên cạnh ngồi một lúc nói, hôm nay các vị tướng công đồng loạt đưa thiếp muốn gặp nhị thiếu gia. Là những ai vậy, mấy vị đồng sinh năm nay đều tới, khổng tú tài cũng tới, còn mấy vị nữa. Phó Vân Anh ngồi bên cửa sổ mở sách ra đọc nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện từ gian bên cạnh vọng lại, đa số mọi người trong phòng có vẻ kích động. Hóa ra lại là về bài ký đoan ngọ kiến văn kia của Triệu Sư Gia, văn nhân trong huyện đề nghị Phó Vân Trương viết một bài để phản pháo lại. Triệu Sư Gia là người có danh tiếng, huyện Hoàng Châu không có ai sánh được với ông ta cũng chỉ có Phó Vân Trương ra tay thì may ra mới có thể trấn áp được miệng lưỡi người đời. Phó vân chương biển truyền từ chối, mấy người khổng tú tài vẫn không chiêu, người này một lời người kia một câu góp thêm vào, ra giảng đạo lý khuyên y, y cũng chỉ ôn hòa tiếp tục chối từ. Trong giọng nói của y có lẫn ý cười nhưng phó vân anh chỉ cần nghe cũng cảm thấy được y căn bản đã bắt đầu bực mình. Y từ trước đến nay là người ôn hòa, tao nhã, dù trong lòng có không vui thì cũng không thể hiện ra ngoài. Trời nóng hầm hập đầu óc nàng cũng nặng trịch ngồi yên một chỗ lâu thì lại càng khó chịu. Gọi liên xác vài trải giấy mày mực, nàng nhớ lại bài văn của triệu sư gia rồi phòng theo phong cách và cách dùng từ của ông ta viết từng câu phản bác. Văn biển ngẫu chú trọng vào sự trao chuốt, hoa lệ trong ngôn từ và cấu trúc đăng đối tinh tế, dùng nhiều điển tích điển cổ, sử dụng từ nghĩ chính xác ý văn trong bài thực ra không nhiều lắm nhưng mỗi ý lại sử dụng nhiều điển cố khác nhau để triển khai, làm cho bài văn trở nên đầy khí thế, có sức thuyết phục hơn. Tự viết một bài văn biển ngẫu không dễ nhưng phòng theo một bài văn biển ngẫu hoàn chỉnh về cấu tứ để viết lại một bài khác thì cũng không khó lắm. Có thể là do ăn hơi nhiều rượu nếp men say bốc lên, hai má nàng cũng nóng bừng, chân bước đi loạn troảng viết xong một bài luận về phủ giang lăng song, cả người cũng liêu xiêu Đang viết gì thế, giọng nói nhu hòa trong trẻo vang lên, phó vân trương tới bên người nàng, mắt nhìn xuống những nét mực còn chưa khô trên tờ giấy làm bằng gỗ tre cười cười xem được một nửa chân mày hơi nhướn lên, muội viết đấy à? Phó Vân Anh gật gật đầu nói, gậy ông đập lưng ông, ông ta viết người huyện Hoàng Châu thô tục, muội viết người Phủ Giang lăng ngang ngược làm loạn. Phủ Giang lăng bốn bề sông nước thuyền buôn muốn tới Phủ võ xương đều phải đi qua đây. Tiền tài ai mà chẳng muốn, dân chúng trong phủ nhìn thấy hàng hóa trên thuyền, lòng tham nổi lên quyết chí làm dầu mấy tên trộm cướp xảo trá thường treo thuyền nhỏ len lỏi giữa những đám cỏ lau ven bờ sông, nhìn xa không để ý thì không thể nào nhìn thấy. Bởi đa số bọn chúng đều là dân địa phương nên mỗi khi quan binh phụng mệnh truy bắt chúng thường trốn vào một thôn gần bờ sông, được cả thôn bao che, vậy nên dù biết rõ đối tượng nào khả nghi nhưng quan binh cũng không làm gì được. Đám cướp của giết người này là mối lo lớn trong lòng chi phủ phủ giang lăng, bài văn của Phó Vân Anh chính là viết về chuyện bọn đạo tặc cướp bóc hàng hóa của người làm ăn buôn bán thế nào rồi các nhà trong vùng, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, giúp đỡ chúng rồi chia trác của bất chính ra sao. Cả bài văn không có tới một chữ châm chọc người phủ giang lăng, chỉ toàn là tả chân, không thêm thắt phóng đại chút nào, miêu tả y như thật nên lực sát thương thậm chí còn ghê gớm hơn cả bài văn của triệu sư gia nói cho cùng huyện hoàng châu cũng chỉ là đánh nhau thôi không có chuyện làng trên xóm dưới rủ nhau đi làm cướp phó vân trương lướt qua rất nhanh đọc xong bài văn của phó vân anh viết về phủ giang lăng mày hơi nhíu văn này đương nhiên là viết rất tốt nhưng giọng điệu của bài văn này lại hoàn toàn không giống với dáng vẻ bình tĩnh điểm đạm thường ngày của nàng y cúi xuống nhìn kỹ khuôn mặt nàng một lúc lâu làn da trẻ con trắng mịn tinh tế như men xứ giờ đã hơi ửng hồng muội uống rượu đấy à phó vân anh giật mình phản ứng hơi chậm hơn bình thường một chút đưa tay sờ mặt mình muội không uống rượu sáng nay muội ăn rượu nếp phó vân trương cúi người đưa tay đặt lên trán nàng hai hàng lông mày nhíu chặt lại say đến phát sốt lên rồi đây này muội ăn bao nhiêu thế hả y cao giọng gọi nha hoàn xuống nhà bếp nấu một nồi canh giã rượu nha hoàn thưa vâng rồi vội vàng xuống bếp phương tuế và dưỡng nương đi tới đỡ phó vân anh ngồi xuống Phó Vân Trương hỏi họ sáng nay Phó Vân Anh ăn gì? Dưỡng nương cũng trả lời y như nàng vừa nói, còn thì thầm, ngày nào cũng ăn như thế, sao hôm nay tiểu thư lại say được nhỉ? Phương Tuế đứng bên cạnh bực tức nhất định là bà tử dưới bếp lười biếng, nấu rượu nếp không kỹ. Phó Vân Trương càng nhíu mày chặt hơn, lại nghĩ đến điều gì, đưa tay nâng cầm Phó Vân Anh lên. Đôi mắt nàng hơi lờ đờ, trong mắt loang loáng nước, hai má đỏ bừng rực như ánh chiều tà trên chán lấm tấm mồ hôi. Đi mời thầy thuốc, y nói giọng lạnh lùng, bế phó vân anh dậy rồi đặt nàng nằm lên chiếc sập trong phòng. Nhị ca, sao thế? Nàng ngửa mặt nhìn y, mắt đen nhánh, thần sắc vẫn giống ngày thường. Vậy nên mấy hôm nay mới không có ai nhận ra nàng có gì khác lạ, đúng không? Ngay cả y cũng tới hôm nay mới biết rõ ràng là sáng nào cũng gặp nhưng lại không để ý. Phó vân chương nhìn nàng thật sâu, thôi thì đành vậy y thở dài, xoa hai búi tóc nhỏ trên đầu nàng. Không sao, hôm nay nhị ca đưa muội về, y đi sang phòng bên cạnh chắp tay với mấy người đang ngồi xung quanh bàn cờ. Xá muội này nhiễm chút bệnh nhẹ thứ cho ta không tiếp các vị được. Khổng tú tài là người quen biết y đã lâu thường qua phó phụ ăn nhờ ở đầu mượn sách đọc thấy sắc mặt y tối đen nên cũng biết y không phải đang nói dối để tránh né bọn họ lập tức đứng lên nói người bệnh mới quan trọng ở đây có ta lo. Phó Vân Trương ra khỏi phòng, sai dưỡng nương cẩn thận bế Phó Vân Anh lên, bản thân y thì đi trước dẫn đường, đi thẳng sang bên nhà Phó Tứ Lão ra. Trường 32, giao hẹn, rõ ràng là đã nóng tới mức đầu óc quay cuồng, dựa sát vào người người khác sẽ cảm thấy một luồng nhiệt xa lạ bao quanh mình, nhưng cái ôm của bà tử lại không khiến Phó Vân Anh khó chịu, nàng mơ màng ngủ mất. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện ra mình đang nằm trên giường của mình ở đan ánh sơn quán. Màn tre trước giường đã được vén lên, cửa sổ mở rộng, tấm bình phong trong phòng cũng đã bị xếp lại, gió từ ngoài thổi vào phòng, tua rua trên mấy chiếc túi hương treo trong phòng cũng lay động theo gió. Từ trong giường, nàng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào những phiến lá nhỏ trên cây táo dọi lại ánh sáng loang loáng. Ngoài cửa sổ hình như có tiếng động, có người đứng ngoài hành lang nói chuyện, tiếng nói chuyện khẽ khàng tới mức nàng không nghe rõ họ đang nói gì. Tuy vậy. Vân Anh vẫn nhận ra hai tiếng nói này, đó là Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Trương. Nàng định ngồi dậy nhưng vừa nhấc người lên, trước mắt đã tối đen, đầu váng vất lại ngã vật xuống giường, đầu đập vào gối. Mùa hè, nàng dùng gối trúc rỗng ruột khắc hoa tiếng đầu nàng đập vào gối vang lên làm Phương Tuế đang canh ở gian ngoài giật mình. Lại có tiếng bước chân rối loạn, một lát sau, Hàn Thị và Phương Tuế nối đuôi nhau chạy vào phòng. Phương Tuế cầm chén sứ trong tay, hỏi Phó Vân Anh có khát không? Nàng định trả lời nhưng cổ họng khó chịu, nhẹ ừm một tiếng. Hàn Thị đỡ nàng ngồi dậy, đỡ chén, cho nàng uống mấy ngụm nước. Có muốn ăn gì không? Phó Vân Anh nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên đỉnh cây táo rồi, giờ là giờ mùi. Sao nàng lại ngủ lâu như vậy? Tiếng nói ngoài hành lang ngừng lại, Phó Tứ Lão ra và Phó Vân Trương bước vào trong phòng. Phó Tứ Lão ra mặt đầy lo lắng, trong mắt còn có chút đau lòng. Vào trong phòng ông nhìn kỹ gương mặt Phó Vân Anh một hồi, ái nấy tất cả là do tứ thúc vô tâm, ngày nào cũng ngồi cùng bàn ăn cơm mà cũng chẳng nhìn ra con bị bệnh. Nghe ông nói, Hàn Thị Đỏ mặt bà là mẹ của Đại Nha, không những ăn cơm cùng bàn mà còn ở chung một viện với con bé, Đại Nha bị bệnh đã mấy ngày mà bà chẳng hề hay biết còn tưởng con gái mình nóng quá nên mới huể oải như thế. Phó Vân Anh uống nước xong, tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn mơ mơ màng màng, con bị bệnh à một bàn tay đặt ta lên chán nàng giữ ở đó một lúc rồi rời đi lỏng bàn tay khô ráo không nóng không lạnh ấm áp vừa đủ phó vân xương tựa vào mép giường ngồi xuống bên cạnh nàng ừ một tiếng nghiêng đầu liếc nhìn phó tứ lão ra một cái phó tứ lão ra khẽ gật đầu bảo hàn thị và đám nha hoàn ra ngoài cùng ông phương tuế là người cuối cùng đi ra kéo tấm bình phong lại Thầy thuốc nói muội đã bị bệnh vài ngày mấy ngày nay có phải muội thấy khó chịu không, sao lại không nói gì với ai cả. Vẻ mặt Phó Vân Trương vẫn ôn hòa nhưng hai hàng lông mày đã hơi nhíu lại, môi hơi mím, ánh mắt thì không còn bình đạm như bình thường nữa mà đã trở nên lạnh lạnh nghiêm túc hỏi nàng. Y giận rồi, Phó Vân Anh nhận ra trong mắt y không có lấy một chút vui vẻ nào cả. Trước khi bái sư trong mắt nàng, Phó Vân Trương có một thứ khí chất thanh cao lạnh lẽo, lúc nào cũng cao cao tại tại thượng khiến người ta cảm thấy khó gần. Hiểu rõ về y hơn, nàng nhận ra thực ra bên trong y là người lười nhác, không mấy để ý mấy chuyện nhỏ nhặt hết sức dễ gần. Giờ đây y lại nói chuyện nghiêm túc với nàng thế này, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, không hề khiến người ta có cảm giác y đang nói chuyện với một đứa trẻ không hiểu chuyện. Muội không biết nàng ngừng lại một chút thành thật nói nhị ca muội không biết muội bị bệnh muội chỉ cảm thấy ăn không ngon miệng người mệt mỏi nóng nữa phó vân trương lại nhìn nàng thật lâu nàng không nói dối nàng chỉ là không giống với những đứa trẻ bình thường những đứa trẻ khác nếu thấy khó chịu buồn bã tủi thân thì thế nào cũng phải khóc lóc một chập để kêu gọi sự chú ý của người khác nhưng nàng không như thế Nàng chỉ lặng lặng làm việc của mình, khó khăn cũng tự mình giải quyết trừ phi chuyện đó thật sự nằm ngoài khả năng của nàng, nàng chắc chắn sẽ không lên tiếng nhờ người khác giúp đỡ. Người lớn ai cũng yên tâm về nàng, dần dần đối xử với nàng như người lớn, họ quên mất nàng vẫn chỉ là đứa trẻ. Vậy cho nên không ai nhận ra nàng bị ốm. Đến tận khi nàng sốt cao tới đầu óc quay cuồng, chỉ thiếu nước ngất đi y mới phát hiện ra có vấn đề gì đó. Điểm này khiến Phó Vân Trương nhớ tới chính mình lúc nhỏ. Hai người bọn họ đều là những đứa trẻ không cha. Ở bên cạnh nàng càng lâu y càng phát hiện ra nhiều điều giống nhau giữa bản thân y và cô bé có hoàn cảnh tương tự này. Nhưng điểm giống nhau này thì y không muốn nhìn thấy ở nàng. Y đã sống không vui vẻ, nàng không nên sống như thế. Đáng lẽ ra nàng phải giống như dung tỷ nhi, vô tư như thế thoải mái tự do như vậy. Tuy nhiều lúc dung tỷ nhi khiến người ta bực mình nhưng y vẫn hy vọng các tiểu nương tử của phó gia đều có thể sống vui vẻ trên mặt phó vân trương thoáng nở nụ cười, giơ tay bóp nhẹ lên khuôn mặt phó vân anh, vân anh nói cho nhị ca biết tại sao muội không vui. phó vân anh ngẩn ra, không phải do động tác chiêu chọc này của y, mà là cái giọng điệu trịnh trọng khi gọi đầy đủ tên nàng của y. muội không có gì không vui cả thật đấy, nàng dựa vào thành giường, hơi mỉm cười, lúm đồng tiền như ẩn như hiện mẹ và tứ thúc đối xử với muội rất tốt nguyệt tỷ nhi quế tỷ nhi cũng rất tốt muội có thể được làm những điều mình thích không có ai bắt nạt muội muội thật sự rất vui mà nàng vậy là đã may mắn lắm rồi những chuyện của kiếp trước đương nhiên nàng không quên được nhưng có cố chấp với thù hận mãi cũng chẳng thay đổi được cái gì kiếp trước trước khi chết nàng cũng đã rất thoải mái kiếp này nàng là phó vân anh Tuy vậy, nàng không biết làm cách nào biến bản thân mình thành một đứa trẻ thật sự, dù sao thì nàng vẫn còn giữ ký ức của kiếp trước. Tâm hồn đã trưởng thành nhưng thân thể lại vẫn là một đứa trẻ, vậy nên mới xảy ra tình huống ngày hôm nay, nàng tự cho rằng mình là người lớn nhưng lại quên mất mình vẫn còn chưa đến 10 tuổi. Phó Vân Trương nhìn nàng, bỗng nhiên nói, lúc nãy ta vừa nói với Tứ Thúc về sau tốt nhất là không cho muội đi học nữa. Nữ tử đi học vốn là chuyện khó khăn. Vịnh như tài cao tạ gia nữ, đó đương nhiên là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa, đời tấn có tạ đạo quẩn, đời tống có lý dịch an Một người là con gái thế gia, gả cho con trai vương gia môn đăng hộ đối, hai nhà vương tạ đều là dòng dõi quý tộc đến liên hôn với hoàng gia cũng không màng, xuất thân hiền hách cơm áo không lo. Một người là cháu ngoại tệ tưởng, gia đình chồng bà là triệu minh thành cũng từng có người làm tệ tướng, gia thế vững vàng. Nếu không có danh môn thế gia để dựa vào những người phụ nữ tài năng như Tạ Đạo Quẩn, Lý Dịch An chắc gì đã có thể để lại văn thơ, lưu danh sử sách như thế. Sắc mặt Phó Vân Anh hơi thay đổi nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa đôi mắt lặng như nước hồ thu nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Trương, chờ y nói tiếp. Trừ phi muội nghe lời ta, Phó Vân Trương mỉm cười, khóe miệng cong lên rồi nói. Nhị ca muốn muội làm gì? Phó Vân Anh không do dự trực tiếp hỏi. Phó Vân Trương vút tóc nàng, nói chậm chậm từng chữ một khó chịu thì phải nói ra, không vui phải nói ra, vui vẻ cũng phải nói ra, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó, muốn nói cái gì thì nói cái đó, không được giấu giếm. Muội chỉ cần là chính mình, không cần quan tâm tới suy nghĩ và ánh mắt của người khác, Muội vốn đã không giống bọn họ, đương nhiên con đường sau này cũng không giống nhau. Cuối cùng y nheo mắt nhìn nàng, con người đen nhánh. Nếu có lần thứ hai như thế này, về sau muội đừng đến chỗ ta học nữa không ngờ y lại yêu cầu như thế phó vân anh vô cùng kinh ngạc ngồi một lúc cũng không thấy y dặn dò thêm gì nữa nàng mới hiểu không phải y đang nói đùa cũng nghiêm túc trả lời nhị ca muội hiểu rồi phó vân trương cười xoa đầu nàng được rồi thầy thuốc nói muội phải nghỉ ngơi hai ngày dưỡng bệnh cho tốt đi đừng nghĩ tới chuyện học hành nữa mấy hôm nữa muội khỏi bệnh nhị ca dẫn muội đi phủ võ sương một chuyến phủ võ sương ạ đang yên đang lành tự nhiên đi phủ võ sương làm gì Phó Vân Anh hơi ngạc nhiên, ăn ngoan ngủ ngoan, ta đi đây, Phó Vân Trương cố ý trêu chọc nàng nên không thèm giải thích gì, đứng dậy ra ngoài. Ra tới cửa y đã nghe thấy tiếng Phó Vân Anh vang lên sau lưng. Nhị ca cho dù có lần thứ hai đi chăng nữa, muội vẫn có thể đến chỗ huynh học đúng không? Bước chân y hơi khựng lại, lắc đầu bật cười, xoay người lại, giơ tay chỉ về phía nàng như đe dọa, mặt sưng mày xìa, giả vờ tức giận. Phó Vân Anh nhớn mày, nhị ca là huynh nói đó chứ. Bảo muội muốn nói cái gì thì nói cái đó, không được giấu giếm. Vâng ạ, mũ muội muội của ta. Phó Vân Trương nói, mỉm cười ra về. Phó Vân Anh bị bệnh, Hàn Thị vừa ái náy vừa đau lòng, từ sớm đến tối vẫn túc trực trong phòng, đến chuyện bưng trà rót nước cũng không để cho nha hoàn động vào tự tay làm hết. Cứ như thế hai ngày, uống hết mấy thang thuốc, Phó Vân Anh cơ bản đã khỏi bệnh, đầu không váng vất nữa, cũng hết sốt lại nhớ tới Phó Vân Khải vẫn chưa khỏi nên nói. Mẹ con cũng sắp khỏi hẳn rồi, mẹ sang bên cựu ca chăm sóc cho huynh ấy đi. Tiểu Ngô Thị vẫn chưa về nhà. Đại Ngô Thị và Lư Thị cảm thấy đây là cơ hội tốt để khiến Hàn Thị và Phó Vân Khải trở nên thân thiết với nhau hơn nên chuyện chăm sóc Phó Vân Khải được giao hết cho Hàn Thị xử lý. Hàn Thị lắc đầu, ngó trước ngó sau thấy không có người ngoài mới cúi người xuống, nói khẽ vào tai nàng, con bé ngốc này, con mới là con gái mẹ, mẹ sao có thể bỏ con đi chăm sóc cho người khác được. Hơn nữa Khải Ca Nhi chỉ là bị nổi mần một chút không đau không ngứa gì, đâu có cần người khác phải chăm sóc. Bên đó có tận mấy nha hoàn chạy qua chạy lại suốt ngày còn gì. Nói đến đây, bà lại cười ha ha. Khải Ca Nhi còn để ý hơn cả con, bao nhiêu ngày rồi không ra ngoài thi thoảng nha hoàn đỡ nó đi ra hành lang đi dạo thế nào trên mặt cũng phải chùm một lớp xa chắn gió. Hai người nói chuyện phiếm một lúc Phương Tuế đi vào thông báo, Nguyệt Tỷ Nhi và Quế Tỷ Nhi tới ạ. Phó Vân Anh gọi Phương Tuế tới, bảo Phương Tuế xòe tay ra. Không sao đâu, nô thì không có việc gì, đau cũng chỉ đau hôm đầu thôi. Phương Tuế xòe tay cho nàng xem rồi thu về cười nói. Phó Vân Anh bị bệnh mấy ngày mà cũng không ai biết thế có nghĩa là người hầu kẻ hạ chăm sóc nàng không chu đáo. Phó tứ lão ra tìm tôn tiên sinh mượn thức dưỡng nương và nha hoàn trong phòng nàng đều bị phạt. Quản gia bắt họ xòe tay ra để đánh vào lòng bàn tay, Đại Nha Hoàn Phương Tuế và Trương Ma Ma bị phạt nặng nhất, thêm nửa tháng tiền tiêu vặt. Phó tứ lão gia cảm thấy người hầu bên người Phó Vân Anh chưa đủ cẩn thận, không chỉ phạt họ mà còn đưa thêm hai nha hoàn, hai bà tử nữa tới. Phương Tuế, Chu Viêm, Thu Chân, Bắc Lục thế là bốn nha hoàn. Do mấy nha hoàn đều ngủ chung một phòng nên vẫn đủ phòng. Nhưng để công bằng, bên Phó Nguyệt, Phó Quế cũng có thêm người hầu hạ. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cũng không bị bỏ qua, trong viện tự nhiên có thêm 7-8 người tự nhiên thành ra chật trội. Phó Tứ Lão Gia đang cân nhắc chuyện mua luôn nhà hàng xóm, sát nhập vào làm một hoặc là chuyển nhà tới phố Tây Đại. Đại Ngô Thị đương nhiên không cần nghĩ ngợi gì kiên quyết phản đối chuyện chuyển nhà. Vậy chắc hẳn sẽ không chuyển nhà, nhưng mà nhà này quả thật hơi chật trội rồi. Bao giờ Phó Vân Khải và Phó Vân Thái cưới vợ, hẳn chẳng thể để họ sống chen chúc như thế được đáng tiếc hàng xóm cũng là người họ Phó, họ không có ý định bán nhà. Phó Nguyệt và Phó Quế bước vào phòng. Nhà hoàn phía sau mỗi người mang một hộp điểm tâm, đặt xuống bàn gỗ liễu, mở ra ở trong là đủ loại quà vặt và bánh trái, bánh vân phiến, bánh mù phúc mứt quýt bánh trứng muối, bánh vừng, bánh đậu xanh táo đỏ, hạt dẻ hạnh nhân, quà phỉ cụ ẩu tươi. Phó Vân Anh mời hai chị họ ngồi xuống, giúp Hàn Thị sang bên kia, Đại Ngô Thị và Lư Thị còn để ý không thể cứ mặc kệ Phó Vân Khải như thế được. Hàn Thị tươi cười với hai cháu gái cầm kim chỉ theo cùng, đi về hướng sân của Phó Vân Khải. Phương Tuế và Chu Viêm rót nước ô mai cho các tiểu thư. Mùa hè mọi người vốn đã ăn không ngon miệng nên không dám dùng quá nhiều trà. Phó Quế ngồi trên ghế bóc lạc đầu tiên là tách vỏ rồi bỏ phần vỏ lụa màu hồng, bóc được nguyên một đĩa rồi đẩy về phía Phó Vân Anh. Nàng được đại ngô thị nuôi lớn, thường xuyên phải chăm sóc người lớn tuổi nên cũng đã quen làm mấy việc như thế này. Anh Tỷ nhi, muội khỏi bệnh rồi sẽ đi phủ võ sương phải không? Phó Vân Anh nhấm nháp mấy hạt lạc trả lời, ba ngày nữa muội khởi hành. Nàng đã bình phục Phó Tứ Lão ra và Phó Vân Trương sai người dưới chuẩn bị thuyền bè, định ba ngày sau sẽ xuất phát từ sáng. Phó Tứ Lão ra đi bàn chuyện làm ăn, Phó Vân Trương nhờ người từ phía Nam tìm giúp mấy thở thủ công tay nghề cao chuyên về ươm tơ, giờ bọn họ đã đến phủ Võ xương tổng cộng 4 người, Phó Vân Trương chia cho Phó Tứ Lão ra một người. Phó Tứ Lão ra vui mừng khôn xiết bởi nói về chuyện ươm tơ thở thủ công ở Giang Nam vẫn là nhất. tỷ cũng muốn đi phủ Võ xương chơi một chuyến, Phó Quế mặt đầy chờ mong. Lần trước tới đó tỷ vẫn còn nhỏ xíu, mẹ tỷ bế tỷ nhất quyết không cho xuống đất tự đi, xong chỉ được đi dạo bên bờ sông một lát rồi về chẳng ngắm nghía được cái gì hết. Nàng lắc cánh tay Phó Nguyệt, tỷ có muốn đi không? Phó Nguyệt đang tập trung ăn điểm tâm nên cũng không để ý. Thế nào cũng được đi hay không cũng thế. Phó Vân Anh suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, nếu tỷ tỷ thật sự muốn đi thì hỏi tứ thúc và tứ thầm một lần xem sao. Muội không đi cùng Tư Thúc cùng đến phủ Võ Sương nhưng xuống thuyền thì lại tách ra. Không biết rốt cuộc Phó Vân Trương muốn đưa nàng đi đâu, cứ giấu giấu giếm giếm, giả vờ bí ẩn, nhất định không chịu nói. Phó tứ lão gia chắc chắn là biết Phó Vân Trương xin ý kiến ông trước rồi mới nói cho nàng, nhưng mà ông cũng không chịu nói. Phó Quế nghe thế liền hiểu ra nhị thiếu gia và Phó Vân Anh không đi cùng với Tư Thúc. Nguyệt tỷ nhi tỉ hỏi Tư Thúc xem, nàng giật bánh vân phiến trong tay Phó nguyệt Cửa hàng son phấn và đồ trang sức ở phủ võ sương lớn hơn trong huyện chúng ta nhiều cái gì cũng có, phấn hoa quế phu nhân nhà chi huyện Thoa cũng mua ở phủ võ sương đó. Phó Nguyệt gần đây đang học tô son điểm phấn nên nghe xong cũng hơi dao động. Được chút nữa thì bảo cha đưa chúng ta đi phủ võ sương chơi. Phó Quế cười treo, nếu tứ thúc không chịu thì nhớ làm nũng đó, đừng ngại ngùng. Phó Nguyệt cũng mỉm cười. Đến tối, Hàn Thị trở về phòng, thở dài thương thượt. Sao thế mẹ? Phó Vân Anh cầm kéo nhỏ cắt bớt đèn, hỏi bà. Mẩn đỏ trên mặt Khải Ca Nhi cuối cùng cũng lặn, không hiểu sao trên cánh tay và trên người lại nổi mẩn, bực hết cả mình. Hàn Thị rửa tay, ngồi lên sập với Phó Vân Anh, thắc mắc. Bà mẹ kia của nó sao đến giờ còn chưa về không biết. Sau khi bị Phó Vân Anh đe dọa một lần, Phó Vân Khải đã biết cung kính với Hàn Thị hơn, không dám vô lễ nữa ít nhất bề ngoài thì như thế. Hàn Thị chẳng để ý nhiều cũng không muốn lấy lòng Phó Vân Khải, vẫn cho là Tiểu Ngô Thị mới là mẹ hắn. Bà đã có đại nha, không muốn tranh con tranh cái với người khác làm gì. Từ hôm Đoan Ngọ về thăm nhà Tiểu Ngô Thị vẫn chưa trở lại, Đại Ngô Thị, Phó tứ lão gia và Lưu Thị cũng chưa đề cập đến chuyện sai người về Ngô gia đón bà ta. Phó Vân Anh dường như cảm thấy cái gì, giơ tay vén lại tóc mai, tiếp tục cúi đầu làm khăn lưới. Ngày hôm sau nàng dậy sớm, nghe thấy loáng thoáng ngoài cửa số có tiếng tí tách nàng đi tới bên cửa sổ, mở cửa nhìn ra bên ngoài, hóa ra trời đang mưa. Mưa hát vào cây táo, chảy xuống theo những phiến lá xanh non. Nàng vừa khỏi bệnh, dưỡng nương lấy một chiếc áo cổ đứng màu hồng viền đỏ theo hình chuồn chuồn ven sông ra, nhắc nhở nàng phải mặc thêm áo. Mưa càng lúc càng lớn, mưa nện trên mái ngói lộp bột. Một lúc sau trong viện bắt đầu xuất hiện những vũng nước đục ngầu, hành lang cũng bị nước mưa hát vào ướt nhẹp Đi từ viện của Đại Ngô Thị trở về, dưỡng nương lại xuống nhà bếp nấu một bát canh gừng ép Phó Vân Anh uống cho bằng được. Vị cay của canh gừng đọng lại mãi trong miệng, Phó Vân Anh uống xong xúc miệng mấy lần vẫn không hết vị canh gừng. Nàng ngồi bên cửa sổ đọc sách nhớ tới đá linh bích ở lâm lang sơn phòng. Một ngày mưa như thế này thật thích hợp để pha trà phẩm trà, ngồi bên hành lang yên lặng nghe mưa rơi trên đá. Đọc được vài đoạn có người ở ngoài gõ mạnh vào khung cửa. Ngũ tiểu thư cửu thiếu gia không chịu uống thuốc, nhà hoàn ấp úng, sợ phó Vân Anh không chịu đi liền quỳ rạp xuống đất cầu khẩn xin tiểu thư qua thăm cửu thiếu gia. Hàn thị giờ đang đánh bài với đại ngô thị bên kia. Phó Vân Anh đặt sách xuống, đi tới bên giá áo thay một đôi giày không thấm nước phương tuế đã bông dù chờ nàng bên ngoài. Nhà hoàn nọ vẫn đang ngần người bỗng mắt sáng lên, bỏ dậy, chạy vội về báo tin. Phó Vân Anh đội mưa xuyên qua đình viện tới hành lang đã thấy nha hoàn trong viện của Phó Vân Khải ra đón, dẫn nàng đi vào. Trong phòng cửa sổ đóng chặt không khí hơi bí bức. Phó Vân Khải nằm trên giường, mặt tái nhợt, trên bàn nhỏ cạnh giường là mấy món ăn vẫn còn bốc hỏi nhẹ nhẹ chắc hẳn là mới được đưa đến. Nha hoàn khẽ nói với Phó Vân Anh, Phó Vân Khải không chịu ăn cơm cũng không chịu uống thuốc. Lúc mẹ ta sang đây, huynh ấy cũng như thế này à? Phó Vân Anh hỏi bà tử. Bà từ khẽ trả lời, lúc thay thái, thái ở bên này, thiếu gia vẫn chịu uống thuốc, chỉ có điều ăn không được nhiều. Khóe miệng Phó Vân Anh hơi cong lên. Phó Vân khải căn bản cũng không phải bệnh nặng gì cho cam. Cố ý bày ra cái bộ dạng như sắp chết đến nơi này đơn giản là vì tiểu ngô thị mãi không trở về, hắn giận dỗi. Hàn thị nào phải người tinh tế, sao hiểu được tâm sự của hắn? sang bên này là hùng hùng hổ hổ bê bắt thuốc đút cho hắn hắn sợ hãi tuy cũng muốn làm mình làm mẩy nhưng thấy hàn thị như thế cũng không biết làm gì đành phải ngoan ngoãn uống thuốc nàng đưa mắt ra hiệu cho các bà từ ra ngoài đứng ở mép giường cách tầm khoảng một cách tay lấy cây gãi ngứa cào cào cánh tay phó vân khải cửu ca gọi muội sang đây có việc gì sao phó vân khải không động đậy phó vân anh đặt cây gãi ngứa qua một bên huynh không lên tiếng thì muội về đây nàng xoay người đi luôn ngươi thiên vị phía sau vang lên một tiếng thét tủi thân phó vân khải vốn đang nhắm mắt già vờ ngủ đột nhiên bật dậy ta biết ngươi thích nhị ca của đại phòng ngươi tốt với huynh ấy ngươi không thích ta hắn thút thít ta mới là anh trai ngươi ngươi không thích ta thích anh trai người khác ta bị bệnh nhiều ngày như thế nguyệt tỷ nhi và quế tỷ nhi đều sang thăm ta chỉ có ngươi ngươi không sang một lần nào không sang một lần nào mỗi lần nói chữ một lần là hắn lại nghiến răng nghiến lợi mà nói phó vân anh không biết có nên cười hay không chậm rãi quay người lại yên nào đừng khóc phó vân khải khịt khịt mũi ngang ngạnh ta cứ khóc đấy ta cứ khóc ta là anh trai ngươi ngươi phải thích ta chứ người thiên vị người không thích ta ta sẽ khóc cho ngươi xem hắn nói khóc là khóc luôn nước mắt trào ra tiếng nói cũng run rẩy phó vân anh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm hắn một lúc đưa ra một kết luận người này bị bệnh bệnh nặng có thể bệnh nên đầu óc cũng không bình thường rồi chương ba mươi ba anh trai em gái đối xử với kẻ điên và người bệnh đều cần kiên nhẫn phó vân anh lãnh đạm nói cừu ca huynh không thích muội muội cũng không thích huynh chúng ta không dính dáng gì đến nhau là tốt cho cả hai bên phó vân khải chống chế người không thích ta trước nên ta mới không thích ngươi nếu ngươi đối xử tốt với ta sao ta lại không thích ngươi được hắn nói chừng mắt nhìn nàng đầy vẻ tủi thân phó vân anh cười phó vân khải sao mà thích nàng được cơ chứ Có lẽ là do mọi người trong phó ra đều chiều chuộng hắn, nhường nhịn hắn, hàn thì cũng tôn trọng hắn, chỉ có mình đứa em gái là nàng là không có cái kiên nhẫn chịu đựng hắn nên hắn mới không cam lòng rồi nói ra những lời này. Đây chỉ là một bé trai được nuông chiều từ nhỏ nên kiêu ngạo tưởng mình là cái rốn của vũ trụ thôi. Con cá sổng là con cá to, nếu như nàng cũng giống như mọi người, chiều chuộng nhường nhịn hắn, gần như chắc chắn hắn cũng sẽ khinh thường nàng. Nàng vẫn còn nhớ ngày ấy nàng và Hàn Thị vừa mới về huyện Hoàng Châu, Phó Vân Khải đã căm ghét họ như thế nào. Cửu ca, huynh dưỡng bệnh cho tốt đi, khi nào rảnh muội lại tới thăm huynh. Nàng từ từ đi ra ngoài, mở cửa phòng. Nhà hoàn thấy nàng chỉ một chốc đã ra ngoài như thế, lắp bắp không nói nên lời, đưa mắt nhìn nhau rồi cả đám quỳ dạp hết xuống đất. Phó Vân Anh bảo họ lôi ra vài lần nhưng không ngờ họ lại trung tâm đến thế, nhất quyết ép nàng phải ở lại đã có ai phải người đi mời tiểu ngô thị về chưa nàng hỏi phó vân khải lên cơn điên thế này chỉ có tiểu ngô thị trở về mới chữa khỏi tâm bệnh cho hắn mặt nhà hoàn hơi biến sắc khẽ khàng nói ngũ tiểu thư tiểu ngô thị sẽ không quay về đâu lão thái thái bảo bà ấy sẽ gả đi vùng khác phó vân anh giật mình sững sốt nhà hoàn trần trừ trong chốc lát rồi tiếp ngô ra tìm cho tiểu ngô thị một mối tốt đồ cưới của tiểu ngô thị do tứ lão gia nhà chúng ta chuẩn bị người bên Ngô gia nói họ sợ Tiểu Ngô Thị ngại ngùng nhờ và họ hàng tìm một nhà giàu ở vùng khác nhà có mấy trăm mẫu ruộng nên cũng không phải lo chuyện cơm áo nghe nói là người tốt diện mạo cũng không tệ Tư Thái Thái đã đích thân tới gặp Tiểu Ngô Thị vốn không chịu lấy chồng sau này không biết nghe người nhà mẹ đẻ khuyên cái gì lại đổi ý Phó Tứ lão gia và Lưu Thị đương nhiên sẽ không ép buộc Tiểu Ngô Thị hỏi ý kiến bà ta cho chắc chắn đó là bà ta tự nguyện xong cũng chuẩn bị cho bà ta một lượng lớn đồ cưới để bà ta xuất giá. Người ngô gia tới gặp đại ngô thị, bảo muốn để tiểu ngô thị xuất giá từ nhà mẹ đẻ, phó tứ lão gia cũng đồng ý. Mọi người luôn giấu phó vân khải chuyện này, tiểu ngô thị chưa từng đề cập đến với hắn, trong nhà cũng chỉ có đại ngô thị và vợ chồng phó tứ lão gia biết. Nhưng phó vân khải có lẽ cũng ngầm đoán ra rồi. Phó vân anh nhíu mày cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao phó vân khải lại cố ý kéo cho bệnh mãi không khỏi đến người hắn vẫn luôn ỉ lại là tiểu ngô thì còn bỏ hắn đi lấy chồng hắn sợ hãi sợ người phó ra cũng sẽ vứt bỏ hắn nàng thở dài quay lại bên giường Cửu ca huynh là con nối dõi của đại phòng chỉ cần huynh hiếu thảo với người trên người trong nhà sẽ luôn yêu thương huynh như từ trước tới giờ phó vân khải nắm lấy tay áo nàng siết chặt đến ngón tay cũng trắng bệch lẩm bẩm muội muội tại sao muội lại không thích huynh thế chẳng lẽ cửu ca thích muội sao Phó Vân anh mỉm cười hỏi lại hắn, chậm rãi nói: "Cửu ca, muội đã từng thử làm thân với huynh nhưng huynh lại không thèm quan tâm đến muội. Muội cũng không phải người tốt tính gì cửu ca, huynh đối xử với muội như thế nào thì muội đối xử với huynh như thế." Nàng đã từng nhờ vả Phó Vân Khải vài lần, hắn đã bao giờ giúp nàng chưa? Đến mượn một cái túi đựng giấy bút thôi cũng bị từ chối nữa là. Phó Vân Khải ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng, miệng méo sạch nước mắt lại chảy ra là muội không thích huynh trước đấy chứ. Muội suốt ngày chơi với Nhị ca, muội không thèm quan tâm tới huynh, huynh bị đánh, muội cũng không thèm để ý, huynh bị bệnh sắp chết tới nơi, muội cũng không thèm tới thăm hắn, càng nói lại càng đau lòng, tay nắm lại siết chặt. Muội thật sự ghét huynh đến thế sao? Ghét cũng không hẳn, Phó Vân Anh chỉ đơn giản là không thèm quan tâm đến hắn mà thôi. Nàng chỉ quan tâm đến những người đối xử tốt với mình ngoài cửa có tiếng bước chân mấy nha hoàn lục tục đi vào phòng thấy phó vân khải khóc thảm thiết như thế cũng khóc theo ngũ tiểu thư có phải tiểu thư còn giận chuyện thiếu gia không cho tiểu thư mượn túi đựng giấy bút hay không thật ra lần đó thiếu gia cũng muốn cho mượn hôm ấy thiếu gia đợi rất lâu còn bảo chúng nô thì đem túi ra giặt cho sạch sẽ để chờ tiểu thư tới lấy mà muội năn nỉ một câu huynh sẽ đồng ý cho muội mượn cho muội luôn cũng được phó vân khải ngồi trên giường quệt nước mắt Huynh cũng muốn làm một người anh trai tốt tại sao muội lại không năn nỉ huynh chứ. Huynh chỉ muốn trêu chọc muội một chút thôi mà. Lúc mới nghe đến chuyện mình sẽ có thêm một cô em gái. Cô em gái này lại còn là con gái ruột của phó lão đại. Cảm xúc trong lòng hắn rất hỗn loạn. Cảm giác đầu tiên là căm ghét, sau đó là sợ hãi hắn chỉ là đứa con nối dõi nhưng lại không trung huyết thống bởi phó lão đại đã mất nên hắn mới được phó ra nhận nuôi nếu cô em gái này ỉ vào quan hệ máu mù mà bắt nạt hắn cướp đi vị trí của hắn nha hoàn của hắn sự chiều chuộng của tứ thúc tứ thẩm đối với hắn hắn sẽ thế nào đây càng sợ hãi hắn càng giả vờ như thể không quan tâm hắn định đánh đòn phủ đầu trước để cô em gái này biết hắn mới là anh trai của nàng để nàng phải nghe lời hắn nếu như em gái cũng hiền lành như nguyệt tỷ nhi Hắn có thể làm một người anh trai tốt. Không ngờ hắn còn chưa kịp ra đòn, em gái hắn đã nổi giận, làm cho hắn sợ phát khóc. Về sau, em gái đi học với hắn và Thái Ca Nhi, tôn tiên sinh vô cùng yêu quý nàng, thường xuyên khen nàng thông minh hiếu học cần cù chịu khó hơn hai anh em bọn họ nhiều. Ngoài miệng, Phó Vân Khải vẫn luôn chê bai em gái hắn, nói với Phó Vân Thái nàng đọc sách cũng chẳng để làm gì, sớm muộn gì chẳng phải lấy chồng nhưng thực ra trong thâm tâm hắn vẫn khâm phục nàng. Bạn cùng học ở tộc học cũng có em gái nhưng chỉ có em gái hắn là giỏi nhất. Nhưng em gái hắn lại không thích hắn, không thèm để ý đến hắn, tuy rằng nàng vẫn lễ phép gọi hắn là Cửu ca nhưng hắn biết nàng không thèm quan tâm đến hắn chút nào. Tiểu Mô thị đi mất rồi, rõ ràng bà ta đã nói sẽ mãi mãi ở lại phó gia làm mẹ của hắn nhưng cuối cùng nói đi là đi luôn, không có ai thương hắn cả. Phó Vân Khải khóc ướt cả gối. Huynh chỉ trêu chọc muội thôi mà tại sao muội không năn nỉ huynh? Phó Vân Anh im lặng hồi lâu, nàng đã từng năn nỉ người khác đó còn là người thân thiết nhất với nàng, nàng khi ấy thậm chí còn nghĩ nếu như mình quỳ xuống cầu xin có khi thôi nam hiên sẽ mềm lòng. Thực tế, nàng đã quỳ thật ngày tháng chạp nền gạch lạnh đến thấu xương từng đợt gió rét thổi qua như cắt vào da thịt. Nàng không nhớ rõ mình đã quỳ ở đó bao lâu, lúc nàng tỉnh lại thì trời đã sáng, dưỡng nương và nha hoàn đưa nàng về phòng, nói với nàng thư phòng của hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn đóng chặt cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Nàng sẽ không bao giờ dễ dàng năn mì cầu xin ai nữa, dù là đùa giỡn cũng không được. Dưỡng nương đẩy cửa vào phòng, trên tay bưng một bát thuốc đen như mực, từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái. Uống thuốc đi, Phó Vân Anh đưa mắt ra hiệu cho nha hoàn tới hầu hắn uống thuốc trên giường phó vân khải mấp máy đôi môi tái nhợt không có ai thích ta không có ai thương ta phó vân anh nhíu mày xoay người đi ra ngoài mấy nha hoàn súng lại quanh giường nước mắt như mưa ngũ tiểu thư quả là tàn nhẫn thiếu gia đã khóc lóc cầu xin như thế mà tiểu thư vẫn không muốn ở lại mưa vẫn đang rơi trắng trời bong bóng mưa vỡ tan trên mặt đất phó vân anh đứng trên hành lang một lúc ngắm nhìn đỉnh viện ngập trong con mưa tầm tã dưỡng nương bê chiếc bát không ra nói với nàng Cửu thiếu gia đã uống thuốc rồi à? Nàng ừ một tiếng quay lại phòng hắn. Bọn nha hoàn vẫn đang tụ lại cạnh giường, khuyên Phó Vân Khải ăn cơm. Hắn không chịu ngồi dậy, nằm quay mặt vào trong, kéo chăn cao đến nửa mặt, chỉ lộ mũi ra để thở. Cửu ca, dậy ăn cơm đi. Phó Vân Anh gọi, Phó Vân Khải tưởng nàng đã đi mất nghe thấy tiếng nàng gọi liền vội vàng tung chăn ra, xoay người ngồi dậy, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc nhìn nàng không chớp. Rõ ràng là lớn hơn nàng mà lại còn đòi nàng phải dỗ dành không hiểu sao trước đây phó tứ lão gia lại chọn chúng phải đứa nhóc mít ướt mè nheo này nữa. Cửu ca, huynh muốn anh em chúng ta hòa thuận vậy thì huynh cũng phải đối xử tốt với muội một chút. Phó Vân Anh nói nghiêm túc, muội đã nói rồi, huynh đối xử với muội như thế nào, muội sẽ đối xử với huynh như thế. Huynh muốn một đứa em gái quan tâm đến huynh, vậy thì huynh phải là người anh tốt trước đã. Phó Vân Khải giật mình, ngập ngừng, huynh có bao giờ không phải là người anh tốt. Phó Vân Anh nhìn hắn thật lâu. Phó Vân Khải chợt dạ cười trừ, ăn cơm trước đi đã, một người anh trai tốt sẽ không làm mình làm mẩy. Phó Vân Anh chỉ vào bát sứ đã xếp đầy thức ăn trong tay nha hoàn. Ăn thì ăn, Phó Vân Khải vội vàng quệt tay lên mặt lau nước mắt nước mũi, nghiêm chỉnh đỡ lấy bát đũa trong tay nha hoàn. Vậy thì về sau muội phải bỏ thời gian chơi với huynh đúng là giòn cười tươi khóc, y như ngày tháng 6, lúc trước những tia sét còn đan đầy trời, mưa rơi tầm tã, lúc sau mưa tạnh gió ngừng, trời quang mây tạnh. Hơi giống một người phó Vân anh quen biết tiếp trước, rõ ràng là vô cùng sợ hãi lại ngang bướng tự nhận mình là người lớn nhưng rồi lát sau, một con chó hoang chạy chạy ra từ sau bụi cây thì lại thét lên chói tay sáp vào bên người nàng, sợ tới mức ôm nàng run bần bật. Nàng hơi thất thần, phó vân khải thì hoàn toàn chưa hiểu được thế nào là đánh đến độ nào thì phải thu binh được đằng chân lại lân đằng đầu ngũ muội muội huynh mới là anh trai của muội nhị ca chỉ là anh họ ở chi khác muội phải thích huynh mới đúng muội thấy có phải không phó vân anh lườm hắn một cái mẩn đỏ trên mặt hắn vẫn chưa lặn hết vành mắt lại sưng lên như hạt đào còn ảo tưởng như thế rõ giờ hơi nhưng mà cũng đáng thương được rồi cứ dỗ dành trước đã nếu như sau này hắn có thể thân thiết với hàn thị phó tứ lão gia chắc chắn sẽ vui lắm ăn cơm của huynh đi phó vân anh nói lần này thì nàng đi thật mấy nha hoàn thở phào trong mắt phó vân khải vẫn còn loang loáng nước mắt nhét một thìa đầy cơm và thịt vào miệng lo lắng gọi với theo phó vân anh nhớ nha huynh cố gắng trở thành anh trai tốt muội cũng phải là em gái tốt muội muội buổi tối nhớ đến thăm huynh đó miệng đầy đồ ăn nói cũng lúng búng nhưng vẫn có thể nghe thấy hắn đang cực kỳ vui sướng Phó Vân Anh không quay đầu lại, Mama và phương Túy đi trước bung dù cho nàng, nàng giấu tay vào tay áo, bước vào màn mưa. Trong lòng nàng thầm nghĩ với cái điệu mày nheo làm nũng của Phó Vân Khải ngày hôm nay, không biết hắn phải cố gắng đến bao giờ mới thực sự trở thành người anh tốt được. Trường 34, ra ngoài. Hai ngày sau thuyền khởi hành theo kế hoạch, Phó Nguyệt áp dụng biện pháp Phó Quế Dậy đi tìm Phó Tứ Lão ra làm nũng. Con gái lớn từ trước đến nay ít nói, chẳng mấy khi xin cha cái gì nên Phó Tứ Lão ra cũng không nỡ từ chối quyết định không chỉ Phó Nguyệt và Phó Quế được theo ông tới phủ võ xương ngay cả Phó Vân Khải và Phó Vân Thái vốn đang bị phạt sau lần gây họa hôm trước cũng được phép đi. Hai tên nhóc mừng phát điên, vừa nghe được tin này đã vội vàng thúc giục nha hoàn chuẩn bị đồ đạc. Cứ như thể vừa uống thuốc tiên, Phó Vân Khải khỏi bệnh ngay lập tức. Đại Ngô Thị và Lư Thị cũng đoán ra hắn giả bệnh nhưng cũng không vạch trần, chỉ nhắc nhở dưỡng nương nhớ mang theo thuốc mỡ để bôi thêm cho hắn. Ngày xuất phát thời tiết đẹp, sau khi ăn sáng và chào từ biệt người nhà xong, Phó Tứ Lão ra dẫn các con các cháu lên thuyền. Phó Vân Trương đã tới từ trước khi đó đang ngồi sau bàn trong khoang thuyền đọc tập văn mẫu, nghe thấy tiếng cười nói vọng lại mới lên bong nói chuyện với Phó Tứ Lão ra. Sau mấy câu chào hỏi và hỏi thăm sức khỏe, Phó Vân Trương ra lệnh xuất phát. Phó ra lần này có một chiếc thuyền lớn, ba chiếc thuyền nhỡ, bốn chiếc thuyền nhỏ, tổng cộng tám chiếc thuyền cùng nhau thuận gió dương buồm, hướng về phía lòng sông rộng lớn, đi thẳng về phía bắc. Giờ đã là cuối hạ, hai bên bờ sông, lau sậy trải dài, có những khúc dài tới mười dặm không dứt. Xa xa là những dãy núi nhấp nhô, dáng hình núi đá hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng mặt trời sán lạn, trông như một bức tranh thủy mặc cực lớn mà trong đó trời cao vạn dặm cũng chỉ là một mảnh giấy trắng. Non xanh nước biếc, cảnh đẹp đến nao lòng. Phó Nguyệt và Phó Quế nói cho cùng tuổi vẫn còn nhỏ, lần đầu tiên đi chơi xa mà không có lưu Thị đi cùng nên cực kỳ kích động, nhìn cái gì cũng thấy thú vị, bám lấy Phó Tứ Lão ra hỏi han hết cái này đến cái khác. Phó Tứ Lão ra gật đầu mỉm cười, kiên nhẫn kể cho hai người nghe về những chuyện ông từng tai nghe mắt thấy, bờ sông này, dãy núi kia sơn cốc tĩnh mịch nọ kể cho họ nghe về nguồn gốc tên gọi của châu chuyện Thôn Trang, Chùa Triền trên núi. Thi thoảng ông còn kể mấy câu chuyện cười vô thưởng vô phạt Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân Khải, Phó Vân Thái đều bị lôi cuốn tiếng cười vang lên không ngớt. Phó Vân Anh mới lành bệnh chưa lâu, Phó Tứ Lão ra lo nàng không chịu nổi đi lại vất vả, không cho nàng ở bên ngoài quá lâu, dục nàng vào khoang nghỉ ngơi. Nàng vâng một tiếng rồi xoay người trở về khoang thuyền. Khi trước đi từ Cam Châu về Hồ Quảng mất cả mấy tháng, màn trời chiếu đất đi lại mệt nhọc dù là ngồi xe hay ngồi thuyền nàng cũng đã kinh qua cả đối với phương tuế và chu viêm đây lại là lần đầu tiên họ được đi một chiếc thuyền lớn như thế nên say sưa ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ sông tuy vậy thấy nàng đứng dậy hai nha hoàn vẫn không hề do dự theo chân nàng xuống khoang thuyền đi ngang qua khoang của phó vân trương phó vân anh dừng bước gõ cửa nhị ca bên trong phát ra tiếng lại cạch liên xác mở cửa tươi cười mời nàng và nha hoàn vào trong sao lại xuống đây thế này Phó Vân Trương không ngẩng đầu lên tay cầm bút đang ghi chú bên lề tập văn mẫu, mỉm cười hỏi. Tư thúc bảo muội vừa lành bệnh, không được bêu nắng. Phó Vân Anh đi tới bên cạnh bàn, bám vào cạnh bàn kiểm chân đọc chữ ghi trên tập văn mẫu, trên đó chắc chắn có tên và quê quán tác giả. Hóa ra Phó Vân Trương đang đọc bài thi của đề đốc học chính Diêu Văn Đạt từng viết năm ông ta đỗ trạng nguyên. Đề bài là quân tử hiền kỳ hiền nhi thân kỳ thân trích trong đoạn thi vân ô hô tiền vương bất vong quân tử hiền kỳ hiền nhi thân kỳ thân tiểu nhân nhạc kỳ nhạc nhi lợi kỳ lợi thử dĩ nhất thế bất vong dã trong sách đại học đề bài văn bác cổ nhất thiết phải được trích từ tứ thư ngũ kinh bởi vậy khi học sinh làm loại văn này khi giải thích cũng chỉ có thể căn cứ vào cách chú giải của Chu Hi hoặc các học giả theo trường phái lý học khác không thể tự phát triển giải thích của bản thân hơn nữa ngay cả đoạn đứng ở vị trí của bậc thánh nhân để giải thích cũng phải dùng ngôi thứ nhất Viết loại văn này cần tuân thủ nghiêm khắc cấu trúc của bài, đầu tiên là phần mở đầu, hay còn gọi là phá đề, thừa đề, khởi giảng. Khởi đầu là phá đề, dùng 2-3 câu giới thiệu và giải thích ý nghĩa của đề bài. Tiếp theo đó là thừa đề, trong vòng 3 câu phải thuyết minh, bổ sung, mở rộng ý nghĩa của đề bài. Nguyên đề nêu rõ mục đích của đề bài. Sau đó là một đoạn khởi giảng, bắt đầu đi vào trình bày và phân tích đề mục đưa ra những góc nhìn và chú giải của tiền nhân về vấn đề này, từ đó dẫn vào phần chính. Tiếp nữa mới là phần chính của bài văn, đi sâu vào việc trình bày và phân tích quan điểm của mình về đề bài. Phần chính này bao gồm 4 đoạn, mỗi đoạn hai vế song song đối nhau. bốn đoạn này gồm có, đề cổ hay còn gọi là khởi cổ, trung cổ, hậu cổ, thúc cổ. Mỗi phần lại có hai vế gọi là xuất cổ và đối cổ, đối ngẫu nghiêm ngặt khai, thừa chuyển, hợp cấu trúc phải đăng đối cả về bằng chắc và về ngữ nghĩa, bài văn có tổng cộng 8 vế nên mới gọi loại văn này văn bát cổ. Phần cuối cùng gọi là tiểu kết dùng để tổng kết khái quát lại ý nghĩa của toàn bài. Tiểu kết có thể nhắc lại hoặc mở rộng ý nghĩa của đề bài. Bát cổ văn có cấu trúc rõ ràng, được chia thành các đoạn như sau. Phá đề, giải nghĩa đề, thuyết minh chủ đề, 3 đến 4 câu. Thừa đề, mở rộng ý nghĩa của đề, dùng để truyền tiếp, 3 đến 4 câu. Nguyên đề, chỉ ra nguyên nhân, mục đích thánh nhân đề cập đến câu trích được nêu trong đề, 5 đến 6 câu. Đoạn khởi giảng, đặt mình vào vị trí của bậc thánh hiền để giảng giải, thuyết minh ý nghĩa của đề, bảy đến tám câu. Đề cổ, vế xuất cổ, khoảng 6 câu. Đề cổ, vế đối cổ có cấu trúc đối ngẫu với vế trước. Trung cổ, vế xuất cổ, phần nghị luận trung tâm của bài văn, khoảng 7 đến 8 câu, trường hợp dài nhất có khi lên tới hơn 20 câu. Trung cổ, vế đối cổ có cấu trúc đối ngẫu với vế trước. Hậu cổ, vế xuất cổ, nếu trung cổ dài thì hậu cổ ngắn, trung cổ ngắn thì hậu cổ phải dài. Tổng kết ý nghĩa toàn đề. Hậu cổ, vế đối cổ có cấu trúc đối ngẫu với vế trước. Thuốc cổ, vế xuất cổ, nhấn mạnh lại phần trung cổ, bổ sung cho phần hậu cổ, khoảng 5 câu, không vượt quá tam câu. Thuốc cổ, vế đối cổ có cấu trúc đối ngẫu với vế trước. Tiểu kết. Toàn bộ đoạn trích chứa câu quân tử hiền kỳ hiền này nói về chu Văn Vương làm cho người ta không thể nào quên ông tôn kính trọng dụng người hiền tài quan tâm đến những người xung quanh, dân chúng bởi vậy nên ai cũng vui mừng, được hưởng lợi từ những quyết sách của ông, đây là chính là nguyên nhân nhân khiến người người cả đời không quên ơn chu Văn Vương. Tứ thư tập chú đã có chú giải cho những câu này như sau, bậc quân đời trước cốt tại tân dân, chỉ ưu trí thiện có thể khiến thiên hạ đời sau, như một lẽ dĩ nhiên, ghi nhớ đời đời, không bởi chuyện đã qua từ lâu mà quên được. Bài văn của Diêu Văn đã dùng ý chú giải này để phá đề dựa vào sự ghi nhớ của người đời sau mà hiểu được cái đức tân dân của bậc quân vương đời trước. Lời này đã nói lên vai trò của tân dân trong trị ưu trí thiện chỉ một câu đã giải thích được ý nghĩa của đề bài, lấy trí thiện làm trung tâm để lý giải. Bài viết đơn giản rõ ràng, xúc tính cách phá đề vừa tinh tế lại vừa chuẩn xác. Trong bài viết có nhiều trích dẫn trong thứ thư tập chú sắp xếp hợp lý, luận chứng quan điểm rõ ràng, cuối cùng lấy câu không bởi chuyện đã qua từ lâu mà quên được từng được nhắc đến ở đoạn đầu áp dụng phương thức đầu cuối tương ứng để chốt lại toàn bài. Nói tóm lại, văn giải đề của Diêu Văn đặt tuy dùng nhiều trích dẫn nguyên văn nhưng lại hoàn toàn không tạo cảm giác bị dập khuôn, gò ép mà hoài cổ thanh nhã, câu chữ ngắn gọn sử dụng linh hoạt trích dẫn về chú giải và chú thích kinh thư thể hiện ông ta thấu hiểu những kinh thư của cổ nhân đây là một tác phẩm xuất sắc hiếm có năm ấy bài viết này được các quan chủ khảo nhất trí cho điểm cao sau tới thi đình ông ta đối đáp trôi chảy nên đỗ trạng nguyên đáng tiếc ông ta lại không được may mắn cho lắm bị thám hoa thôi nam hiên cướp mất sự chú ý của tiên đế về sau con đường làm quan cũng không thông thuận muội cảm thấy bài văn bát cổ này thế nào qua khóe mắt phó vân chương nhìn thấy phó vân anh đang đứng cạnh mình mắt nhìn chằm chằm tập văn mẫu mày nơi nhíu có vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ cái gì nên hỏi Văn của trạng nguyên đương nhiên là phải hay rồi. Phó Vân Anh thuận miệng đáp. muội nghe khổng tứ ca nói, siêu học đài là trạng nguyên. Nàng tự nhiên nhớ ra, mặt không đổi sắc bổ sung một câu. Phó Vân Trương nhớn mày nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Nhị ca, lần này đi phủ võ sương, có phải huynh định đi bái phòng siêu học đài không? Ừ, Phó Vân Trương gật đầu, một lát sau lại cười. Trước đây ta cũng đã từng gặp siêu học đài. Phó Vân Anh hơi nhíu mày, nhìn Phó Vân Trương hồi lâu, lòng chợt hiểu ra. Thảo nào Diêu Văn đạt năm lần bảy lượt châm chọc làm Phó Vân Trương khó xử, hóa ra là vậy. Cả đời này người Diêu Văn đạt hận nhất chắc chắn là Thôi Nam Hiên. Phó Vân Trương tuổi trẻ tuấn tú, còn trẻ như thế mà đã đỗ cử nhân, Diêu văn đạt tuổi già sức yếu đi còn phải chống gậy, nhìn thấy y vẫn chưa đến tuổi trưởng thành mà đã có danh tiếng, khí độ tao nhã thong dong, lại còn nói giọng hồ quảng, làm sao có thể không giật mình nhớ tới thôi nam hiên. Không phải Phó Vân Trương viết văn không tốt mà là bị tai bay vạ gió. Nàng trầm ngâm một lúc rồi từ từ nói, nhị ca khổng tứ ca nói siêu học đài và lễ bộ thị lang thôi đại nhân như nước với lửa, khi nào huynh gặp siêu học đài, huynh nhớ tỏ ra mình không dính dáng gì đến thôi đại nhân, nói không chừng riêng học đài sẽ không soi mói huynh nữa. Khi nói ra mấy chữ thôi đại nhân, nàng không ngập ngừng chút nào, mấy chữ ấy tựa như xương sớm lăn trên lá cỏ vụt qua đầu lưỡi nàng, trôi chảy đến không ngờ. Phó Vân Trương đưa tay xoa đầu nàng, khổng tứ còn dậy muội cơ à. Khổng Tú Tài là người biết người biết ta, với khả năng của hắn thi hương thêm vài lần nữa có khi cũng sẽ có ngày may mắn có được cái danh cử nhân nhưng mà cũng chỉ đến thế thôi. Nhà hắn cũng không phải giàu có gì, không có khả năng chi tiền cho hắn thi tiếp thế là hắn quyết định từ bỏ con đường làm quan tập trung tìm hiểu chuyện xã giao trốn quan trường. Phó Vân Anh đoán mục tiêu của Khổng Tú Tài rất có thể là trở thành môn khách của Phó Vân Trương trong tương lai. Đối với tiến sĩ chuyện tuyển chọn quan có quy định nghiêm ngặt về hộ tịch, không thể về quê làm quan, bắt buộc phải đi vùng khác nhậm chức. Cường lòng bất áp địa đầu xà, vậy nên khi những vị quan này tới một địa phương mới, đa phần sẽ đưa theo môn khách phụ tá mình tín nhiệm. Những người này thường là đồng hương với vị quan kia nên thân thiết hơn nhiều cũng sẽ được vị quan kia nể trọng hơn nhiều so với phụ tá ở địa phương mới. Khổng Tú Tài thường xuyên giúp Phó Vân Trương xử lý mấy việc xã giao, lo lắng trước sau, là người chịu khó hỏi thăm tin tức liên lạc trên dưới, giao hảo với học quan, thầy dạy thực tế đã là môn khách đầu tiên của Phó Vân Trương rồi. Hắn biết mình không thể làm quan nên cũng không phải sống gò ép, không nhìn Phó Vân Anh bằng ánh mắt khác thường. Có vài lần hắn đến Lâm Lang Sơn phòng mượn sách liên xác và mấy nha hoàn đều không biết chữ nên không biết sách hắn muốn mượn nằm chỗ nào tìm mãi vẫn không thấy. Phó Vân Anh từng sắp xếp lại thư phòng cho Phó Vân Trương nên không cần nghĩ cũng biết cuốn sách đo ở đâu. Khổng Tú Tài thấy thế liền trêu chọc nàng, đố nàng đọc thuộc lòng thứ thư rồi phát hiện ra nàng có thể đọc được thật nên vô cùng kinh ngạc. Từ đó, hắn không còn dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để nói chuyện với nàng nữa. Khổng Tú Tài kể cho nàng nghe rất nhiều tin đồn ở trốn quan trường. Nào là họ hàng nhà thầm các lão làm sằng làm bậy, quan viên địa phương muốn lấy lòng thầm các lão nên ra sức bao che, bị ngôn quan dâng tấu lên hoàng thượng, cuối cùng người nhà thầm các lão vẫn chẳng làm sao, ngôn quan kia lại bị bãi miễn. Nào là diêu học đài lòng dạ hẹp hòi, thù dai như đỉa. Mấy chục năm trước ở quê có một vị hương lão đắc tội với ông ta. Ngày ông ta về quê tế tổ sau khi đỗ trạng nguyên, chi huyện địa phương, tộc lão và con cháu diêu ra tổng cộng mấy trăm người tụ tập trên đường lớn dẫn vào huyện chờ suốt cả buổi dưới ngày trời nắng, chờ đến đầu váng mắt hoa nhưng cũng không thấy trạng nguyên đâu. Sau khi tìm người nghe ngóng họ mới vỡ lẽ ra trạng nguyên đã sai tiểu tốt đổi sang đi đường khác nhất nhất phải đi qua một cái vị hương lão đã chết từ hai mươi mấy năm trước kia khua chiêng gõ chống giễu vài vòng để cho vị hương lão đó biết diên văn đạt đỗ trạng nguyên rồi đây này. Những chuyện như thế Phó Vân Anh đã nghe nhiều rồi Ai dạy mà chẳng được dùng được là được rồi Thấy Phó Vân Trương đã dừng bút Phó Vân Anh đi tới bên cửa sổ rót một ly trà hồ đào bưng qua cho y chậm rãi nói Thật ra chỉ cần Phó Vân Trương nói xấu thôi Nam Hiên mấy câu trước mặt siêu văn đạt là ổn Nhưng tính cách Phó Vân Trương như thế chắc không nói xấu sau lưng người ta được Nhất là y còn rất tôn trọng thôi Nam Hiên Lúc nàng dọn dẹp thư phòng cho y còn nhìn thấy một tập văn của thôi Nam Hiên Diêu học đài tuy không xấu nhưng lại quá cố chấp, ông ta thấy ta thế nào là chuyện của ông ta, ép buộc quá có để làm gì đâu. Phó Vân Trương nhấp một ngụm trà, cười nhàn nhạt, tùy ông ta đi, Phó Vân Anh cũng đoán được y sẽ trả lời như vậy, nhìn y có vẻ ôn hòa nhưng bản chất bên trong lại ngang ngạnh. Nàng suy nghĩ một hồi, lại hỏi, nhị ca Diêu học đài là người nam trực lệ, ông ta có phải đời sau của Diêu Quảng Hiếu không? Diêu Quảng Hiếu từ thừa thiếu niên đã xuất gia, pháp danh đạo diễn, thành tổ ban cho tên là Quảng Hiếu, phụ tá thành tổ giành được chiến thắng trong chiến dịch tĩnh nạn, nhờ đó đoạt được ngôi vị hoàng đế nên rất được thành tổ tín nhiệm, có đào hư từ tập lưu truyền hậu thế. Diêu Quảng Hiếu, Phó Vân Trương Sừng Sốt kiên nhẫn giải thích với nàng, Diêu Quảng Hiếu là người Nam Trực Lệ, Phủ Tô Châu quê Diêu Học Đài cũng ở Nam Trực Lệ nhưng lại cách Phủ Tô Châu mấy trăm dặm, không phải cùng tộc với Diêu Quảng Hiếu. Phó Vân Anh vẫn tiếp nhưng mà khổng tứ ca lại nói với mụi diêu học đài vẫn thường tự nhận mình là người trong tộc của diêu Quảng Hiếu. Diêu gia là tộc lớn, đông người trải ra nhiều nơi nên diêu học đài mới có thể nói như thế cũng không thể nào chắc chắn là cùng chi với diêu gia ở Phủ Tô Châu. Ví dụ như một người họ vương nói mình vốn có nguồn gốc là tộc vương thì ở Thái Nguyên, chắc gì đã là người Thái Nguyên. Phó Vân Trương đặt chén trả xuống nói. Phó Vân Anh im lặng để ý nói hết lời, lờ đãng đề xuất diêu học đài đã sùng bái diêu Quảng Hiếu như thế, nhị ca, sao huynh không thử tìm hiểu văn phong của diêu Quảng Hiếu xem sao. Đừng đọc văn mẫu của diêu văn đạt nữa, ông ta thích loại văn giạt rào cảm xúc cơ. Sao tự nhiên muội lại nghĩ thế? Phó Vân Trương đã quen với việc nàng sẽ nói những điều khiến người ta phải giật mình nên thấy nàng đổi đề tài nhanh như vậy cũng không đến nỗi chờ tay không kịp trả lời nàng. Diêu Quảng Hiếu hiểu thuật âm dương, bản thân ông ta hừng hực khí thế, văn phong cũng rất táo bạo, người khác chỉ có thể bắt trước cấu trúc bài viết của ông ta chứ học thế nào cũng không học nổi khí khái trong đó. Điều này cũng đúng, Phó Vân Trương cũng có thói quen sử dụng câu từ của riêng mình, y có thể bắt trước phong cách của Diêu Văn Đạt nhưng Diêu Quảng Hiếu từ con người đến văn phong đều quá khác biệt với y tự nhiên đi bắt trước thì chưa chắc đã có thể lấy lòng Diêu Văn Đạt. Bắt trước không xong có khi còn hỏng việc. Phó Vân Anh ngẩn ra hồi lâu bỗng hiểu ra, đi đường tắt có thể đạt đến cái lợi trước mắt nhưng không thể vì ham lợi mà đâm đầu vào ngõ cụt. Nàng suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nhị ca, muội hiểu rồi. Nàng khẽ nói, Phó Vân Trương cũng không hỏi nàng vừa hiểu ra cái gì, mỉm cười gật đầu. Tốc độ học tập của nàng còn nhanh hơn nhiều so với y dự đoán, giống như vùi một hạt giống vào trong đất ẩm rồi tận mắt nhìn nó nảy mầm đâm dễ lên lá non. Giờ nàng đang cần thật nhiều ánh sáng mặt trời, nhưng cũng cần có mưa có gió, chạy qua trải nghiệm của sương gió, dễ cây mới đâm sâu được. Chỉ là không biết nàng có chịu đựng được hay không, trên bong đang tràn ngập tiếng cười nói, một lúc sau, vương thầm bước tới mời cả nhà xuống khoang thuyền ăn cơm. Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đang chơi hăng, chạy xuống bếp tìm bà tử nhờ lấy giúp mấy con cá chấm đen và bếp than hồng đang cháy đượm muốn tự nướng cá ăn. Phó Quế, Phó Nguyệt đứng bên cạnh xem hai anh em sát muối lên thân cá đã đánh vẩy sạch sẽ. Phó tứ lão gia chiều trẻ con nên cũng để mấy đứa muốn làm gì thì làm, đi xuống khoang tìm Phó Vân Trương, định mời y uống rượu. Vừa vào tới cửa ông đã nhìn thấy Phó Vân Trương ngồi bên bàn viết chữ, Phó Vân Anh ngồi trên ghế cạnh cửa sổ trong tay cầm một quyển sách chăm chú đọc một lớn một nhỏ đều rất tập trung. Mấy nha hoàn và gã sai vật ngồi dưới đất, người thiếu thùa kẻ đan mũ nan, ai làm việc của người đó. Không ai nói chuyện cả phòng im phăng phắc. Ông ngại làm phiền nên lại đi ra. Trở lại bong, nhìn thấy Phó Vân Khải và Phó Vân Thái đang phòng mang trợn má thổi bếp lò tà áo đã dắt vào cặp quần. Ông tự nhiên thấy ngứa mắt. Phó tứ lão ra cuối cùng cũng hiểu vì sao từ ngày Phó Vân Anh bắt đầu đi học tôn tiên sinh lại trở nên khó tính hay bực mình như thế. Trước kia không có ai để so sánh cũng không thấy có vấn đề gì. Phó Vân chương quá yêu tú, không dám đem ra so, hơn nữa y cũng lớn hơn hai đứa kia mấy tuổi. Nhưng anh Tỷ Nhi còn nhỏ hơn hai thằng anh con bé mà. Cứ coi như anh Tỷ Nhi tào tuệ đi, không so sánh con bé với chúng nó nữa thế còn Tô Đồng thì sao? Tô Đồng cũng chẳng lớn hơn Khải Ca Nhi và Thái Ca Nhi bao nhiêu. Phó tứ lão ra hừ một tiếng, xoay người về khoang. Thôi thì khuất mắt trông coi. Đêm nay thuyền của bọn họ đậu lại ở một bến tàu. Trên sông gió nhẹ sóng yên thực ra có thể đi cả đêm, vậy có thể đến phủ võ sương trước hừng đông, nhưng trên tàu lại có mấy đứa trẻ. Hơn nữa lần này đi chơi là chính không vội vàng gì, Phó Tứ Lão Gia liền quyết định dừng lại một đêm rồi đi tiếp sau. Bến tàu không chỉ có thuyền nhà bọn họ còn có thuyền của vài nhà khác. Chờ thuyền dừng hẳn, Phó Tứ Lão Gia và Phó Vân Trương gặp gỡ chủ nhân các thuyền xung quanh, hỏi tên hỏi tuổi, hỏi thăm sức khỏe một hồi. Trong khi người lớn đi xã giao, đám trẻ con chơi cả một ngày đã thấm mệt nên ăn cơm xong phải chuẩn bị đi ngủ luôn. Phó Nguyệt, Phó Quế và Phó Vân Anh ngủ chung một gian phòng, ma ma, hoàn như sắp ra trận chia nhau tốc trực ở trước khoang thuyền cả đêm không ngủ. Phó Nguyệt tò mò, trên thuyền toàn người nhà mình, người khác có vào được đâu tại sao mấy ma ma lại thức trắng đêm canh gác làm gì. Phó Quế cười ha ha, tung chăn ngồi dậy thi thao. Muội nghe liễu bà từ dưới bếp kể chuyện này. Nàng từ từ kể câu chuyện đó, trước khi ở huyện Hoàng Châu trịnh gia có một tiểu nương tử đi nơi khác với cha mẹ ban đêm ngủ ở trên thuyền. Đêm ấy, trên một chiếc thuyền khác cũng đậu ở bến, có một vị công tử thẩm gia. Vị công tử này nhìn thấy tiểu nương tử Trịnh gia vô cùng xinh đẹp liền đem lòng ái mộ, nhân dịp hai chiếc thuyền đậu sát nhau liền lén chạy sang chiếc thuyền của Trịnh gia. Nghe đến đó, mặt Phó Nguyệt đỏ bừng, che mặt nói, "Được rồi được rồi, tỷ muốn đi ngủ." Phó Quế bĩu môi, "Sợ cái gì chứ? Câu chuyện này ai cũng biết ấy mà, sau này tiểu nương tử Trịnh gia thành thân với công tử thẩm gia kia thôi." Phó Vân Anh nằm bên ngoài không biết phải nói gì, đại khái Phó Quế không biết công tử thẩm ra hôm đó lén chạy sang thuyền trịnh ra xong thì điều gì xảy ra tiếp theo. Ánh trăng như nước cảnh vật đều tắm trong ánh trăng. Nằm trên thuyền tựa như gối lên dòng nước trôi, đến giấc mơ cũng bồng bềnh. Sáng sớm hôm sau, Phó Vân Anh bước chân xuống giường, đầu vẫn còn trong chành, lúc đi giày suýt nữa là trượt chân ngã sóng xoài. Ma ma giữ cho nàng ngồi vững, giúp nàng đi giày rồi trải đầu cho nàng. Bến tàu đông vui tấp nập nha hoàn mở cửa sổ hướng ra mặt sông, đủ loại âm thanh từ phía ngoài vọng vào hòa lẫn với nhau trong sự trong trành của sóng nước, tiếng nói, tiếng bước chân, tiếng cười của con trẻ. Phó Vân Anh lên bong hít thở không khí lại bắt gặp Liên Xác đang ngồi gặm cụ ấu. Liên Xác nói với nàng Phó Vân Trương còn chưa dậy, tối hôm qua tình cờ gặp được quý nhân ạ, hắn cắn một miếng cụ ấu tươi cười nói thuyền bên cạnh chúng ta là do đồng chi mới nhậm chức ở phủ võ xương Lý Đại Nhân Tuê, ngài ấy có vẻ quý mến thiếu gia nhà chúng ta, nhất quyết dù thiếu gia đàm luận thâu đêm, đêm qua tới canh tư thiếu gia mới trở về. Đồng chi phủ võ xương à? Lý Đại Nhân là người phía nam sao? Liên xác lắc đầu, không, là người phương Bắc, hình như là Bắc trực lệ, ngài ấy nói giọng phương Bắc từng làm quan ở kinh thành nữa. Nếu là người phương Bắc đáng ra vị này phải đi đường bộ xuống phía nam tại sao lại đi thuyền ngược lên thế này? liên xác gọt vỏ một củ ấu dơ về phía phó vân anh ngũ tiểu thư tiểu thư ăn củ ấu không phó vân anh lắc đầu liên xác thu tay về cắn một miếng loáng một cái đã ăn hết củ ấu to tròn mập mạc lúng búng nói lý đại nhân định đi phủ giang lăng hắn phải rời mộ cho người ngụy gia phó vân anh giật này người ngụy gia nào cơ cố lấy lại bình tĩnh nàng im lặng một lát rồi hỏi ngụy gia ở phủ giang lăng trước kia nhà đó có rất nhiều cử nhân Liên xác gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu. Sau này nhà bọn họ đi Kinh Thành, được vài năm thì chết cả. Lý Đại Nhân nói ngài ấy được người khác nhờ và đưa linh cữu người ngụy ra từ Kinh Thành về quê An Táng. Người ngụy ra được mai táng ở một nghĩa địa ở ngoại vi Kinh Thành, mỗi lần Phó Vân Anh muốn tế bái người nhà cũng chỉ có thể hướng về phương Bắc Vái vọng Không có sự cho phép của triều đình, người bình thường không thể tới gần nghĩa địa kia chứ đừng nói tới chuyện rời mộ cho người nhà. Lý Đại Nhân đó tên là gì? nàng không nhớ rõ ngụy gia có họ hàng nào họ lý hay không liên xác trả lời ngài ấy tên lý hàn thạch người cũng trắng trẻo thư sinh lắm phó vân anh lục tìm trong trí óc cái tên lý hàn thạch này nàng mới nghe tới lần đầu không không phải lý hàn thạch liên xác nói hắn được người ta nhờ và ai là người nhờ hắn rời mộ cho ngụy gia đây người này có thể thuyết phục được cả hoàng đế địa vị chắc chắn không bình thường chẳng lẽ lại là người kia không phải người nọ đã ở tận chân trời góc bể Không thể nào xuất hiện ở kinh sư được. Phó Vân Anh siết nhẹ nắm nay, người này sẵn sàng mạo hiểm, không màng tới nguy cơ khiến Hoàng đế tức giận để an táng cho người ngụy ra, chắc chắn phải là người thân thiết với cha nàng. Hoặc là có người cố ý làm như vậy để dụ nàng xuất hiện. Gió thổi trên mặt sông cuốn theo hơi nước thổi tới mặt tới người nàng, lạnh buốt. Nàng dùng mình một cái từ từ bình tĩnh lại. Mổ đã được rời về đây, về sau thể nào cũng có cơ hội tới tế bái, không cần phải nóng vội trước khi tới cần phải hỏi thăm được người sau lưng Lý Hàn Thạch là ai. Nếu là người bụng dạ khó lường, nàng không thể đi phủ giang lăng. Nếu là bạn cũ khi xưa của Ngụy Gia coi như nợ người ta một phần nhân tình. Quyết định như vậy, nàng trở lại phòng tiếp tục đọc sách. Lật được vài trang bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Phó tứ lão gia đứng trên bong lớn tiếng nói chuyện với một người nào đó. Ở bến tàu tiếng người nói ồn ào, hai người nói chuyện với nhau cũng phải nói thật to thì người kia mới nghe thấy. Lát sau trên đó vọng lại tiếng nói ôn hòa trong sáng của Phó Vân Trương Y đang chào từ biệt người ở thuyền bên cạnh hai người còn hẹn hơn một tháng nữa sẽ gặp lại nhau ở phủ Võ Sương. Giọng nói sang sảng kia có lẽ là của Lý Hàn Thạch. Phó Vân Anh chăm chú lắng nghe tự khẳng định thêm lần nữa là nàng không biết người này. Thuyền Phó ra lại rời bến, đi về phương Bắc, ăn sáng xong. Phó Vân Anh tìm Phó Vân Trương hỏi mấy vấn đề nhưng lại thấy cửa khoang của y đóng chặt. Liên sắc đang canh giữ ngoài cửa lắc đầu nói. Tối qua thiếu gia uống nhiều rượu nên giờ đang đau đầu khi nãy dậy trao từ biệt rồi ngủ lại rồi à. Phó Vân Trương có vẻ như không uống được nhiều rượu, lần nào tham gia hội văn hội thơ gì về y sẽ lại say tới lảo đảo cả người. Trời nóng thế này say rượu rất khó chịu nhất là lại ở trên thuyền. Ở đây ta có kim ngân lộ ta sẽ bảo bà từ dưới bếp chưng lên, sạch sẽ hơn đồ mua bên ngoài, trên thuyền có băng lạnh, ngươi làm một bát trà kim ngân ướp lạnh cho nhị ca uống giã rượu. Phó Vân Anh bảo Phương Tuế đưa bình đựng kim ngân lộ cho Liên Xác. Liên Xác nhận chiếc bình cảm ơn rối rít. Ngũ Tiểu Thư thật chu đáo, nhị thiếu gia thích uống cái này nhất trong nhà cũng thường làm, đáng tiếc là năm nay phơi kim ngân chưa đủ độ nên hỏng hết cả. Đây là chuẩn bị cho nhị ca ở nhà ta còn nhiều, nếu huynh ấy thích thì khi nào về ta bảo nha hoàn mang qua. Liên xác cười thưa vâng, tới chiều thuyền trên sông càng ngày càng nhiều tốc độ di chuyển càng lúc càng chậm đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào phía xa xa. Tới phủ võ sương rồi, thuyền phó ra chậm chậm cập bến. Phủ võ sương là nơi giao nhau giữa hai con sông Trường Giang và Hán Thủy, xưa kia vốn là vùng giao tranh về quân sự. Ban đầu hệ thống đường thủy được xây dựng với mục đích quân sự, bắt đầu từ thời Tây Hán, khi nơi này vẫn có tên là Ngạc Huyền. Tới thời Tam Quốc khi tôn quyền nước Đông Ngô đoạt lại Kinh Châu từ trong tay Lưu Bị, rời đô về đây, lấy ý dụng Võ Trị Quốc Nhi Sương. Dùng Võ Trị Quốc để thay đổi, để đổi tên thành Võ Sương. Nhà thơ thời Đường Lý Bạch đã viết những câu thơ Hoàng Hạc Lầu cao nghe Sáo Ngọc Giang Thành dạy khúc lạc mai hoa tại đây, vậy nên phủ Võ Sương còn có tên là Giang Thành. Tới chiều Nguyên, Võ Sương trở thành tỉnh lý của tỉnh Hồ Quảng, từ đó về sau trở thành thủ phủ của một vùng rộng lớn. Phủ Võ Sương ở kế bên huyện Hán Dương, trấn Hán Khẩu. Sơn Nam Thủy Bắc Vi Dương, cái tên Hán Dương có nguồn gốc như thế. Trong những năm Thành Hóa, Hán Thủy đổi dòng chảy từ Quy Sơn lên phía bắc nhập vào Trường Giang. Tới năm Gia Tĩnh, bên bờ phía bắc của Hán Thủy đã hình thành một thị trấn mới trấn Hán Khẩu. Những ưu điểm về địa lý tự nhiên đã khiến chấn hán khẩu nhanh chóng đuổi kịp và vượt qua hán dương và võ sương trở thành một thành chấn quan trọng trong việc thông thương hàng hóa. Mười dặm cột buồm như phố thị vạn nhà đèn đốt sáng trắng đêm. Đừng nói đến hai cô bé ít khi được đi đâu xa nhà như phó Nguyệt phó Quế, đến hai đứa con trai thường tự xưng mình là người nhiều kiến thức như phó Vân Khải và phó Vân Thái cũng bị cảnh tượng tấp nập ở phủ võ sương làm cho kinh ngạc đến há hốc cả mồm. Phần 2 tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com